quái d ọ a n g ư ờ i ngươi là mới đến, gặp được có người đến đây, nhất định phải hữu hảo đối đãi, chứng minh theo Lâm Dương đi ra đều là người tốt, giảng lễ phép, nhiệt tình, tuyệt đối không thể cho Lâm Dương người mất mặt. Huynh đệ, ta ở cách với ngươi, ta gọi Vương Uy Uy, cái nhà này đã trống không rất lâu, ta nghe được có động tĩnh, biết có người chuyển tới, liền cố ý đến xem. Vương Uy Uy nói ra, hắn trong lòng suy nghĩ lấy, cái nhà này đã rất lâu đều không có người ở qua, bên trên một cái cư ở nơi này vẫn là nửa năm trước, cũng là đi cửa sau tiền đến, sau này biểu hiện thật sự là quá kém. trực tiếp bị đuổi ra Thiên Cương Tông. Người chung quanh đều biết, có thể ở tại nơi này phòng đều là đi cửa sau. Nhưng đối phương có thể dựa vào đi cửa sau trở thành Thiên Cương Tông nội môn đệ tử, nói rõ tuyệt đối là có năng lực, ít nhất tại của cải phương diện tuyệt đối tiêu chuẩn. Hả? Ta gọi Lâm Phạm, đến từ Lâm Dương, vừa gia nhập Thiên Cương Tông không lâu. Lâm Phạm nhìn lấy kẻ trước mắt này, hình thể có chút mập, cũng không biết nếu là hắn cùng người g i a o t h ủ có thể hay không đá chân. Dù sao đối phương thuật nhìn có chút ít chân ngắn, cảm giác nhấc chân cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói đá chân. Vương Uy Uy nhìn trái phải. x á c định không ai, mới nhỏ giọng nói, Lâm u i n h ngươi là đi cửa sau tiến đến a, theo ta được biết, Lý trưởng lão ta tham, ngươi bỏ ra nhiều ít, hắn liền là nghĩ hỏi tham một chút bắt quái. về sau cùng người khoan lác, cũng có đề tài nói chuyện, t ỉ như hắn nộ vũ bản, ta cũng tới giảng cái bắt quái cho các ngươi nghe một chút, ta cái kia sắt vách dọn tới người, liền là đi cửa sau, bị Lý trưởng lão hung hăng lường gạt một chầu trở chút, cũng có thể mặt bên biểu hiện ra hắn con đường t ạ ậ rộng, mạng lưới quan hệ r ắ c rối phức tạp, khó có thể tưởng tượng. Lâm Phàm không phản bắt được, hiện tại người đều như thế sẽ không nói chuyện với nhau nha. vậy mà như thế ngay thẳng nói ra, chờ chút, hắn là làm sao mà biết được? vẫn là nói ta ở lại vị trí, có cái gì đặc thù h à m nghĩa hay sao? không phải, ta đầy đủ ưu tú, cho nên mới sẽ bị đ ặ t chiêu. Lâm Phàm đánh chết đều không nhận, cái gì cửa sau, đó là ưu tú ta bị Hoàng Thúc phát hiện, cố ý đưa tới. ồ, Vương Uy Uy lộ ra ngươi hiểu ta ý tứ là được, về sau chúng ta liền là hàng xóm. Ta nghĩ đến ngươi đối với nơi này khẳng định không quen, không bằng ta mang ngươi nhìn xung quanh, giới thiệu cho ngươi giới thiệu tình huống nơi này, cái khác không dám nhiều lời. Ta tại Thiên Cương Tông đã thời gian 12 năm, đối với nơi này so ta nhà còn muốn quen thuộc. Lâm Phàm ngấm lại, hoàn toàn chính xác có khả năng. Hoàng thúc nói với hắn không toàn diện, cần chính hắn chậm rãi tìm đ ò i mở ra tham dò thành cựu. Bây giờ có người mang theo, cũng là bất v i ệ c Tốt, vậy liền làm phiền Vương Minh. Lâm Phàm nói ra. Vương Uy Uy vô ngực, nói gì vậy? Ta Vương Uy Uy thích nhất l ấ y giúp người làm niềm vui. Này loại mỹ đức cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta. Lâm Minh, nơi đó là chúng ta Thiên Cương Tông cất giữ công pháp tuyệt h ọ c nhưng là muốn chọn lựa tuyệt h ọ c cần điểm công hiến. Vương Uy Uy chỉ phương xa một tòa kiến trúc hùng vĩ nói x o n g Điểm cống hiến, đúng à? Liên là điểm cống hiến, đừng lo lắng, điểm cống hiến rất dễ dàng liền đạt được. Chúng ta mỗi ngày đều có bài tập buổi sớm, nơi đó có cao thủ giảng giải tu luyện, chỉ cần ngày ngày đi, sau 5 ngày liền có thể đạt được một điểm cống hiến điểm. Vương Uy Uy giải thích, hắn thích nhất cho mới nhập tông môn đệ tử nói những thứ này, hết sức có cảm giác thành công, có thể thỏa mãn hắn khác loại trang bức cảm giác. Còn có những biện pháp khác sao? Có à? Biện pháp rất nhiều, chúng ta thiên cương tông chỗ thiên cổ d ã y núi, c u n g quanh nguy hiểm địa phương t ậ t nhiều. Tông môn có săn giết quỷ dị kiếm lấy điểm cống hiến quý c ụ Nghe Vương Uy Uy giảng giải, Lâm Phạm rộng mở trong sáng, biết rất nhiều vừa mới bắt đầu không biết sự tình. Hắn phát hiện vị này Vương Uy Uy đồng chí, ngược lại cũng không phải ngoại trừ m ậ p mạ bên ngoài không còn gì khác, chí ít vì người vẫn tính nhiệt tình, liền là có lúc động một chút lại mặt bên hỏi thăm, nhà hắn tại Lâm Dương là làm gì? Có phải hay không t ặ c t có tiền loại kia? Hắn như thật nói cho đối phương biết, ta tại Lâm Dương chấn ma ti xem cửa lớn, lấy được lại là Vương Uy Uy cái kia ánh mắt hoài nghi, còn có một câu, ngươi đừng làm rộn, không phản bắt được. có lúc nói thật đều không người tin tưởng, hắn còn có thể nói cái gì? Theo trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng biết Vương Uy Uy trong nhà là làm cái gì, phụ thân là Đại Hạ Vương triều một vị quan viên, thuộc về đọc sách đọc đốc, tay chói gà không chặt, gặp được quỷ dị chỉ có thể d i u diết cái c h ủ n g loại kia. Dùng Vương Uy Uy lời tới nói, nhà chúng ta đã ra một cái sao văn khúc Hạ Phạm Văn Nhân, cũng không cần phải ra cái thứ hai. Huống hồ Vi Phụ nhìn ngươi cũng không giống là loại ham học, liền đi tu là đi. Bởi vậy 10 vị trí đầu tuổi thời điểm, chuyên môn tìm tư nhân cao thủ đến đây huấn luyện, sau đó 10 tuổi về sau. liền bị cha hắn một cước đạp đến thiên cương tông, xem như bỏ ra lớn đại giới. Thời gian 12 năm, miễn cưỡng tăng lên tới ngưng dương nhất trọng, dùng thiên cương tông một vị nào đó trưởng lão lời tới nói, dược găm không ít, đơn độc chỉ bảo, cũng chỉ bảo rất nhiều hồi trở lại. Dùng ngươi này thiên phú, nếu không phải cha ngươi làm người thân thiện, nhiều tài đa nghệ, ngươi sớm đã bị một cước đá ra thiên cương tông, lan đến chấn ma ti bên trong làm người làm công. Sáng sớm, thùng thùng, mộ trung vang lên, thanh âm nặng c hùng hậu, truyền khắp toàn bộ thiên cương tông, kinh hãi lâm p h m trực tiếp rời giường, vốn nghĩ đến dậy thật sớm. mang theo cái chổi đi quét rác nhưng nghĩ tới mình bây giờ là tại Thiên Cương Tông có vẻ như không cần làm chuyện như vậy hôm qua tại Vương Uy Uy nhiệt tình dẫn đồ xuống xem như đem Thiên Cương Tông đi dạo một phần mười ít nhất nội môn đệ tử chuyển động khu vực hắn xem như sở quen thuộc thùng thùng tiếng đập cửa ngoài cửa truyền đến Vương Uy Uy thanh âm Lâm v i n h bài tập buổi sớm bắt đầu chúng ta nhanh đi đi trễ đã có thể không chiếm được tốt vị trí tới tới Lâm p h ạ m vội vàng mặc quần áo đắp lại bài tập buổi sớm địa phương giống quảng trường rõ ràng đã tới vô cùng sớm, nhưng bây giờ đã tụ tập rất nhiều người. Đại khái tính ra một thoáng, sợ là có ngàn người, còn liên tục không ngừng có người hướng phía bên này đi tới. Nếu như đây đều là Thiên Cương Tông Nội môn đệ tử, vậy cái này Thiên Cương Tông Nội tình hoàn toàn chính xác đáng sợ. Lâm Minh, h ù n g vĩ đi, lúc này mới tính chỗ nào? Hôm nay giảng bài người không có gì hoa quả khô, rất nhiều người đều không có nguyện ý đến, cũng chỉ chúng ta đám này nghĩ trộn lẫn điểm công hiến mới có thể vội tới. Vương Uy Uy thao thao bất tuyệt nói xong. hắn liền n ư a thích tại người mới trước mặt biểu hiện ra chính mình cái gì đều hiểu bộ dáng thật t i u ngạo có được hay không chương 46, gia tông thăng lên cái này là cái gọi là bài tập buổi sớm sao theo lục tục ngao nghe có người tiến đến tiến vào nơi này giao lộ bị phong tỏa lấy có đệ tử trông coi hiện nhiên là cấm chỉ người ngoài bước vào bài tập buổi sớm kết thúc liền ở bên kia đăng ký tính điểm công hiến rất nhanh một vị nam tử trung niên xuất hiện an mặc cùng đệ tử khác khác biệt quần áo thêu lên viền vàng cho người ta một loại cường giả cảm giác vương uy uy nhỏ giọng nói lâm minh Hắn chính là cho chúng ta lên khóa gia hỏa Trư Vân, cho tới nay đều cho chúng ta nội môn đệ tử lên lớp, nhưng hắn giảng những m ó n kia, luôn là lặp lại, không có gì năng lực. Xuyệt, đừng nói chuyện. Lâm Phạm nhường Vương Uy Uy chú ý một chút. ở sau lưng nói người ta nói xấu, dễ dàng bị đánh chết. Hắn vào Thiên Cương tông ngày thứ hai, tự thân tu vi vẫn được, quan sát đến vị này giảng bài Trư Vân, tu vi không yếu, khẳng định có thông huyền cảnh, có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, sao có thể không có có chút vui liếng? Hắn thấy, tất nhiên là Vương Uy Uy k h á lác. Hắn đảo muốn nghe một chút đối phương năng lực. sau một hồi thảo c u ồ n g phí hết 2 giờ hắn nhìn về phía một bên buồn ngủ vương miwi xem như hiểu rõ cái tên này ý tứ đúng giờ tham gia lưu manh điểm c ố n g hiến đến mức đối phương có thể nói cái gì cái kia đều không trọng yếu hoàn toàn chính xác đối lâm p h à m tới nói vị này gọi trương vân giản g sư hoàn toàn chính xác về nước nghiêm trọng nói những cái kia phương diện tu luyện tri thức hắn thật tại chấn ma ti những sách vở kia bên trên nhìn qua mà lại một chữ không kém nói cho cùng không thể không b ộ i phục đối phương này bài tập làm vô cùng sung túc ít nhất không có lưng sai giảng bài kết thúc Lâm Phạm đứng xếp hàng ngũ đăng ký rời đi, Vương Uy Uy khó được có hàng xóm, tự nhiên là Quân Lấy giữ gìn mối quan hệ. Cha hắn nói qua, Tông môn liền là xã hội, nhiều nhận biết chút người tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nghĩ đến về sau nếu là rời đi Tông môn, đại gia riêng phần mình phân tán đến chấn ma ti khác, một phần vạn thế nào thiên gặp được sự tỉnh, còn có thể tìm người hỗ trợ. Chợ, Lâm v ì n h nơi này chính là chúng ta Thiên Cương Tông đệ tử buôn bán bán đồ địa phương, bình thường đều là dùng điểm cống hiến giao dịch, cũng có dùng ngân phiếu giao dịch, bất quá ta kiến nghị ngươi trước h o a ngân phiếu, đến mức điểm cống hiến vẫn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. điểm cống hiến có khả năng h ố i đoái ngân phiếu, nhưng ngân phiếu h ố i đoái không được điểm cống hiến, không phải là không thể h ố i đoái, mà là không ai nguyện ý đổi. Vương Uy Uy thao thao bất tuyệt nói xong, hắn liền làm u ố n cho Lâm Phạm thật tốt phủ c ậ p khoa học một đợt, biểu hiện ra hắn đầy đủ nhiệt tình, từ đó triệt để làm cho đối phương cảm giác hắn Vương Uy Uy tại tông môn, đó là có địa vị, có thân phận, vì ôm lấy bắp đuổi của hắn tôn sưng hắn một tiếng vui ca, đó là hắn nguyện ý thấy nhất. Đi ngang qua một chỗ quầy hàng, Lâm Phạm ứ n g b ấ lại, nhìn xem q u ầ hàng bên trên đồ vật, thấy có người dừng lại, nam tử nhiệt tình như lửa, vị huynh đệ kia. xem thật kỹ một chút, chọn lựa một hai dạng, ta chỗ này đều là đồ tốt, đối với tu hành phương diện có thể là có trợ giúp thật lớn. Đối phương bày hàng bên trên đồ vật rực rỡ muôn màu, đủ loại đều có, có võ học, có đan dược, cũng có đủ loại kỳ quái hoa cỏ. n g h ĩ muốn tuyển chọn đến thích hợp đồ vật, phải có chuyên nghiệp dám thường chi thức, không thì chỉ có thể mặc cho người ta nói khoác, không cách nào phân biệt trong đó vật phẩm giá trị. Vương Uy Uy nhìn Lâm Phạm xem quầy hàng, đại khái lướt mắt, không có phát hiện có cái gì đáng giá mua sắm, hắn không nhiều lời, mà là nhường Lâm p h à m chính mình xem, bất kỳ người nào mới vừa vào tâm môn. đều cần giao một bút học phí, chỉ có trải qua loại chuyện này, về sau mới sẽ cẩn thận. Nghĩ hắn mới vừa vào tông môn thời điểm, đồng dạng tại thị trường giao không ít học phí. Vật này bán thế nào? Lâm Phạm cầm lấy quầy hàng bên trên một phần địa đồ, đây là hắn cần nhất. Đi vào thiên cương tông, tu luyện là thứ yếu, hắn chỉ muốn biết rõ ràng thiên cổ dã núi tình huống chung quanh. Xem miếng bản đồ này, phía trên ghi chép rất rõ ràng, rõ ràng liền là người làm biến thành, xem như một phần hướng dẫn. Nam tử nói, huynh đệ thật sự là tốt ánh mắt, miếng bản đồ này chế tác tinh tế. càng hiếm thấy hơn là phía trên có kỹ càng đánh dấu, chỉ cần có miếng bản đồ này, thiên cổ dãy núi phủ cận đoạn đường, cái kia rõ như lòng bàn tay. Ta cùng h y n h Đài mới quen đã thân, miếng bản đồ này coi như hai huynh đệ điểm c ố n g hiến như thế nào. Lam An đến sẽ nói khoác, uy, ngươi quá mức. Ta Lâm Hinh mới vừa vào tông môn, ngươi mở miệng liền hai điểm c ố n g hiến, mà lại đây chỉ là một phần địa đồ, ngươi vậy mà đều dám dùng điểm c ố n g hiến bán, ta gặp ngươi bảy quậy bán hàng đến bây giờ cũng không có khai trương, miếng bản đồ này còn không bằng dùng ngân lượng trao đổi. Vương Uy Uy mở miệng. Hắn biết Tông môn đệ tử mở mắt nói lời b i ệ u đặt bản sự không nhỏ, nhưng không nghĩ tới vị này càng quá phận, đơn giản đem người làm coi tiền như rác. Nam tử liếc thấy xuyên vương uy uy là Tông môn kẻ ra đời, cười cười xấu hổ. Nhi lầm, nhi lầm, nếu như vị huynh đài này muốn mua miếng bản đồ này mười lượng liền tốt. Nam tử vừa cười vừa nói, đối với hắn mà nói, điểm cống hiến cũng tốt, bạc cũng tốt, đều có thể tiếp nhận. Có điểm cống hiến có thể làm cho hắn tại Tông môn h ố i đ o á i đan dược võ học, còn có rất nhiều vật ly kỳ cổ u á i mà ngân lượng với hắn mà nói cũng là đồ tốt. Không có người lại ở Tông môn đợi cả một đời, chờ đến bị Tông môn đuổi thời điểm ra đi, đem còn lại điểm cống hiến hối o á i thành ngân lượng, mang theo một bút phong phú của c ả i trở về. Dù cho không muốn gia nhập Trấn Ma t h cũng có thể trở thành một tên giàu có co tu vi người bình thường. Lâm Phạm nhũ mày, rất đa. Một phần địa đồ lại muốn mười lượng, nhìn về phía Vương u y u y đối phương bất đắc dĩ buông tay. Ngân lượng cái đồ chơi này tại bên ngoài rất đáng tiền, thế nhưng tại Tông môn có thể sử dụng ngân lượng mua sắm, bình thường giá cả cũng rất cao. Không có nhiều lời, trả tiền rồi đi. Mà tại Lâm Phạm bọn hắn sau khi rời đi. bán hàng r o n g nhịn đau theo quầy hàng phía dưới trong ba bố lại lấy ra một tờ địa đồ đặt ở quầy hàng bên trên tiếp tục gào to buồn b n lấy lâm vinh ngươi mua đất c ầ u làm cái gì tuy nói sớm một chút làm rõ ràng thiên cổ dã núi tình huống xác thực rất trọng yếu nhưng ngươi vừa tới thiên cương tông vẫn là dùng tu luyện làm chủ vương uy uy nói ra lâm phạm cười nói không có việc gì nhìn một chút mà thôi không có ý tưởng gì Ồ, ban đêm trở lại trong phòng lâm phạm cẩn thận nhìn xem địa đồ không nghĩ tới thiên cổ dã núi đã vậy còn quá bao la còn có chung quanh tồn tại rất nhiều địa phương nguy hiểm A thấy trên bản đồ giới thiệu so hắn trong tưởng tượng còn bao la hơn. âm u cốt lâm tồn tại du cấp ưu cấp quỷ dị càng có quỷ thú ẩ n hiện. đâm lấy chỗ tồn tại du cấp ưu cấp h o á n cấp quỷ dị mức độ nguy hiểm tương đối cao, tu vi chưa tới thông huyền cảnh cẩn thận khi đi vào. có rất nhiều nơi đều bị đánh dấu rất rõ ràng, thậm chí viết rõ mức độ nguy hiểm, mà tại địa đồ phía bắc vẽ lấy liên miên núi tuyết cực hán b ấ t địa mức độ nguy hiểm cực cao, không đến thần thông cảnh cẩn thận khi đi vào. ngày mai sẽ là tại thiên cương tông ngày thứ ba. phải đi ra ngoài tầng cao tu vi lưu tại nơi này không có một chút tác dụng nào sáng sớm h ư n g đông lâm phàm dọn dẹp đồ vật đã chọn lựa tốt một nơi âm u của lâm có lẽ đây là hắn hiện nay thích hợp nhất đi địa phương không có quấy n h i ề u đến bất kỳ người vội vàng rời đi phòng hướng phía sơn môn đi đến hắn sợ bị vương uy uy thấy nhất định phải đi theo hắn cùng đi đối với hắn mà nói ta đi không phải là vì kiếm lấy điểm công hiến chỉ muốn tích lũy ác ý tầng cao tu vi c h u y ệ n phản phái bố cục sâu rộng mắt o gần hai cờ cờ hợp gu g h đ ộ c c h ư ơ n g 47, ta cảm giác giống như là gặp đồng môn đồ đần vương uy uy đánh lấy hà hơi đẩy cửa mở vặn eo bẻ cổ chuẩn bị tiếp tục mang theo lâm phạm đi trộn lẫn điểm công hiến mỗi ngày trộn lẫn chút điểm công hiến sinh hoạt tràn ngập vô hạn mỹ hảo chẳng qua là hắn gõ nửa ngày môn đều không người để ý tới quá lâm minh thật không trưởng nghĩa thật sớm đi trộn lẫn cũng không biết gọi ta một tiếng xem ra cần phải cùng hắn thật tốt nói một chút vương uy uy chạy chậm đến theo chạy thân thể mập mạp hơi khẽ run t ự a n như một tòa núi nhỏ giống như chính là chỗ này lâm phạm rời đi tông môn đi vào dưới núi, hướng phía phía bắt chạy như điên, tựa như liệp b á o giống như, mượn nhờ dây núi n h a m thạch cùng cây cối, cuối cùng đi tới hắn nghị muốn tới địa phương. rõ ràng chẳng qua là tại bên ngoài, lại có thể ngửi được nồng đậm quỷ dị khí tức, nơi này thực là không tồi. trước mắt là một r ư ơ n g cây, cây cối tươi tốt, che đậy lấy vừa ánh sáng, mắt thường nhìn lại, nội bộ hoàn cảnh hơi lộ ra âm u. nên bước bước chân, tăng thêm tốc độ, hướng phía bên trong chạy đi. tới nơi này thời điểm, hắn thấy rất nhiều thiên cương tông đệ tử, những đệ tử này tốt 5 t o p 3 không có lâm phạm dạng này đơn độc hành động, dù sao đất này nguy hiểm. độc thân thường thường rất dễ dàng gặp nguy hiểm, nhiều người an toàn hơn. Lâm Phàm nghĩ đến dùng thiên cương tông thực lực quét ngang phụ cận những nguy hiểm này khu vực, hẳn không phải là việc khó. liền nói này âm u cốt lâm tồn tại quỷ dị, căn cứ địa đồ giới thiệu, u cấp mà thôi, thông huyền cảnh quét ngang có chút miễn cưỡng, nhưng nếu như là thần thông cảnh cường giả ra tay, chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Có lẽ là muốn đem cái địa phương này lưu lại, chuyên môn cho các đệ tử lịch luyện đi. trong lúc đó, hắn nghĩ tới Bách Lý ư ớ c đã từng nói, tại kiếm các đều không chém giết qua quỷ dị, hắn làm sao cảm giác Bách Lý nước tại kiếm các liền là vẫy nước? cùng vương uy uy mở d ạ n g mỗi ngày trộn lẫn bài tập buổi sớm tích lũy điểm công hiến liền không nghĩ tới chém giết quỷ dị ân xem gia đình tiêm tông môn cũng tồn đang chủ động hiếu học đệ tử cũng tồn tại không lý tưởng đệ tử A theo lâm phàm đi sâu đã chỉ có thật lưa thưa ánh nắng xuyên thấu lá cây khẽ hở chiếu sáng lấy này mảnh địa phương âm u trung b a n h có chút phong hóa xương cốt xem ra đã có suy nghĩ có thể nhìn ra là người xương cốt xem ra nguy hiểm vẫn phải có ít nhất không như trong tưởng tượng như vậy an toàn nhận du cấp kiểu giai quỷ thú c t hổ quan tâm á ý 15 đối phương trốn ở phía trước 100 m é t đại thụ sau lưng. Ân, q u ỷ thú, này loại giống loài là hắn tới đến tông môn sau lần thứ nhất gặp được, thuộc về g i á thú tại quỷ dị khí tức ăn mòn dưới, hình thành đặc thù tồn tại, có khí tức quỷ dị, thế nhưng lực lượng mạnh hơn, có được g i á thú lực lượng bản thân. 100 m é t lớn sau cây, thị lực đặc tốt lâm phàm, thấy được phía trước cái kia viên đại thụ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu chạy, không ngừng tăng thêm tốc độ. Gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, ra quyền, đánh phía đại thụ. ầm ầm, to lớn kình đạo sọ xuyên qua đại thụ. ở nút sau cây cốt hổ t r ừ n g to mắt, tựa như g ặ p quỷ. hắn thấy nhân loại tiến đến, nghe thơm ngào ngạt máu thịt, đó là hắn chưa bao giờ ngửi được qua máu thịt, vị vị khiến cho hắn có chút phát cuồng. vừa định cùng nhân loại bị t mắt trốn tìm, sau đó tại nhân loại không có chút nào để phòng tình huống dưới trực tiếp nảy ra, một ngụm đem nhân loại nuốt mất. tại loại này khẩn trương, hoàng hốt trạng thái dưới nhân loại máu thịt, tuyệt đối không có mùi vị cực hạn. h ư n g ai có thể nghĩ tới đối phương ngược lại cho hắn một loại kinh hỉ? đại thụ sụp đổ, nút ở phía sau mặt cốt hổ phản ứng cực nhanh, tứ chi tốc độ cao động đậy, tránh né đến một bên. lúc này, lâm phạm thấy rõ cốt hổ, liền là lao hổ bộ dáng, nhưng sau lưng sinh trưởng một hàng cốt thứ, tản ra u quang lộ ra hết sức phong mang. phản ứng thật nhanh, cái này là giã thu cùng nhân loại bản năng khác nhau sao? lâm phạm phê bình, tuy nói trước mắt chẳng qua là một đầu du cấp c ể u giai quỷ thú, thế nhưng dùng nhân loại tình huống tới nói, cùng các loại cảnh giới chưa hẳn có thể là trước mắt xuất sinh này đối thủ. giống, quỷ thú cốt hổ tức giận gào thét, chân trước đào chạm đất mặt, đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt hướng phía lâm p h à m đánh tới. đối mặt loại tình huống này, lâm p h à m may may không hoảng hốt, thậm chí cũng không động đậy. mà là tại quỷ thú xuất hiện tại trước mặt trong chốc lát. Ra quyền, q u n kích, ầm, đơn giản thu bạo một quyền trực tiếp đem cốt hổ đánh xuyên qua, trực tiếp treo trên cánh tay. Tí tách, huyết dịch nhỏ xuống. Quỷ dị cốt hổ trừng mắt to lớn mắt hổ, đã càng triệt để hơn mắt tròn tròn, không dám nói chính mình là âm u cốt lâm tiểu ba vương, nhưng tuyệt đối là đi ngang tồn tại. Ai có thể nghĩ tới lại bị một quyền đánh xuyên thân thể? Đây là hắn không thể chịu được được. Lâm Phàm đem cốt hổ thi thể vung ra một bên, nhìn xem trong tay nắm lấy quỷ dị khí tức bản nguyên. Thơm quá a, tu lấy cố này mùi thơm. Lâm Phạm trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, đó là đối quỷ dị bản nguyên hướng tới. Một b u ô n u ố t vận chuyển ma thân đạo, quỷ dị bản nguyên khí tức tiêu tán, dung nhập vào toàn thân bên trong. Hắn phát hiện quỷ dị bản nguyên có thể trợ hắn tu hành, có thể làm cho hắn thân thể mạnh hơn. Tuy nói hiệu quả hết sức mong manh, nhưng hoàn toàn chính xác có thể cảm nhận được. Bây giờ Lâm Phạm liền cùng một vị bạo đồ giống như, cầm lấy chí mạng vũ khí tại âm u cốt lâm bên trong hành hành bá đạo, gặp được quỷ dị liền làm quỷ dị, gặp được quỷ thú liền làm quỷ thú, hoàn toàn liền là thần cản giết thần, phật cản giết phật. Ác ý điểm 108 4 nhìn xem thu hoạch lâm phàm tâm tình vui vẻ vô cùng này nếu là tại lâm dương đều chưa hẳn có thể đụng phải chuyện tốt như vậy chẳng qua là xác thực rất nguy hiểm nếu như không phải hắn đầy đủ cường hãn thật đúng là có thể xảy ra vấn đề tăng lên chủ động tăng lên tăng cường tự thân tu vi mới là lựa chọn tốt nhất ma thần đạo tầng 2. n ư ơ n g dương cảnh nhị trọng theo tu vi cùng tuyệt học tăng lên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang sôi trào mặt ngoài thân thể đạt được một loại tối luyện so lúc trước muốn càng mạnh một cỗ cực mạnh khí tức theo trong cơ thể bạo phát đi ra hình thành trùng kích hướng phía bốn phía khuếch tán mặt đất cây tối nhận này cổ cực nóng trùng kích n g h i ê n ép dần dần khô héo một lát sau khí tức tiêu tán hết thảy khôi phục lại nguyên bản bộ dáng chỉ có tu vi tăng lên mới có thể để cho ta được đến thỏa mãn cũng không thông báo sẽ không gặp phải mạnh hơn quỷ dị lâm phang cười không hề nghĩ ngợi tiếp tục hướng phía bên trong đi sâu mau bỏ đi mau bỏ đi thất kinh thanh âm vang lên mấy đạo thân ảnh hóa thành tàn ảnh không ngừng thoát đi phảng phất sau lưng có một loại nào đó đáng sợ t ổ n đang truy đuổi giống như cầm đầu một vị nữ tử dung mạo rất đẹp dáng người rất tốt, chẳng qua là lúc này, trên mặt của nàng hiện hiện vẻ hoảng sợ, trong tay kiếm đã xuất hiện vết dạn, thỉnh thoảng xem hướng phía sau, mà đổi thành bên ngoài vài vị cũng là như thế, đáng chết, thế nào lại gặp này loại quỷ dị, khâu lại quỷ dị kinh khủng nhất ta, mau trốn, nhất định phải hất ra, bằng không chúng ta đều phải nằm tại chỗ này, có nam có nữ, nhưng hiện ở loại tình huống này, đã không thể để cho bọn hắn n g h i quá nhiều, khâu lại quỷ dị là hết thể quỷ dị bên trong tương đối đặc thù một loại, sẽ t h ô n về cái khác quỷ dị, hình thành hoàn toàn mới hình thể. mà lại bọn hắn gặp phải vẫn là một đầu lu cấp khâu lại quỷ dị phía sau khói đen quay cuồng bén nhọn tinh thần âm ba truyền lại tới có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta mà lại tại đây khói đen bên trong còn có cái khác quỷ dị tuy nói đều rất nhỏ yếu nhưng đó là khâu lại quỷ dị sinh ra dùng tự thân làm trung tâm cỡ nhỏ quỷ vực có thể đem cái khác quỷ dị mời chào trong đó dùng tu vi của bọn hắn hết sức khó đối phó giờ phút này lâm phàm trong tay nắm lấy một đầu quỷ dị bản nguyên t ú i đầu hé miệng một ngụm đem bản nguyên khí tức nuốt mất liếm môi lộ ra hưởng thụ biểu lộ sau đó nhặt lên mặt đất quỷ dị vật tàn lưu mở ra bên hông túi đem vật này bỏ vào cái đồ chơi này có thể tại tông môn hối nói điểm công hiến dần dần hắn đãưa thích cuộc sống như vậy n g ợ c sắt cảm giác quỷ dị thật sảng khoái có loại không nói ra được vui sướng nhất là thấy quỷ dị trong tay mong muốn dây dưa lại bất lực thời điểm hắn tâm liền đang nhảy nhót càng thêm kích thích hắn đối quỷ dị bạo ngược tâm lý ừm có động tĩnh lập tức hắn quay đầu nhìn lại mấy đạo thân ảnh bị vật gì đó đánh bay tự do rơi xuống đất rơi vào trung quanh hắn xem bọn hắn ăn mặc đều là thiên cương tông đệ tử châm muộn tiếng va chạm truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nữ tử cùng quỷ dị tại chiến đấu. thấy đầu này quỷ dị thời điểm, lâm phàm trong lòng cũng là giật mình, đây quả thực có chút không bố, giống như là một đống đủ loại khí quan tạo thành siêu cấp quái vật. hai cái đầu, c ô n g cảnh trên thân thể có vô số chỉ hình dạng không đồng đều cánh tay tại cơ. khúc đàn nhi chợt vật n g ă n cản, còn phải chú ý cái kia hùng hậu quỷ dị khí tức ăn m ọ n đột nhiên, nàng nhìn thấy một vị nam tử đứng ở nơi đó, thấy là đồng tông đệ tử, trong lòng mừng r ỡ cho là có trợ thủ. có thể ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà ngây ngốc nhìn xem trong lúc nhất thời nàng có chút tuyệt vọng đệ tử này sợ là chưa từng gặp qua khủng bố như thế quỷ dị triệt đ ể bị sợ choáng váng thấy các đồng bạn đã té x ỉ u nàng phảng phất đã nghĩ đến kết cục nàng vứt bỏ đồng môn rời đi khiến cái này đồng môn trở thành quỷ dị thức ăn hay hoặc là nàng tới ngăn cản cuối cùng tất cả mọi người ở đây đều trở thành đầu này quỷ dị thức ăn ngươi đi nhanh đi gặp được đồng môn sư hình để bọn hắn trước tới cứu chúng ta ta còn có thể chống đỡ một ầm trong chiến đấu nói chuyện là đại kỵ luôn là phân tâm dễ dàng chịu tội Khúc Đàn Nhi bị quỷ dị cánh tay đánh trúng, khó mà ngăn cản, bay rất ra ngoài, trực tiếp lăn xuống đến Lâm Phàm dưới chân, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, liền liền trong tay kiếm, cũng khó mà chống đỡ được kịch liệt như thế và c h ạ m c h i ế t để phá toái, người không sao chứ? Lâm Phàm mỉm cười hỏi đến. Đối phương nhắc nhở hắn chạy trốn, nói rõ cái này người đảo cũng không xấu, tuy nói chưa quen thuộc, nhưng thân là đồ môn, gặp được loại tình huống này, mỉm cười hỏi thăm quan tâm thân thể của đối phương tình huống, có vẻ như hợp tình hợp lý. Khúc Đàn Nhi nhìn xem Lâm Phàm nụ cười, trong lòng kinh hô. xong đời cảm giác giống như là gặp đồng môn đồ đần chương 48, á bà áo lạp khúc đàn nhi đối tương lai mình nhân sinh tràn ngập hy vọng từ khi trở thành thiên cương tông đệ tử về sau nàng liền nghĩ học có sở thành cuối cùng phân phối đến chấn ma ti đi qua nàng không ngừng nỗ lực trở thành chấn ma ti thủ lĩnh mang theo trong tay các tiểu đệ chém giết quỷ dị bảo hộ bất chính từng tại nàng tuổi nhỏ thời điểm một lần đi đến đường đi vui thích gặm trong tay bánh nướng một vị tiên phong đạo cốt l ã o g i ả nói với nàng tiểu cô n ư ơ n g xương cốt của ngươi kỳ lạ nếu như thật tốt tu luyện Tương lai tuyệt đối có thể trở thành vạn người không được một cao thủ tuyệt thế. Nhưng ngươi bây giờ có thể hay không đem trong tay bánh nướng cho ta? Bị lão giả lừa dối thành vạn người không được một cao thủ tuyệt thế khúc đàn nhi đem bánh nướng cho lão giả. Cho đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến việc này thời điểm, nàng thủy trung tin tưởng mình ngày đó là thật đụng phải lao thần tiên, đó là lao thần tiên đối nàng một loại khẳng định. Trong nội tâm nàng một mực tiêu gạo, ta không thể chết, ta thật không thể chết. Lao thần tiên đều nói bản cô nương là vạn người không được một cao thủ tuyệt thế A Vi, ngươi có thể nói hay không? Ta hỏi ngươi có được hay không? Ngươi hồi trở lại một câu à? Bằng không hết sức không có lễ phép. Lâm Phạm đối vị này dung mạo rất tốt cô n ư ơ n g lần đầu ấn tượng không tính quá tốt. Mặc dù ngươi bị đuổi giết, nhưng hồi trở lại cái lời khẳng định không phải v c khó. Ngươi nếu là hướng ta cầu cứu, có lẽ ta có thể cứu ngươi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi không có trả lời Lâm Phạm vấn đề, mà là hỏi, ngài có thể khiêng vài người chạy nhanh không vui? A, Lâm Phạm có chút n g n g khiêng vài người chạy nhanh không nhanh. Vấn đề này hơi có chút phức tạp. Khúc Đàn Nhi nói, ngươi khiêng hai người bọn họ, t a tình huống hiện tại cũng có thể khiêng một cái. Trước mắt đầu này quỷ dị không phải chúng ta có thể đối phó. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể rút một chút b ề b ộ n Yên tâm, ta khúc đàn nhi không phải không biết cảm ơn người, chỉ cần có thể an toàn trở về, ta khẳng định cho ngươi đầy đủ thù lao. Hiện tại chỉ có thể dạng này, đến mức có thể hay không thoát đi, nàng cũng nói không chính xác. Ngay tại nàng nghĩ chuyện này thời điểm, chỉ thấy lâm phàm t ừ trên người nàng sụp đổ tới, cái này khiến khúc đàn nhi một mặt m b m ị c hoàn toàn nhìn không hiểu dạng này kỹ thuật. Bên cạnh lượn quanh một thoáng là được, vì sao muốn t ừ trên người ta nhảy tới đâu? Đầu này quỷ dị tản ra khí tức. thật là hương mạnh a lâm phàm đưa lưng về phía khúc đàn nhi ngửi lên trước mắt quỷ dị mùi thật rất nồng nặc thơm n g ọ n ngay tại hắn đánh giá quỷ dị thời điểm quỷ dị đồng dạng đang quan sát lâm phàm đối quỷ dị tới nói nhân loại trước mắt này máu thịt mùi vị so bất luận nhân loại nào mùi vị còn mỹ vị hơn nhận ưu cấp lục giai quỷ dị phùng hợp quái nhìn chăm chú ác ý 35. thực là không tồi ác ý lâm phàm cười nhìn về phía ngã xuống đất khúc đàn nhi không quan trọng ngũ cấp quỷ dị liền đem bọn ngươi bước đến này loại t u cảnh về sau nơi này các ngươi vẫn là ít tới tốt lắm ta Khúc Đàn Nhi treng ngực, cảm giác lời này bị tổn thương người, các nàng đều là ngưng dương cảnh tu vi, mà lại thuộc về nàng tối cường, đã ngưng dương tam trọng, này thả tại trong nội môn đệ tử, thuộc về người n ổ i b ậ t Bây giờ đối phương một phen, lại là triệt để đưa nàng làm bị thương. Ngươi đừng xúc động, đây là khâu lại quỷ dị, hình thành cỡ nhỏ quỷ vực, rất nguy hiểm. Ngươi không phải là đối thủ. Khúc Đàn Nhi hảo tâm n h ắ c nhỏ lấy, dù cho đối phương là ngưng dương ngũ trọng hoặc là ngưng dương lục trọng, đối phó dạng này khâu lại quỷ dị, đều chưa hẳn có phần thắng. Lâm p h à m không có để ý đối phương, nói nhiều rồi quá mệt mỏi. tổng là có người ưa thích đem chính mình không được cưỡng ép m ặ c lên người người khác nghĩ hắn lâm phàm liền không có không được qua trước mắt này vẻn vẹn đủ cấp lục giai quỷ dị mà thôi nếu như lại cao hơn mấy cái cấp độ hắn tuyệt đối không cần suy nghĩ co cẳng liền chạy khi đó mới chính thức nhận thức đến chính mình không được tin tưởng ta chúng ta tranh thủ thời gian lâm phàm nữ mày có chút không vui nói nữ nhân ngươi câm miệng cho ta an tĩnh nhìn xem bá đạo như vậy nữ g khí trực tiếp đem khúc đàn nhi cho chấn nhiếp kinh hai khúc đàn nhi n g â y người nhìn xem lâm phàm thiên cương tông đệ tử rất nhiều coi như nàng tại thiên cương tông rất nhiều năm cũng từ trước tới giờ không dám nói, tông người trong cửa đều gặp người trước mắt này cho cảm giác của nàng hết sức bá đạo dạng này người vì sao tại thiên cương tông chưa từng nghe nói qua nhưng phàm hơi ưu tú điểm liền sẽ thành vì trong miệng người khác cái kia hắn khắp nơi truyền bá lâm phàm thấy đối phương ngậm miệng không nói đảo cũng mang ý xem ra tự thân bá đạo thuộc tính vẫn là có thể sau đó hắn nhìn về phía trước mắt khâu lại quỷ dị tán phát uy thế c ự c cường cũng đã từng gặp phải quỷ dị khác biệt hắn giờ phút này tính là có thể lý giải h o à n g thúc vì sao đối quỷ vực coi trọng như vậy, không quan trọng một đầu u cấp lục giai liền tàn mát ra dạng này uy thế, cái kia o á n cấp lại là đáng sợ đến trình độ nào? Có lẽ không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng. i ố n g Khâu lại quỷ dị gào thét, tinh thần trúng kích, cuốn tới, khói đen sôi trào, trong đó quỷ dị tranh nhau chen l ấ n hướng phía lâm phàm đánh tới. Nhận du cấp quỷ dị, tan đ oan, nhìn chăm chú. Ác ý 3. ác ý 2. lục tục ngao ng n o e có ác ý kéo tới. Không nghĩ tới cái này khu khu đơn độc hình thành cá thể quỷ vực bên trong, vậy mà tồn tại gần 10 đầu du cấp quỷ dị. không thể không nói cái đồ chơi này đích thật là s o ạ t rác ý tốt t u y ể t thủ, chẳng qua là thật là khó. một loại quỷ dị mỗi ngày chỉ có thể cung cấp một lần ác ý. h ú ớ n g hồ, quỷ dị trí nhớ chưa hẳn tốt, ngày thứ hai có lẽ liền đem hắn quên. h ư n g chi, trước mắt tình huống này, đầu này quỷ dị rất muốn thôn phệ máu thịt của chính mình, chưa hẳn có thể làm cho hắn rời đi. dù cấp quỷ dị không biết sống chết kéo tới, lâm phàm hít mắt, trí dương khí huyết sôi trào, đến gần quỷ dị toàn bộ bị hắn đánh nổ, hắn nghĩ nuốt này chút quỷ dị bản nguyên, chỉ là có người nhìn xem, lộ ra loại kiêu biến thái hưởng thụ mặt. rất dễ dàng đối hình tượng bản thân tạo thành ảnh hưởng. nhưng bắt lấy những cái kia bản nguyên quỷ dị, tham lam nuốt mất, tự thân hình ảnh đáng giá mấy đồng tiền, hắn muốn cảm thụ lấy loại kia bị mỹ vị bao vây lấy vị giác cảm giác thỏa mãn. thật mạnh a! khúc đàn nhi sáng ngời đôi mắt lập l o e ánh sáng khiếp sợ. người trong nghề vừa ra tay, liền biết được hay không. tuy nói những cái kia chẳng qua là du cấp quỷ dị, không tính là lợi hại gì, nhưng đối phương chỉ dựa vào huy quyền b ộ phát ra khí huyết liền đem quỷ dị giết chết. này loại năng lực thường thường đại biểu cho cao thủ. vừa mới là ta quá ngạc nhiên sao? cục đàn nhi bản thân hoài nghi lấy, chẳng biết tại sao, nhìn xem cái kia đạo dày r ộ n g bóng lưng, nàng có loại có lẽ thật có thể làm được cảm giác, chẳng qua là vị này đến cùng là ai à, có thể có thực lực như vậy, không có khả năng tại tông môn không có tiếng tăm gì, nghĩ muốn, có lẽ là đ i ệ u thấp đi, cũng tỷ như nàng, cũng là rất đ i ệ u thấp, nàng chưa từng có cùng người khác nói qua, ta khi còn bé có thể là bị lao thần tiên tán dương qua, ta có cùng người khác nói qua n h à khẳng định không có. lúc này, lâm phàm hướng phía khâu lại quỷ dị vây tay, tiểu l ệ của ngươi đều không được. ta xem vẫn là ngươi tự mình đến đi, tuy nói dáng rất ác tâm, nhưng ta có thể lý giải, ngươi bên trong là đến cỡ nào mỹ vị. Ha ha, vừa dứt lời, trong nháy mắt hướng phía khâu lại quỷ dị phóng đi, theo lâm phàm khí huyết bạo phát đi ra, ngăn cản tại trước mặt khói đen, trực tiếp bị xung mở, đem quỷ dị bản thể triệt để bạo lộ ra. Lâm phàm cũng muốn nhìn một chút, bình thường trạng thái dưới chính mình, cùng đối phương khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu, đấm ra một quyền, khâu lại quỷ dị gầm thét, sinh trưởng ở trên người giữ tận cánh tay, đồng dạng huy động, ẩm, dùng bọn hắn làm trung tâm. một cỗ manh liệt trùng kích quyết tán ra đến, trùng kích tựa như thủy triều giống như, một tầng lại một tầng chồng chất quyết tán, trung quanh cây tối khó mà ngăn cản, trực tiếp bị chặn ngang chặn đứt. lực lượng s o ta tưởng tượng nhiều thắng. Lâm Phạm nói thầm lấy, thế nhưng thường thường tay nhiều ưu thế xuất hiện. khâu lại quỷ dị hướng phía Lâm Phạm lồng ngực truy tới. Lâm Phạm giơ cánh tay lên ngăn cản, ầm, to lớn lực đạo trực tiếp đem Lâm Phạm đẩy lui. hai chân tại mặt đất trượt, lưu lại dấu vết. Lâm p h à m nhìn xem cánh tay, có quỷ dị khí tức ăn mòn dấu vết, nhìn không chuyển mắt nhìn khúc đàn nhi mặt lộ vẻ lo lắng. vẫn chưa được nhà, nhưng rất nhanh, một màn trước mắt, lại làm cho nàng triệt để t r ừ n g to mắt, phảng phất nội tâm nhận lấy một loại nào đó trùng kích giống như, ha ha ha, hoàn toàn chính xác rất mạnh, tiếp xuống liền nghiêm túc. a, lâm phàm gầm nhẹ, hai quả đấm n ắ m c h ặ t thân thể u lượn. hát văn thể, giang g i á c giang g i á c thanh âm thanh thúy truyền đến, thân thể bành trướng, dẫn đến áo nổ tung, phình một tiếng. ba áo kéo, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 49 nữ nhân, lời của ngươi hơi nhiều. cơ bắp tại x t ê dịch, không, đó là tại bành t r ư ớ n g khúc đàn nhi miễn cưỡng ngồi dậy, trong đôi mắt ánh sáng càng ngày càng lấp lánh. một c ố cực mạnh nam nhân khí tức đập vào mặt, như thế vĩ n ạ như thế cường tráng. van đen qua vai, tựa như hai đầu hắc long hiện hiện. nóng bỏng sóng khí theo lâm phạm trong cơ thể lao nhanh mà ra, tình cảnh này cho người ta thị giác bên trên tạo thành cực mạnh nguy h i ế p đây rốt cuộc là dạng gì tuyệt học mới có thể có uy thế như thế. khúc đàn nhi kẹp chặt hai chân, chẳng biết tại sao, theo sóng khí đập vào mặt thời điểm, nội tâm của nàng r u n g chuyển, cảm giác thân thể biến nóng bỏng. Loại cảm giác này là nàng từ đó từng có cảm giác, có lẽ là động xuân tâm đãng. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua u y thế đáng sợ như vậy. Nữ nhân cúng bái một vị nam nhân thời điểm, thường thường đều là tại thời gian cực ngắn bên trong hình thành, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, thường thường có thể là một cái hình ảnh, thậm chí là một cái ánh mắt, mà Lâm Phàm dựa vào là liền là một cái vĩ n ạ n tỏ con bóng lưng, hoàn mỹ thân thể, lực lượng đáng sợ. Lúc này ta đã không phải là lúc trước ta. Lâm Phàm trầm rãi thẳng tắp thân thể, thơi lộ ra điên cuồng ánh mắt gắt gao tập trung vào khâu lại quỷ dị, dây r u ỗ cổ. Trước khi chiến đấu b ô n g lỏng, chậm rãi duỗi thẳng cánh tay, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, thổi p h u một tiếng, p h ả n phất bắt lấy khí lưu, hình thành một hồi chậm muộn tiếng nổ vang r ề n Lâm Phàm rơi chân lên, làm rơi xuống đất thời điểm, phì một tiếng, bụi đất tung bay, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Trong chớp mắt, tiếng nổ vang r ề n bùng nổ. Lâm Phàm đã cùng khâu lại quỷ dị và chạm dâng lên, khâu lại quỷ dị nhìn như công k ề n kỳ thực mặc kệ là tại lực lượng vẫn là phương diện tốc độ, đều có người thường khó có thể tưởng tượng c ủ n g bố. Vô số hình thù kỳ quái cánh tay hóa thành tàn ảnh, muốn đem Lâm Phàm xé nát. nhưng lại cùng chỉ có hai cái cánh tay lâm p h à m đấu khó phân thắng bại thật đáng sợ thật mạnh khúc đàn nhi xem t r ậ n mắt h p úm nghẹn họ nhìn c h â n chối nàng cùng khâu lại quỷ dị giao thủ thời điểm chỉ dám một bên thủ vừa lui không dám cùng khâu lại quỷ dị cứng đ ố ô i cứng b ù i đất bao phủ chiến qua kịch liệt chỉ có thể thấy hai đạo tàn ảnh lúc này lâm p h à m cánh tay phải bành trướng một quyền đánh trúng khâu lại quỷ dị cùng kềnh thân thể ầm ầm khâu lại quỷ dị bị đáng sợ như vậy nắm đấm v u n phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương trong n h á y mắt lui nhanh đ ộ gãy sau lưng đại thủ Khâu lại quỷ dị túi đầu nhìn xem công tình thân thể, nơi đó phá vỡ l ô máu, chất lỏng sền sệt chậm rãi nhỏ xuống. Thụ thương, ta vậy mà thụ thương. Khâu lại quỷ dị tức giận gào thét, quấn quanh khói đen sôi trào, theo không ngừng gào thét, khói đen t ự a n h ư vật sống, dần dần thu lại đến trong cơ thể, phá vỡ l ô máu phụ cận máu thịt tại xây dịch, không ngừng khôi phục, lại có thể triệt tiêu hắn lưu lại tại miệng vết thương trí dương huyết khí. Đi đến loại tầng thứ này quỷ dị hoàn toàn chính xác có chút năng lực, nhưng còn thiếu rất nhiều. Khâu lại quỷ dị gầm thét, lâm phàm trong ngóc khẽ chấn động, nhận một loại nào đó kích thích. hắn biết đây là khâu lại quỷ dị tinh thần công kích dần dần trung quanh bao phủ xương ngủ bên tai truyền đến đủ loại quỷ dị nói nhỏ khó mà nghe rõ lại âm trầm quỷ dị ảo giác đều là ảo giác tinh thần trùng kích thường thường là đáng sợ nhưng khi có tuyệt đối lực lượng lúc hết thảy đều không sợ hãi chút nào lâm phàm nói một mình lấy nắm thật chặt quyền nhắm hai mắt điều chỉnh khí tức trong cơ thể khí huyết đang sôi trào lấy trôi nổi huyết châu nhận dẫn r á c xoay tròn cấp tốc chuyển trước kia chỉ có một viên dương nguyên huyết châu theo hắn tăng lên tới ngưng dương tầng thứ hai thời điểm vậy mà lại ngưng tụ ra một viên dương nguyên huyết châu, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chẳng qua là hiện tại không quan trọng, theo giọt máu không ngừng b ậ t chuyển, mỗi một t ố c làn da lỗ chân lông cũng hơi kéo ra lấy, thở ra khí huyết s ư ơ n g mù. này chút khí huyết xương mù q u ấ n quanh lấy thân thể, bao trùm lấy cánh tay. hắn đến cùng là tu luyện như thế nào, khí huyết vì gì mạnh mẽ như thế, dù cho cách xa nhau như vậy khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ nóng bỏng cảm giác. k h n g đàn nhi khiếp sợ đã nói không ra lời, huyết khí như vậy hùng hậu, chưa từng nghe thấy. t h ừ phi là loại kia tu vi đi đến ngưng dương tiểu trọng, tùy thời đột phá thông huyền cảnh, có lẽ mới có thể có dạng này hùng hậu trình độ đi. đột nhiên, lâm phàm mở toang mắt, gầm thét một tiếng, không có gì đặc biệt một quyền hướng về phía trước đánh tới. tích lũy huyết khí triệt để bạo phát đi ra, nồng đậm huyết khí bao trùm trước mắt, theo đấm ra một quấn lúc, trung quanh cây cối đều bị huyết khí hồng lưu bao phủ. ầm ầm, quỷ dị tinh thần huyền cảnh như mặt gương phá toái. a, tiếng đ ê u thảm thiết không ngừng, khí huyết hồng lưu tiêu tán. nhìn về phía trước, khâu lại quỷ dị như một đống đ ù n nhào giống như. Tê liệt ngã xuống đất, toàn thân cháy đen, bị hắn chi dương khí huyết đánh kích, toàn phương vị bao trùm, khó mà ngăn cản. Những cái kia lít nha lít nhít cánh tay tổn hại nghiêm trọng, càng thậm chí hơn đã bùng cháy thấy xương c ố t Như thế quỷ dị hoàn hảo lúc liền đã ác tâm vô cùng, bây giờ biến thành như vậy, nói thật càng thêm ác tâm, đều có chút không cách nào nhìn thẳng. Lâm Phạm đi đến câu lại quỷ dị trước mặt, nhìn xuống, y ế u ấ t nha, vừa dứt lời, một quyền đánh xuống, kinh khủng quyền kình sọ xuyên qua quỷ dị thân thể, rút tay về, lòng bàn tay có một đ o n quỷ dị bản nguyên khí tức. này đoàn khí tức tán phát mùi vị so d ĩ vãng nuốt bản nguyên khí tức muốn càng thêm mỹ vị đưa lưng về phía khúc đàn nhi đối phương nhìn không thấy không kịp chờ đợi hé miệng thổi phu một tiếng đem này đoàn mỹ vị khí tức nuốt vào trong bụng nhắm hai mắt tinh tế hưởng thụ lấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang chấn động thoải mái ma thần đạo môn tuyệt học này đến cùng là lai lịch gì tiểu phụ trợ cho hắn dung hợp có chút bá đạo luôn cảm giác đang dùng quỷ dị bản nguyên khí tức rèn luyện ma thần đạo thân thể cầm lấy tiêm nhiễm quỷ dị khí tức đại biểu vật phẩm đặt ở thủy trung t h ắ t ở bên hông trong ba vải thân thể khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, đi đến mặt mũi tràn đầy m ộ n g bức nữ tử trước mặt, trầm rãi nói, nơi này không có thực lực, khuyên các ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm. hắn là hảo ý. áo của ngươi, khúc đàn nhi chỉ ở trần lâm phàm, muốn nói gì, tuy nhiên lại không phải nói cái gì tốt. nát, hoàn toàn chính xác. thi triển ma thần đạo hắc văn thể, duy nhất tác dụng phụ liền là quần áo khó mà chống đỡ được. nếu là có có thể tùy ý co lại thả quần áo, thật là tốt biết bao. quần của ngươi, nàng lại chỉ lâm phàm quần, đã ứ t ra. lâm phàm túi đầu nhìn thoáng qua, quần thân x ú c tính không sai. không có bành trướng quá lợi hại nhưng cũng n ứ c vỡ hắn hiện tại cùng nghèo túng tên ăn mày không có khác nhau cũng là tóc cùng thân thể sạch sẽ rất nhiều khúc đàn nhi nói ngươi dạng này trở về khẳng định sẽ dẫn tới chú ý ta nhìn hắn hình thể cùng ngươi không sai biệt lắm ngươi có khả năng cởi xuống y phục của hắn dù sao đây là ta hiện tại duy nhất có thể báo đáp ngươi sau khi nói xong còn chỉ chỉ cách đó không xa hôn mê đồng môn khá lắm hiện tại báo ân đều là dùng đồ của người khác tới sao không cần ngươi nói ta cũng biết lâm phàm đi đến vị kia hôn mê đồng môn trước mặt không có bất kỳ cái gì thường tiếp thân thể của đối phương, có chút thô lỗ cởi xuống đối phương áo ngoài trực tiếp bộ trên người mình, hoàn toàn chính xác rất thích hợp. hắn tới đến thiên cương tông chỉ là muốn tu luyện, không muốn cùng quá nhiều người có tình cảm tranh chấp. Nam nhân cũng nói, nhất là nữ nhân, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn huy quyền bá đạo. khúc đàn nhi thấy lâm phàm muốn đi, vội vàng nói, xin hỏi sư huynh tính danh, chờ sư muội sau khi trở về, tất có thâm tạng. nữ nhân, vấn đề của ngươi có hơi nhiều. nghe lời nói này, khúc đàn nhi lại nắm thật chặt chân, thật là bá đạo sư huynh. luôn cảm giác vị này không muốn lộ ra tính danh sư m y n h toàn thân tản ra đáng chết nam nhân khí chất nàng có chút mê muội muốn trở thành một vị tiểu mê muội mắt thấy lâm phàm không muốn để ý tới rời đi nàng vội vàng hô h ả o sư minh âm u cốt lâm ban đêm hết sức đáng sợ không thể dừng lại trước khi trời tối nhất định cần trở về nàng xem sư minh đi phương hướng là nội bộ mặc dù nàng cảm giác mình nói ra có chút vẽ vời t h ê m c h u y ệ n nhưng quan tâm là hả là đi xa lâm phàm nghe đến lời này yên lặng mấy giây quay người hướng phía một phương hướng khác mà đi m ã i đến lâm phàm sau khi rời đi. khúc đàn nhi xuất r a đan dược nhường các bạn đồng môn uống vào một lát sau n g ấ t đi các đệ tử tỉnh lại sư tỷ quỷ dị đâu đi a quần áo của ta đâu bị quỷ dị xé nát c h u y ệ n phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu g h é đ ọ c truy cập trang web đầu đi ở c h u y ệ n f u n c o m để nghe t o ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, ân. có chút nguy hiểm kịp thời lui ra phía sau ban đêm lâm phàm sớm trở về không dám ở âm u cốt lâm ngủ lại theo thái dương dần dần xuống núi Hắn có thể cảm giác được nơi đó khí tức biến có chút khủng bố, p h ả n phất có khủng bố đồ vật sẽ tại trời tối xuất hiện. Thời điểm ra đi, thiên bắt đầu tối, hắn phát hiện âm u cốt lâm trung quanh có một loại kỳ quái lực lượng v u n sóng, nhất là tại trời tối thời điểm, cường t í n h nhất. Hắn hoài nghi là tông môn bày ra một loại nào đó ngăn cản thần bí quỷ dị cái g i ớ i Nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ, có chút phí đầu. Muốn nói không biết vấn đề có rất nhiều, quỷ dị đến cùng là từ đâu tới, cảm giác liên tục không ngừng, khó mà diệt sạch. Hắn là thủy c h u n g tin tưởng, trên đời này không có khả năng không hiểu thấu sản sinh ra những đồ chơi này. khẳng định là có nguyên nhân đến mức nguyên nhân nghĩ không ra vẫn như cũ phí đầu óc ngồi xếp bằng có chút không đúng à người ta tu luyện tới ngưng dương cựu trọng mới có thể ngưng tụ ra dương nguyên ta này nhất cảnh một dương nguyên có phải hay không quá vô lại hắn không phải loại kiaưa thích khi phụ người tồn tại thủy trung nghĩ đến là cùng đoàn người cùng một chỗ công bằng phát triển người tu một viên dương nguyên ta tu luyện một viên tất cả mọi người là một viên nhiều công bằng sự t ì n h chẳng qua là hiện tại ai không liên quan gì tới ta khẳng định là tiểu phụ trợ hoặc là tu luyện tuyệt học dở trò quỷ Ác ý, 105. 4. Hôm nay vận khí rất không tệ, gặp phải quỷ dị số lượng k h ô n g ít. Đa Tạ Hoàng Thúc đưa hắn an bài đến Thiên Cương Tông, thật tốt tu luyện địa phương, đơn giản đáng sợ doa người. Sáng sớm, mộ c h u n g vừa vang, liền nghe đến tiếng mở cửa, không cần nghĩ cũng biết là ai. Ngoài cửa, Vương Uy Uy đã sớm chờ đợi rất lâu, hắn rất khó chịu. Mở cửa, Vương Minh, Lâm Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười. Lâm Minh, hôm qua ngươi thật sớm đi đâu a? Mặt bên hỏi thăm, liền là muốn hỏi hỏi. Vương Uy Uy giống như hết sức mẫn cảm giống như. Dù sao Lâm Phạm vừa tới Thiên Cương Tông, hắn nhiệt tình như vậy t ấ c đ ã i đột nhiên không có người ảnh, trong lòng có thể khó chịu. Thật có lỗi, hôm qua sớm tỉnh lại, ngay tại Tông môn nhìn xung quanh, thuận liền đi chuyến âm ngũ cốt lâm. Vương Uy nghe nói, lập tức kinh hãi, hắn đến bây giờ đều không đi qua âm ngũ cốt lâm, chỗ kia quá nguy hiểm. Tuy nói hắn tu vi là không tệ, thế nhưng ngắm lại chỗ kia, cũng cảm giác có chút khủng bố. Lâm v i n h ngươi không sao chứ? Chỗ kia có thể nguy hiểm, ngươi mới vào Thiên Cương Tông tuyệt đối không thể lỗ mãng x u n g vào, bằng không gặp được nguy hiểm. La rách cổ họng đều chưa hẳn có người tới cứu ngươi. đa tạ vương huynh quan tâm, ta tự có c h ừ n g mực. cái kêu bài tập buổi sớm đi nha, nay điểm công hiến còn thật là tốt tích lũy. hắn liền muốn mang theo lâm phàm cùng một chỗ v ề nước, nhiều chuyện vui, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, còn rất nhẹ nhàng. lâm phàm nói khéo từ chối, hắn cảm giác bài tập buổi sớm nếu như vẫn như cũ là giảng sư kia, liền là tại lãng phí thời gian, mà lại hắn tu hành phương thức cùng người khác khác biệt, hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở này. cuối cùng, vương uy bất đắc dĩ rời đi, cẩn thận m ỗ i bước đi, chỉ hy vọng lâm phàm có thể hồi tâm chuyển ý cùng hắn cùng đi bên trên bài tập buổi sớm. Chẳng qua là Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, hướng phía hắn h ấ t phất tay, mặt mỉm cười, mắt tiễn hắn rời đi. Trở lại trong phòng, hắn thu thập một p h i ê n cầm lấy túi liền hướng phía Tông môn hối đoái điểm cống hiến địa phương đi đến. Thật nhiều người. Dù cho thiên rất sớm, thế nhưng tại hối đoái điểm cống hiến địa phương vẫn như cũ có rất nhiều đệ tử mang theo cái túi đ a n g đ ợ i đồng thời cũng có người tại h é t lớn. Liên là tại thu quỷ dị, có thể dùng điểm cống hiến, cũng có thể dùng năng lượng. Dù cấp quỷ dị không chấm một điểm cống hiến, mà giao cho Tông môn thì là một điểm cống hiến điểm. Chẳng qua là Tông môn có q u ý củ. trong vòng 7 ngày, bất luận một vị nào đệ tử hối đoái du cấp quỷ dị chỉ có thể 20 con, mỗi một đầu vì một điểm công hiến điểm. sợ liền là có tu vi cao thâm, vì điểm công hiến, chuyên môn săn giết du cấp này loại đơn giản quỷ dị. đám người kia thật sự là lợi hại, tư bản nhìn đều r ơ i lệ, giá cả ép g ắ c gao. lâm phàm cảm thán, tại đằng sau đứng xếp hàng, rất nhanh xếp tới hắn, l ệ c h ạ ệ n h túi hướng trên bàn vừa để xuống, loạn x o ả n g một tiếng, nghe thanh âm liền biết số lượng rất nhiều, u n g quanh đệ tử nghe được thanh âm quang t ớ i ánh mắt nghi hoặc, ai ra, cái kia vị huynh đài h ù n g mãnh như vậy. vậy mà có nhiều như vậy nhìn xem lâm phàm tuổi trẻ dung mạo chưa thấy qua hết sức lạ lẫm cảm nhận được chung quanh kinh ngạc thán phục tầm mắt lâm phàm mặt lộ vẻ mỉm cười hướng phía bọn hắn gật gật đầu ý tứ rất rõ ràng không có sai chính là ta ta giết rất nhiều quỷ dị các ngươi có phải hay không hết sức hâm mộ à hắn tại âm n ũ cốt lâm có thể nói là từ đầu truy đến đuôi chỉ cần dám can đảm có quỷ dị xuất hiện trực tiếp bị hắn đánh bạo không có chút gì do dự có thể nói đám kia quỷ dị là rất thê thảm nếu như bọn hắn có kiếp sau hẳn là không muốn gặp chính mình đăng ký quỷ dị vật đệ tử ngẩn người mở túi vải ra, bên trong đồ vật thật không ít, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm, vị này đến cùng là ai a? đồ vật trong này không chỉ có có du cấp, còn có ưu cấp, thậm chí còn cảm giác được u cấp bên trong tương đối mạnh một loại. quấn quanh quỷ dị khí tức hung hậu, rõ ràng là giết không bao lâu. như thường quỷ dị vật, phía trên tiêm nhiễm khí tức chỉ có thể duy trì 7 ngày. du cấp một đầu, du cấp một đầu, t u cấp lục giai quỷ dị, v y xem đệ tử không ít, thấy Lâm Phạm chém giết nhiều như vậy quỷ dị, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, vị này lao ca là thật m ã liệt, không khỏi cũng quá hung ác đi. làm sao cảm giác giống như là đợi tại bên ngoài, chuyên môn săn giết quỷ dị đâu. nghĩ bọn hắn săn giết quỷ dị, có lúc thật muốn nhìn mệnh, quỷ dị không giống như là trên đường cái chó h o a n g khắp nơi đều thấy, thường thường đều muốn xem vật k h í v ậ n k h í tốt thời điểm, gặp được yếu hơn mình quỷ dị. v ậ n k h í không tốt thời điểm, gặp phải liền là cường hãn hơn chính mình quỷ dị. các ngươi biết hắn là ai sao? không biết, chưa thấy qua. luôn cảm giác hắn giống như là phát hiện quỷ dị h hổ cuối cùng, lâm phàm hết thảy đạt được 45 điểm cống hiến điểm. hắn cảm giác hết sức không hợp lý, dù cấp quỷ dị vậy mà chỉ có một điểm. mặc kệ là du cấp mấy cấp đều là một điểm, không phải liền là nói du cấp quỷ dị đều là p h ế vật, không quan tâm mấy cấp đều không đáng đến cho càng nhiều điểm cống hiến nha. mà hắn chém giết du cấp lục giai quỷ dị cũng chỉ là cho 6 điểm cống hiến mà thôi, không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. vị huynh đệ kia, nếu như ngươi có dư thừa quỷ dị vật, có thể dựa dẫm vào ta hối đoái. hai đạo con buôn vây quanh lâm phàm, bọn hắn cảm giác vị này là ngon nhân, nếu như có thể đạt thành hợp tác, tuyệt đối có rất nhiều nguồn cung cấp. lâm phàm mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời, du cấp đã hối đoái kết thúc. u cấp chính mình có thể không ngừng h ố i đoái, hắn đối điểm cống hiến ý n g h ĩ không phải quá cao, chỉ muốn gặp được quỷ dị đạt được các ý mà thôi. Phương Sa, tôn sư Minh, t ê n k i a có chút năng lực a? Một vị nam tử chỉ Lâm p h à m nói ra. Tôn n i n h thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem Lâm p h à m đi xa bóng lưng, đi, tìm hiểu tìm hiểu tình huống của tiểu tử này, nếu như có khả năng, cũng là có thể cùng hắn hợp tác một chút. Ừm, ta hiện tại liền đi hỏi thăm một chút. Nội môn đệ tử rất nhiều, nhưng là có thể chân chính lên mặt đài cũng là những cái kia, quá nhiều đều là không lý tưởng, có lẽ ở ngoại môn thời điểm. mọi người liều mạng nỗ lực nghĩ đến trở thành nội môn đệ tử có thể là xem như vì nội môn đệ tử thời điểm bởi vì do nhiều nguyên nhân hoàn toàn thay đổi ý nghĩ từ đó biến bình thường bây giờ có 46 điểm cống hiến nhìn một chút tại tông môn đến cùng có thể hối đoái chút gì cũng tốt lâm phàm đi vào dùng điểm cống hiến đổi, đổi đổi đồ vật địa phương nơi này vẫn như cũ người đông nghịt đối với rất nhiều đệ tử tới nói nơi có người liền có suy nghĩ vừa tới trong khoảng thời gian ngắn liền có người tiến lên cùng hắn bắt chuyện cần 3 điểm cống hiến điểm hối đoái đan dược theo hắn nơi này chỉ cần hai điểm điểm cống hiến so tông môn còn muốn rẻ hơn một chút. Lâm Phàm nhìn bọn gia hỏa này, rất bất đắc dĩ. Các ngươi đến cùng là tới tu luyện, vẫn là tới làm ăn, luôn cảm giác đám người kia làm u ố n kiếm lấy đầy đủ điểm công hiến, cuối cùng hối đoái thành n g â n lượng, trở lại thành bên trong vượt qua giàu có sinh hoạt. rất nhiều người hối đoái đan dược, cuối cùng tổng hội thêm ra điểm đan dược, dùng đối tự thân đã không có trợ r ú t đưa cho người khác lại không lỡ bỏ, cuối cùng sinh ra hai đạo con buồn, giá thấp thu mua, chuyển tay lại bán. Lúc này, Lâm Phàm cầm trong tay một quyển sách, đây là tông môn có thể hối đoái danh sách, còn có minh sát giới thiệu, d u n g huyết đan. không chấm một điểm công hiến. hắn tại chấn ma ti thời điểm, hoàng thúc cấp cho hắn loại đan dược này, sau khi phục dụng, đối tại tu hành dung huyết cảnh thời điểm, hoàn toàn chính xác có ban chủ. không nghĩ tới tại tông môn như thế tiện nghi, nếu như tham gia một lần bài tập buổi sớm, liền có thể hối o á i mười viên. khó trách nhiều người như vậy hy vọng lưu tại tông môn, đối với tu hành thật sự có quá lớn trợ giúp, mà tông môn tự nhiên cũng biết mấy người ý nghĩ, cho nên tại tông môn bồi dưỡng thời điểm, thường thường đến thời gian nhất định, không đạt được yêu cầu, liền vô pháp trở thành nội môn đệ tử, từ đó bị đuổi ra tông môn. phân phối đến các nơi chấn ma ti, n ư n g d ư ơ n g đan, một điểm cống hiến. Nhìn kỹ sổ danh sách đồ vật, chủng loại phong phú, đan dược chủng loại nhiều vô số kể, đủ loại hiệu quả đều có. Có thời gian ngắn tăng lên bùng nổ, có chống cự quỷ dị tinh thần công kích, cũng có tăng lên thân pháp tốc độ. Những đan dược này cần điểm cống hiến cũng không nhiều, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao. Tông môn cũng là nhân tính hóa vô cùng. Theo Lâm p h à m đắt nhất hợp lý thuộc tông môn rèn đúc những vũ khí tia, cần điểm cống hiến thường thường đều tại mấy trăm phía trên. Thiềm Long Kiếm cần 600 điểm cống hiến, do tông môn rèn đúc. lấy khí máu tôi động có thể phóng xuất ra một đầu trí dương lôi long mỗi ngày chỉ có thể thi triển một lần theo lâm p h à m binh khí này cũng là không tệ trí dương sấm sét lực lượng đối quỷ dị tới nói có thể nói là chí mạng tổn thương l i ề n l à này mỗi ngày thi triển một lần có chút tiếc nuối đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là cuối cùng sát chiêu tại bước ngoặt nguy hiểm có hay không có thể vươn mình duy nhất cơ hội liên l à này điểm cống hiến sắt thực hơi nhiều bất quá này còn không phải nhiều nhất càng nhiều chủ loại nhiều vô số kể tiếp tục lần xem đại khái sau khi xem xong cũng là xuất hiện một loại lâm phàm mong muốn đồ vật kim tam ý nghĩa, cố có nhất định phòng ngự có thể tránh lửa đốt c o r ồ i tự nhiên khó mà hư hao cần 40 điểm công hiến hắn liền coi trọng bộ y phục này đối với hắn mà nói chiến đấu thường thường lớn nhất hao tổn liền là quần áo cũng không thể một mực c o n g lớn nhất bộ quần áo ra ngoài cùng bị dị đại chiến đi nếu có người biết lâm phàm ý nghĩ tuyệt đối kinh h ồ huynh đệ đầu óc ngươi tú đ ậ u đi cái đồ chơi này căn bản chính là gân gà đồ vật không có người nào hối đoái thế nhưng đối lâm phàm tôi nói này là đồ tốt không hề nghĩ ngợi gạt mở đám người tiến đến h ố i đ á i ngày kế tiếp, sáng sớm, lâm phạm rực rỡ hẳn lên, nhìn xem quần áo trên người, lộ ra nụ cười hài lòng, thật vô cùng s u ấ t nhan trị cùng khí chất ít nhất tăng lên mấy cấp bậc, quả nhiên là người dựa vào ă n mặc n g ự a dựa vào cái yên, xuất vô cùng, rời đi tông môn, đi tới âm v ũ cốt lâm, hắn muốn cùng quỷ dị làm lớn 300 hiệp, không làm mệt bờ hơi thay, tuyệt không trở lại, âm v ũ cốt lâm, lâm phạm nhìn trước mắt dần dần hoàn cảnh quen thuộc, k h e miệng lộ ra mỉm cười, bảo bối tốt n h ó đại ca của các ngươi muốn tới tìm các ngươi, bước vào c ố lâm, trong lúc đó, một trận âm phong c ố n tới, dừng, lâm phàm đột nhiên dừng bước lại, t a u mày, không phải hắn phát giác được cái gì, mà là có ác ý kéo tới, nhận đoán cấp nhất giai quỷ dị, huyết vương, nhìn chăm chú, ác ý 40. đối phương tại ngươi phía trước 800 m é t trong rừng tây, 800 m é t phía trước cây c ố i che chắn, hoàn cảnh âm u, không nhìn thấy tung tích của đối phương, không phải nói âm u cốt lâm cũng không có đoán cấp quỷ dị nha, vì sao vân vân, nhất giai, chẳng lẽ là vừa mới đột phá đến o n cấp, nghĩ tới đây, hắn cảm giác việc này có vấn đề, vì an toàn của mình suy nghĩ. Lặng yên lui lại, thối lui đến ranh giới r ị a thật sâu hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, không hề nghĩ ngợi, bay người rời đi. Như là đã biết nguy hiểm, cũng không có nhất định phải mạo hiểm. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ không sai, thế nhưng cùng o Án cấp so sánh, có vẻ như còn chưa đủ tư cách. Phương x a Huyết Vương tại Lâm Phàm bước vào nơi này thời điểm, đã nghe đến loại kia có thể làm hắn điên cuồng mùi vị, máu thịt, máu tươi đều là cực phẩm mặt hàng, không nghĩ tới trong nhân loại lại có này loại mỹ vị. Hắn nhìn chăm chú lấy, chờ đợi vị kia nhân loại tiến đến đi sâu, liền thôn p h hết đối phương. Chẳng qua là khiến cho hắn không nghĩ tới chính là kia nhân loại giống như phát hiện cái gì giống như vậy mà thối lui ra khỏi cái này khiến hắn có loại cảm giác nói không ra lời, thậm chí rất muốn lớn tiếng têu gạo. Ngươi đặc biệt cũng là tiến đến a chương 51 ngươi vẫn là người mà ai thật sự là thao đản đồ chơi, làm sao lại xuất hiện bán cấp, còn hảo chết không chết bị nhìn chằm chằm, thật n i mã. Lâm Phàm lắc đầu, thật vất vả tìm tới một chỗ điểm này sinh mới. Dựa theo lúc trước tình huống, nếu như ở chỗ này s o ạ t một tháng, hắn có nắm bắt đột phá đến thông huyền cảnh. nhưng nhìn bây giờ tình huống này có thể muốn kéo về phía sau kéo một thoáng không cùng này hèn hạ âm hiểm quỷ dị làm loạn trực tiếp hồi trở lại tông sư tỷ chúng ta tại đây khắp nơi loạn đi dạo đến cùng là đang tìm cái gì đâu ta còn muốn lấy tham gia bài tập buổi sớm trộn lẫn hạ điểm cống n h ư đây triệu tiểu minh tò mò nhìn khúc sư thư h ắ n t ạ i thiên cương tông tu hành mấy năm cũng thật sự rất c ó thiên phú lại hoặc là vận khí tốt tại quy định thời gian bên trong tu vi đi đến ngưng dương nhất trọng thành công lưu tại tông môn đ o tạo sâu trở thành nội môn đệ tử mà hắn trở thành khúc đàn nhi tùy tùng đó cũng là đến theo ngoại môn thời điểm nói lên, ngược lại có chút phức tạp, nay tùy tùng xem như cố định, thế nào nói nhảm nhiều như vậy, đi theo liền tốt. k h ú c Đàn Nhi nói ra, Triệu Tiểu Minh nhìn xem sư tỷ, con ngươi nhỏ con gian d ạ o chuyển động, phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó sự tình giống như, đột nhiên khóc gáy dâng lên, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Sư tỷ, ta hiểu được, ta thật hiểu rõ, chỉ cần tìm được t ê n kia, sư đệ ta nhất định cùng đối phương liều mạng. Hắn nghĩ tới chính mình vì sao khi tỉnh lại quần áo không có, mà sư tỷ mang đến cho hắn cảm giác lại có chút là lạ, bước đi thời điểm. lại có điểm không được tự nhiên. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, sự tình xa xa không phải như vậy. Bọn hắn tao ngộ chính là khâu lại quỷ dị. Hắn không phải là đối thủ, sư tỷ đồng dạng không phải là đối thủ. Khẳng định là có cao thủ xuất hiện, hỗ trợ đánh giết quỷ dị. Mà thực lực của người kia mạnh mẽ, thấy sư tỷ mỹ mạo, đối sư tỷ làm ra loại kia nhân thần cộng phân sự tình. Trong đầu tưởng tượng lấy, t ê n lê tẩm hướng phía sư tỷ r ỗ i ra ma chảo, lộ ra nụ cười dữ tợn, trực tiếp cầm quần áo xô đổ, giống như là con sói đói hướng phía sư tỷ đánh tới. Nhất trung sư thư vì bảo vệ bọn hắn. chỉ có thể nhịn chịu k h u ấ t đục, vì không để bọn hắn lo lắng, chỉ có thể mỉm cười đối mặt. Này chút đều có thể là giấu, duy chỉ có sư tỷ bước đi tư thế giấu không được. đúng, nhất định là như vậy. hắn nhớ đến giống như ở c h u n g quanh thấy được đồng môn áo vụn, lửa giận trong lòng thiêu đốt lên. vậy mà khi dễ tốt như vậy sư tỷ, ta triệu tiểu minh nhất định phải giết chết ngươi. ngươi làm gì? khúc đàn nhi cảm giác triệu sư đệ giống như có chút vấn đề, tình cảm biến hóa có chút lớn, em đẹp làm sao lại khóc? còn có hắn muốn với ai liều mạng? sư tỷ, ta không làm gì, ta không nói, ta tâm lý n ă m chắc. Triệu Tiểu Minh quật cường đem nước mắt hút quay mắt bên trong, hắn không thể nói ra được. Sư tỷ là cả đời hiếu thắng nữ nhân, hắn không thể đem việc này nói ra miệng. Bằng không không phải liền là tại sư tỷ trên vết thương sắt mũi n h à Ta Triệu Tiểu Minh không phải ngu ngốc, mà là người vô cùng thông minh. Hắn cũng biết thiên phú của mình là rất không tệ, thời gian 6 năm liền tu luyện tới ngưng dương nhất trọng, coi như tại trong nội môn đệ tử, này thiên phú cũng là tiêu chuẩn. Tuy nói sư tỷ tu vi ngưng dương tam trọng, có thể sư tỷ lại tu luyện tầm 10 năm, coi như như thế, vì sao muốn thành là sư tỷ tiểu tùy t u n g đâu? cái kia đến theo cực kỳ lâu trước kia nói lên tại cái kia mặt trời trói trang trên cao một ngày tu vi chỉ có dung huyết tứ trong hắn vì kiếm lấy một chút điểm công hiến hồi đoái công pháp mạo hiểm đi chém giết quỷ dị lại không nghĩ rằng bị quỷ dị mai phục vốn cho rằng chết đi như thế không nghĩ tới một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống x o ạ y x o ạ t mấy lần liền đem quỷ dị chém giết nhìn xem cái kia đạo tự a như cứu thế chủ thân ảnh triệu tiểu minh triệt để bài p h ụ c từ đó thành là sư tỷ bên người một cái tiểu tùy tùng chịu mệnh n g ọ c không một câu hán hận lâm minh cứ như vậy bỏ lỡ bài tập buổi sớm hết sức đáng t i ế p Vương Uy Uy đi theo tại lâm phàm bên người, rất là bất đắc dĩ, đi gõ cửa, vậy mà lại không người, nghĩ đến lại là đơn độc đi nghe giảng bài, bất đắc dĩ rời đi, ai có thể nghĩ tới, vậy mà tại nửa đường gặp được. Ngươi đi đi, ta một người khắp nơi dạo chơi liền tốt. Lâm phàm trong lòng buồn khổ vô cùng, nghĩ đến lần này thật tốt tại âm u cốt lâm xoạt một đợt tác ý, ai có thể nghĩ tới vậy mà gặp được một đầu đoán cấp quỷ dị nhìn chăm chú, mà lại hết sức hèn mọn, ở phương xa lặng lẽ nhìn trộm chính mình, loại đồ chơi này, đã không phải là hắn có thể đối phó, không cần thiết chủ động đưa tới cửa. Vương Uy Uy ngẩng lên đầu nói. lời nói này, ngươi không đi, ta đi cái gì n h a Ta chính là muốn mang lấy ngươi lưu manh điểm công hiến. À, Lâm v i n h ngươi y phục này giống như có chút không tầm thường a. Ừ, n m 40 điểm công hiến nổi, cảm giác không sai, cũng là tiện nghi. Lâm Phàm nói ra, lập tức chỉ thấy Vương Uy Uy ngây ngốc đứng tại chỗ, bẻ ngón tay, 40 điểm công hiến, liền là cần muốn kiên trì bên trên 40 n g à y bài tập buổi sớm, miệng hơi hơi kéo ra, trợn mắt ốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, ngươi mới đến tông môn, từ l â u tới? Vương Uy Uy đầy trong đầu nghĩ hoặc, nghĩ rất nhiều, Lâm v i n h ngươi không phải là đi. Hắn biết tông môn tình huống, đừng nhìn tông môn là tu hành địa phương, kỳ thật có rất nhiều c á m t ỉ như có chút nữ đệ tử, dung mạo thật sự là không dám gật bừa. Mong muốn tại tông môn tìm tới bạn nữ là rất khó, n h ẫ n một tháng rất dễ dàng, thế nhưng n h ẫ n một năm lại có thể muốn mạng của các nàng, cho nên có rất nhiều nam đệ tử vì kiếm lấy điểm công hiến, không chút nào c h â n quý chính mình thân thể, trực tiếp ôm ấp yêu thương. Ngẫm lại lâm h u n h vừa tới tông môn, khẳng định là không có năng lực dựa vào thực lực của chính mình kiếm lấy điểm công hiến, bởi vậy ngoại trừ con đường này, liền không có đường con đường có thể đi. Ừm. ta muốn đi âm u cốt lâm chém giết quỷ dị, sau đó hối đoái điểm công hiến. Lâm Phạm nói ra, v ừ a n g h e được Lâm Phạm thừa nhận thời điểm, vương uy uy hơi lui lại một bước, cảm giác mình công nhận người, tại sao lại là như thế này? Nhưng theo nghe phía sau, hắn chừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, đi âm u cốt lâm, ngoa t ả o này không khỏi cũng quá có gan đi. Nghĩ hắn vương uy uy tại tông môn nhiều năm như vậy, liền không nghĩ tới đi chém giết quỷ dị kiếm lấy điểm công hiến, đó là cho dũng người, quỷ biết sẽ tao nộ đến cái gì quỷ dị. Theo hắn biết, hàng năm tông môn đệ tử. đều không biết có bao nhiêu người bị quỷ dị giết chết ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử nhiều vô số kể liền chân truyền đệ tử tu vi đã đi đến thông huyền cảnh cũng là có không ít nghĩ đến thực lực bản thân không sai đối phó quỷ dị dư xài có thể là kết cục sau cùng vẫn như cũ bi thảm vô cùng vương uy uy cảm giác có cần phải cùng lâm phạm thật tốt nói một chút chớ bị lợi ích nhất thời choáng váng đầu óc chúng ta muốn ổn định ngươi nhìn ta hình thể vậy cũng là tại tông môn nuôi ra tới ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm hai bóng người xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cầm đầu một vị dung mạo tuấn lãng xem xét liền là tông môn lẫn vào mở loại yêu khí chất cũng sẽ không gần người chỉ có thể nói vị này tuyệt bích là đại lao dù sao đại lao thường thường bước đi đều là mang theo phong mà một vị khác liền có chút không được để ý cho lâm phàm cảm giác có thể nói cùng vương uy uy không kém cạnh liền là người qua đường giáp đ ấ t bính bên trong một vị tôn n i n h vương uy uy thấy đối phương kinh h ô một tiếng hắn tại nội môn hiểu biết quá nhiều người giống tôn n i n h nhân vật như vậy hắn làm sao có thể không biết sau đó phàm phất nghĩ đến vừa mới hành vi có chút thất lễ gấp vội vàng che miệng tôn sư minh đến mức đứng tại tôn ninh bên người vị k i a trực tiếp bị hắn bỏ qua, tiểu tùy tùng không đáng giá nhắc tới. Lâm Phạm nhìn đối phương, xin hỏi có việc. Hắn vừa tới tông môn tiếp xúc người không nhiều, có thể nói lên lời cũng là vương uy uy mà thôi. Tôn Ninh đánh giá Lâm Phạm ngày đó khoảng cách xa, không có thấy rõ, bây giờ phát hiện Lâm Phạm rất trẻ trung, ngược lại để hắn có chút hoài nghi, như thế tuổi trẻ thật có thực lực đánh giết u cấp lục giai quỷ dị. Tuy nói có thiên tài tu luyện rất nhanh, nhưng loại thiên tài này thường thường dễ dàng như vậy xuất hiện. n g ư ờ i có thể đánh giết u cấp lục giai quỷ dị? Tôn Ninh hỏi. Ừm, Lâm Phàm không có d ấ u d i ế m đối phương có thể tìm tới hắn. Tất nhiên là thấy, d ấ u d i ế m ngược lại phiền p h á i hơn, chẳng qua là hắn trong lòng đã có chút ý nghĩ. Tôn n i n h nói, thực lực của ngươi rất không tệ, ta chỗ này có kiện sự t ì n h nghĩ hợp tác với ngươi. Âu Cốt Lâm bên trong cũng có loại kỳ vận, cần một số cao thủ chung nhau thì đến. Bây giờ ta đã tìm tới 13 vị tu vi tại Ngưng Dương Lục trọng trở lên đồng môn, chỉ cần việc này có thể thành, ngươi có thể được đến 500 điểm công hiến. Một bên Vương Uy Uy nghe được này điểm công hiến, không khỏi miệng mở rộng. Ông trời ơi, cái này cần đuổi nhiều ít bài tập buổi sớm a. chẳng qua là hắn một mực hướng phía Lâm Phạm làm suy nghĩ t h ầ n chớ bị lợi ích nhất thời che đợi hai mắt, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Theo hắn biết, Tôn Ninh làm người giống như không tính quá tốt, rất dễ dàng bị hố chết. Lâm Phạm ánh mắt có điểm lạ, vừa nhận đoán cấp quỷ dị nhìn chăm chú, không dám tiến vào âm n ũ cốt lâm, lại đặc nương có người muốn lừa dối chính mình đi vào chịu chết. Chưa kịp hắn cự tuyệt, lại nghe được đối phương làm chết. Vật này tại âm n ũ cốt lâm ban đêm mới có thể h i ệ n hiện, cho nên cần ở bên trong qua đêm, nguy hiểm là có, nhưng thu hoạch lớn hơn. Tôn Ninh nói ra, Vương Uy Uy thấy Lâm p h m vẻ mặt, cho là hắn do dự. vội v à n g nói, tôn sư minh, ta lâm minh vừa tới tông môn không lâu, đối tình h u ố n g nơi này còn không biết được, ai cũng biết âm u cốt lâm ban đêm là nguy hiểm nhất, bị dị tối vi sôi nổi, này cùng chịu chết không có gì khác biệt đi. hắn là lòng nhiệt tình người, nếu là người khác lừa d ố i hắn, hắn đã sớm một cước đáp tới, khiến cho hắn xéo đi, hố người cũng không có như thế hố. khi hắn lúc nói xong lời này, vương uy uy lập tức liền nhận lấy tôn ninh cái kia một đôi tử vong chi nhãn nhìn chăm chú, kinh hải hắn rụt rụt đầu, bị kẻ như vậy nhớ thương lấy cũng không là một chuyện tốt. mã đức, hiện tại ăn ngay nói thật đều có thể đắc tội người. quá khó khăn la l ộ t n g ư ỡ n g ngùng, ta không hứng thú. Lâm Phàm trả lời, hắn có thể không muốn chịu chết, sau đó xem ở là đồng môn mức nhắc nhở, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng không cần đi, nơi đó có đoán cấp quỷ dị, hẳn không phải là các ngươi có thể đối phó. t ô n Ninh nếu mày không có nói câu nào, trực tiếp quay người rời đi. Sau đó, một thanh âm truyền đến, hai hước, n h ắ c như chuột, vậy mà tìm ra loại lý do này, ha ha, á c ý năm, n g a tào, Lâm Phàm thật nghĩ đánh nổ đối phương đầu chó, Lão Tử nói thật nhắc nhở ngươi, ngươi vậy mà đưa tới cho ta á c ý điểm. còn là người sao chương 52 làm vô pháp giải thích thời điểm chỉ có thể chạy đối mặt loại tình huống này lâm phàm thường thường đều sẽ không nói cái gì tự mình lựa chọn con đường vậy liền hảo hảo tiếp tục đi ta đã thiện tâm nhắc nhở ngươi là chính các ngươi không tin cũng là không liên quan gì tới ta lâm minh hắn không phải k h ả lắm ta tại tông môn trộn lẫn lâu như vậy nghe qua hắn lời đồn đại ngược lại cẩn thận mới là tốt thì tốt hơn vương uy uy nhắc nhở lấy hắn thấy những người này là chân chính muốn tăng cao tu vi có thể vì tăng cường thực lực không từ thủ đoạn tâm tư thường thường rất sâu giống bọn hắn này loại ngốc trắng ngọt tiểu b à bả, o không thích hợp cùng bọn hắn cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. đa tạ, vương huynh nhắc nhở. lâm p h à m đối với hắn ấn tượng hơi tăng lên một chút, dù sao không phải là cái gì người cũng dám tại cường thế mặt người trước, nhắc nhở hắn việc này nguy hiểm, rất dễ dàng đắc tội với người. nhưng hắn không sợ vương h u y huy tao n ộ trả thù, đám người kia thật muốn ở nơi đó qua đêm, tuyệt đối sẽ đụng phải đầu kia oán cấp quỷ dị huyết vương. nghe sưng hô này, liền biết là đầu hết sức khó giải quyết tồn tại, sợ là không về được. lúc này, triệu tiểu minh đi theo tại khúc sư thư bên người. tùy thời quan sát đến sư tỷ vẻ mặt, nếu quả như thật thấy đối phương, sư tỷ dù cho d ấ u giếm rất sâu, ánh mắt cũng tuyệt đối sẽ bạo lộ ra. đột nhiên, hắn phát hiện sư tỷ ánh mắt cùng vẻ mặt phát sinh chấn động kịch liệt, trong lòng càng là đau từng cơn. vốn cho rằng sư tỷ sẽ ẩn giấu, không nghĩ tới vẫn là xuất hiện cảm xúc bên trên to lớn b ọ n sóng, đây là tổn thương quá sâu, dẫn đến sư tỷ cảm xúc sụp đổ A. huy, khúc đàn nhi hướng phía lâm phàm vẫy tay, nàng không biết tên lâm phàm, xa xa thấy, liền h ứ t phất, phất tay. triệu tiểu minh theo sư tỷ ánh mắt nhìn, phương xa có hai bóng người. Hắn tốc độ cao phân tích đến cùng là vị nào? Hắn lúc này đã nắm chặt hai quả đấm, n ổ i g â n xanh, một đoàn hừng hực liệt hỏa ở trong lòng thiêu đốt lên. Lão tử muốn liều mạng với ngươi. Tại lâm p h à m bên người b ứ c b ứ c lại nhảy vương uy uy nghe được giọng của nữ nhân, vội vàng tinh thần tỉnh táo, lập tức hướng về phương xa nhìn lại, khá lắm. Cái nhìn này xem vương uy uy tâm linh run lên, thật xinh đẹp nữ đệ tử à. Chờ chút, đây không phải khúc đàn nhi nha. Dung mạo tại trong nội môn đệ tử có thể là có tiết vội. Chẳng lẽ vương uy uy có loại ả o giác? Ngẩng đầu nhìn về phía lâm p h à m phát hiện hắn sắc mặt bình tĩnh. thật giống như không biết đối phương giống như tuy nói hắn khát sâu biết mình hình thể cùng dung mạo có chút không thích hợp tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không có nữ tử coi trọng hắn có thể vạn nhất đối phương là cái mù loà đâu nghĩ tới đây càng ngày càng cảm giác có loại khả năng này mù loà tuyệt đối là mù loà vương uy uy run run người bên trên thì mỡ ngẩng lên đầu thẳng tắp lấy thân thể mặt mỉm cười tăng tốc bước chân hướng phía khúc đàn nhi v á t tay ở chỗ này đây không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy không quan tâm có phải thật vậy hay không hắn đều muốn chủ động đối mặt là hắn Triệu Tiểu Minh thấy tựa như một đầu heo mập Vương Uy Uy, trong lòng giận quá, nhưng phạm suất khí điểm, hắn đều không có như vậy nộ, có thể là nghĩ đến sư tỷ liền là bị dạng này đổ chơi khi dễ, trong cơ thể huyết dịch liền triệt để sôi trào lên, trong n g á y mắt đỏ mắt, nắm chặt nắm đấm, tăng tốc bước chân, con lợn béo đáng chết, gan dám khi dễ sư tỷ của ta, ta liều mạng với ngươi. Triệu Tiểu Minh hướng phía Vương Uy Uy phóng đi, đột nhiên bay lên trời, giang hai cánh tay, đại b ằ n g dương cánh, một cước hướng phía Vương Uy Uy khuôn mặt kéo tới, đóa, đóa, g ó a Vương Uy Uy thấy vọt tới triệu tiểu Minh, lập tức bối rối, hai mắt trừng tròn vo, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Chưa kịp hắn phản ứng lại, ba một cước ở giữa Vương Uy Uy mặt máu mũi phun ra. Triệu Tiểu Minh không nói hai lời, trực tiếp đem Vương Uy Uy nhấn trên mặt đất, hai quả đấm liền cùng đạn pháo giống như hướng phía trên mặt của đối phương đưa đi. Người có bệnh A. Vương Uy Uy tức giận mắng, hắn cảm giác mình thật là vô tội, căn bản là không có gặp qua đối phương, vừa thấy mặt còn không nói gì, trực tiếp đi lên liền là một cước, còn đem hắn nhấn trên mặt đất đánh tới bởi. Mắng, ta n h ư ngươi mắng. triệu tiểu minh nghe nói như thế càng thêm tức giận khi dễ sư tỷ của ta còn dám lớn lối như vậy trong n g á y mắt hai người ôm đánh lộn lăn đất mặt lâm phàm nháy mắt l ệ c h ra cái đầu lộ ra một tia bao la mở m ị t vương uy uy tốt d u n g à đều trưởng thành dạng này không cố gắng h ố n g tốt nữ đệ tử còn dám khi dễ thật là đáng đời độc thân khúc đàn nhi thấy sư đệ như thế dũng manh sông đi lên giống như cùng đối phương có thâm cửu đại hận giống như dùng tính cách của nàng khẳng định gào thét để bọn hắn tách ra chẳng qua là hiện tại nàng muốn cẩn thận ngẫm lại cũng có thể hiểu được c ũ n g hứa sư đệ cùng vị này phì phì đồng môn thật sự có thu đi, không có mối đao đ ộ c t h ư ờ n g chẳng qua là quyền cước đánh lộn, thật cũng không sự tình. động t í n h bên này, dẫn tới người xung quanh vây xem. đối đánh lộn tại cùng một chỗ hai người chỉ trỏ. các ngươi nhìn một chút, cái này là làm loạn quan hệ nam nữ xuống chẳng a? đúng vậy a, bất quá mập mạp này dáng dấp có chút, khó mà nói, đến cùng là vị cô nương nào có thể dưới cái miệng này? ngàn người ngàn ý nghĩ, có lẽ này một cái liền chịu người nào đó h oan nên đây. thương thương có sự tình không thể nhìn bên ngoài, còn phải xem nam thiếu. ồ. thì ra là thế, cái hiểu cái không, ngươi tốt, cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu chúng ta. Khúc Đàn Nhi đi vào Lâm Phạm trước mặt, có chút thẹn thùng nói, tuy nói n h ă n n h ă n nhò n h ỏ nhưng tầm mắt thỉnh thoảng nhìn lén Lâm Phạm. Lâm Phạm vẫn như cũ thanh lãnh, mặt không thay đổi gật gật đầu, ừ, việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi đây. Khúc Đàn Nhi hết sức muốn biết, bằng không nàng cũng sẽ không tại Tông môn khắp nơi đi dạo, kỳ thật liền là muốn tìm đến Lâm p h à m Lâm p h à m Lâm p h à m nói ra, tốt tiên dễ nghe nha. Lâm Phạm nói, nữ nhân, nói chuyện cẩn thận. đừng dùng dạng này nữa khí. Nhìn như không vừa lòng vẻ mặt, có thể là đối khúc đàn nhi tới nói, lại là đáng chết nam nhân m ị lực. Ừm, rất nhỏ h ứ n g tiếng, biểu thị khúc đàn nhi đối lâm phàm hứng thú rất lớn. Có lẽ đây chính là lãnh nạo g nam thần, bá đạo tại tuyến, bị người nhìn trằm c h ằ m Đánh t ơ i bởi vương uy uy triệu tiểu minh, nhìn như một mực h uy quyền hướng trên mặt của đối phương a n h kích, nhưng một mực chú ý sư tỷ tình huống, có thể dần dần hắn nghe được sư tỷ cùng đối phương nói chuyện những lời kia, còn có sư tỷ biểu lộ ra thần thái, có loại không thích hợp cảm giác. Ngọt tào, triệu tiểu minh r ơ nằm đấm, t m tư. chẳng lẽ là ta nghĩ sai, đồng thời còn đánh sai người, nghĩ tới đây, quả đấm của hắn theo thói quen rơi vào vương uy uy mặt lên, cảm nhận được trên nắm tay truyền lại mà đến giảm s ó c hắn như là chim sợ cảnh con giống g như, đột nhiên đứng dậy, lui lại mấy bước. sư tỷ, ngày đó cứu chúng ta chính là hắn. triệu tiểu minh miệng mở rộng, có chút khẩn trương. đúng vậy à, y phục của ngươi kỳ thật không phải là bị quỷ dị xé nát, mà là ân nhân quần áo hỏng, chỉ có thể mượn dùng ngươi. khúc đàn nhi nói ra, nghe đến lời này, ta đi mã. triệu tiểu minh nhìn xem ngã trên mặt đất. bị hắn đánh sưng mặt sưng mũi vương uy uy khẩn trương nuốt nước miếng hắn rất muốn cùng đối phương nói xin lỗi à ta nhận lầm cũng đánh nhầm người ngươi có thể tha thứ ta trùng động nhất thời sao lúc này đã sưng thành đầu heo vương uy uy c h ậ t v ậ t đứng lên hai mắt sưng to lên khi mắt chỉ có thể thành một đường k h e hở run lẩy bẩy đưa tay chỉ triệu tiểu minh khốn kiếp ngươi đừng đi cho ta ta vương uy uy muốn liều mạng với ngươi vương uy uy thanh âm có chút khàn khàn mang theo lấy một tia dọn nhẹ nào hắn bị đánh h ó c b k h u ấ t tâm khiến cho hắn khó có thể chịu được như thế đả kích thấy tình huống này Triệu Tiểu Minh có chút không dám lưu lại. Sư tỷ, ta vừa mới nghĩ lên, trong nhà của ta còn không có quét, ta đi trước. Ca. Co cẳng liền lưu, mang bọc lấy một trận gió, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Lam vô pháp giải thích thời điểm, chỉ có thể chạy. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. Chương 53 người tại vây xem bên trong, ác ý trên trời tới. Ban đêm, âm sâm cốt lâm ban đêm là đáng sợ, bầu trời mặt trăng lu mờ ảm đạm, thủy chung bị một tầng mây che chắn lấy. Tôn sư Minh. Ngươi nói cái kia kỳ vật đến cùng khi nào xuất hiện? Mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa trước, ánh lửa xua tan chúng quanh hắc ám, bất quá vẫn như cũ thời khắc cảnh giác, vì lần này đi ra ngoài thành công, tôn linh tại tông môn chuẩn bị rất nhiều thứ, trong đó có giá cả đ ắ t đỏ xua tan quỷ dị hương, nhóm lửa sau, bình thường quỷ dị không dám tới gần. Nhanh, tôn linh nhìn xem trung q u a n h thời điểm còn chưa tới, tăng thêm hắn, hết thảy 5 người lại tới đây, liền không nghĩ tới tay không mà quay về, chuẩn bị như thế sung túc, có thể nói là t á g ra bại sản, nếu là có thể đạt được món đồ kia, hết thảy đều có thể hồi vốn. nghĩ đến ban ngày lúc cái kia cự tuyệt chính mình mời lâm phàm, hắn trong lòng liền để khí, chỉ là không có để ở trong lòng, cái kia là đối phương lựa chọn, không quan trọng, không đến là hắn ăn thiệt thòi. Ta đi tiểu tiện xuống. Một vị hình thể gầy yếu thanh niên đứng dậy, hướng phía phía trước một cái cây đi đến, hắn đối với nơi này không thèm để ý chút nào. Khu quỷ dị hương b ố c cháy lên, liền đã hết sức an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Dương nghĩa, ngươi có thể cẩn thận một chút, chớ bị nữ quỷ dị bắt đi, đưa ngươi cho h ô Có người nói đùa. Dương nghĩa cười, thật sao? Vậy liền khiến cho hắn đến. Lão tử có thể là rất mong đợi a. h ắ n tu vi ngưng dương lục trọng bình thường quỷ dị đối với hắn mà nói liền cùng ven đường cỏ dại giống như tùy ý đánh giết mà lại nơi này bọn hắn có mạnh hơn không phải tôn n i n h mà là vị kia lưng đeo cự kiếm mang theo bịt mắt lý khiếu thiên tu vi có thể là đạt đến ngưng dương b ắ t trọng tôn n i n h sau lưng có người nhưng vì mời lý khiếu thiên có thể nói trả giá cực lớn cụ thể nhiều ít không có người biết rõ chẳng qua là ai cũng có thể tưởng tượng ra được tuyệt đối kinh người có thể làm cho tôn i n h hoa như thế lớn đại giới đều muốn ở chỗ này tìm tới đồ vật. tuyệt đối là chân phẩm dĩ nhiên nơi này không ai vì đồ vật dám động thủ tôn n i n h người sau lưng có thể là biết sự hiện hữu của bọn hắn tôn n i n h không thể quay về bọn hắn đều phải không may đứng tại một gốc cây trước vậy nước thanh âm truyền đến hắn gương mặt hưởng thụ bài phóng trong cơ thể nước loại kia cảm giác thoải mái chỉ có nam nhân mới có thể hiểu một hồi mát lạnh gió thổi tới dương nghĩa run rẩy kém chút nhỏ xuống trên tay đột nhiên hắn con ngươi đột nhiên co lại thả đối mặt cây này ra vậy mà tại xây dịch một tấm vỏ cây mặt người hiện hiện kinh hải hắn nghĩ m u ô n xuất thủ phấp p h một tay huyết thứ đột nhiên đâm vào thân thể của hắn, khiến cho hắn vô pháp phát ra chút nào thanh âm. ý thức mơ hồ cuối cùng, hắn nghĩ đến làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như thế, đốt cháy xua tan quỷ dị hương, quỷ dị vì sao còn sẽ xuất hiện, mà hắn càng là ngưng dương lục trọng tu vi, coi như không phải là đối thủ, cũng không có khả năng không có chút nào phòng bị lực lượng. hắn đưa lưng về phía mọi người, không có người phát hiện tình huống lúc này, vỏ cây chảy ra máu tươi, có được hoạt tính, bao trùm lấy mặt của hắn, theo con mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, tràn vào đến trong cơ thể, quanh người, túi đầu, bộ pháp t h ô n g thả. tựa như biến thành người khác, không có vừa mới cái chủng loại kia không sợ hai khí thế. tất cả mọi người tại trò chuyện với nhau, không có người chú ý tới tình huống của hắn. tôn ca đều đã đến loại tình huống này, có thể cùng chúng ta nói một chút, thứ muốn tìm là cái gì đi, để cho chúng ta cũng được thêm kiến thức có được hay không. đúng vậy a, dùng tôn ca thân phận địa vị, còn có thể là ai dám có tham niệm. g h nghe mọi người hỏi thăm, tôn n i n h cười cười, vẫn không có nhiều lời, không phải hắn không tin tưởng bọn họ nói lời, mà là thật không cần thiết nói ra, để phòng bọn hắn có ý tưởng. lúc này. Xuỵt x u ệ t Dương Nghĩa đi đến trong mọi người vị trí, ngồi vây quanh mọi người như mày, không biết hắn muốn làm gì. Dương Nghĩa, ngươi làm cái quỷ gì? Xuỵt x u ệ t đem ngươi cho xuỵt b ố i r ố i Bọn hắn đến bây giờ còn không nhìn ra Dương Nghĩa tình huống. t ô n Ninh cảm giác có điểm lạ, ngồi xếp bằng, lưng đeo cự kiếm Lý Kiếu h Thiên mở tròn mắt. Cẩn thận, hắn có vấn đề. Một tiếng thét kinh hãi, v ụ t lên từ mặt đất. ầm. Đứng trong chúng nhân ở giữa Dương Nghĩa lộ ra âm trầm cười lạnh, trong nháy mắt nổ tung, đâm đặc huyết dịch hướng phía mọi người đánh tới. Lý Kiếu Thiên quá sợ hãi, v n c ấ p quỷ dị. Vị thế như thế. như thế khiến cho hắn run như tẩy s ấ y chỉ có đoán cấp quỷ dị, không hề nghĩ ngợi, cự kiếm ngăn tại trước mặt, khí huyết bùng nổ, một cỗ vô hình trùng kích, đối kháng kéo tới huyết dịch, hắn chống đỡ được, không có nghĩa là cái khác người cũng có thể l ỡ nổi. A, tiếng đ ê u thảm thiết truyền đến, có người bị huyết dịch bao trùm, trong nháy mắt trở thành huyết nhân, mà những cái t i a máu tươi p h ả n phất vô số con côn trùng giống như, tràn vào đến trong cơ thể của bọn họ, liền thấy lục thể của bọn hắn x y dịch, bành trướng, hình thành đủ loại quái dị quái vật. Cứu mạng a, âm sâm cốt lâm, tại sao có thể có đoán cấp quỷ dị? Tôn Linh hoảng sợ nhìn trước mắt đủ loại tình huống, trong đầu hồi tưởng lại ban ngày tên kia nói với hắn lời, nơi đó có o á n cấp quỷ dị, tốt nhất đừng đi. Chẳng qua là bây giờ nói gì cũng đã chậm. s á n g sớm, Lâm Phạm sau khi tỉnh lại, chỉnh lý c h ă n m i n rửa mặt một phiên, chuẩn bị ra cửa nhét đầy cái bao tử, sau đó tiếp tục đi xóa tác ý. Mở cửa, chỉ thấy khúc đàn nhi mang theo hộp cơm đứng ở bên ngoài. Lâm đại ca, ta chuẩn bị cho ngươi chút bữa sáng, ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, lại không cần chúng ta báo đáp, ta thật sự là ban g n chỉ có thể dùng loại phương pháp này báo đáp ngươi. Ừ. Lâm Phạm cũng là không khách khí, có người đưa bữa ăn, thật sự là một kiện quá tuyệt sự tình. Khúc Đàn Nhi thấy Lâm Phạm không có c ự tuyệt, không khỏi thở phào, liền sợ bị c ự tuyệt. Tại Lâm Phạm thời điểm dùng cơm, nàng mở miệng, Lâm đại ca, làm phiền cùng vị kia vương sư đệ nói tiếng xin lỗi, sư đệ ta sai lầm, cho nên mới đánh hắn, hy vọng hắn có thể tha thứ. Nghĩ đến hôm qua tình huống, nàng cũng là rất bất đắc dĩ, đánh quá ác, bộ dáng kia xem nàng đều run như cầy sấy, cùng t ê y mặt đã triệt để trở thành đầu heo, khó mà nhìn ra đối phương nguyên bản bộ dáng. Việc này đừng nói với ta, ta không có cách. Ngươi sư đệ ra tay quá đố kác, tàn nhẫn liền cùng có thu giết cha. Ngươi trở về căn dặn hắn, mong muốn an toàn, tốt nhất tránh một chút. Ta sợ chết người à? Đây là hắn lời khuyên, có nghe hay không liền nhìn đối phương. Nghĩ đến Vương Uy Uy bị đánh thành cái kia bức dạng, hắn đều cảm giác mặt có đau một chút. Khúc Đàn Nhi thở dài, cũng là có loại cảm giác này. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, xảy ra chuyện, tôn n i n h theo â m s â m cốt lâm trở về, người còn lại đều chết ở nơi đó. Cái gì? Không thể nào? Ai biết? Trong phòng, quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, toàn quân bị diệt. chẳng qua là không nghĩ tới tôn n i n h có thể còn sống trở về đi xem một chút lâm phàm đứng dậy cũng không đợi khúc đàn nhi chờ một chút ta khúc đàn nhi vội vàng đuổi theo phía ngoài nói chuyện với nhau nàng nghe được trong lòng cũng là giật mình tôn n i n h tu vi ngưng dương lục trọng lại dẫn một đám cao thủ không quan trọng âm sâm q u t lâm tuyệt đối không có vấn đề tại sao lại gặp được loại tình huống này chẳng lẽ là gặp được á n cấp quỷ dị lâm phàm đứng ở trong đám người xem lấy tình huống trước mắt tôn i n h bộ dáng cực kỳ t h ê thảm thiếu cánh tay thiếu chân khí tức suy yếu mà lại trên thân tiêm nhiễm lấy cực kỳ nồng đậm quỷ dị khí tức muốn cứu sống rất khó. dù cho cứu sống, cơ bản trở thành phế nhân. thật thê thảm a. người chung quanh nghị luận ở mỹ đều muốn biết gặp cái gì. có vài người một trận hoảng sợ. rõ ràng lúc trước tôn ninh đi tìm bọn hắn, bị bọn hắn cự tuyệt. bây giờ xem ra, cự tuyệt lựa chọn thật sự là sáng suốt, bằng không sợ là thật không về được. trường lão tới, không biết người nào hô một tiếng. các đệ tử vội vàng tránh ra con đường. một vị giữ lại dâu dài lão giả vẻ mặt nghiêm túc đi tới, bên người đi theo vài vị nam tử trung niên, cho người cảm giác liền biết là cao thủ. đứng tại trưởng lão một vị nam tử trung niên, thấy tôn ninh bộ dáng, nhướng mày, vội vàng xuất ra một viên thuốc cho hắn dùng, dùng đan dược tôn ninh, vẻ mặt dần dần khôi phục huyết sắc. chuyện gì xảy ra? tôn ba vũ trầm giọng nói, tôn ninh là hắn phương xa họ hàng, do hắn đưa vào tông môn, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. tôn ninh suy yếu, đức b ó nói, âm sâm cốt lâm, hoán cấp quỷ dị, xôn xao một mảnh. vây xem đệ tử quá sợ hãi, đã nói xong âm sâm cốt lâm không có hoán cấp, làm sao lại đột nhiên xuất hiện, may mắn không có chịu chết, bằng không vô cùng thê thảm. Tôn Bá v ũ tới đến trước mặt lão giả, cung kính nói: Hạng trưởng lão, âm sâm cốt lâm đoán cấp quỷ dị, nhất định phải đánh giết. Từng, nơi này xuất hiện đoán cấp quỷ dị, thực sự không nên. Xem ra đây là đầu đặc thù quỷ dị. Hạng trưởng lão suy nghĩ một chút, đối với tông môn đệ tử chết thảm, hắn bất lực. Dù sao sự tình đã phát sinh, tôn ninh lại đức q u n nói: Có vị đệ tử gọi lâm p h à m hắn nói với ta âm sâm cốt lâm có đoán cấp quỷ dị. Ác ý 20. h ả người tại vây xem bên trong, ác ý trên trời tới. Đối mặt loại tình huống này, lâm p h à m trực tiếp nằm thương. đến loại trình độ này, tôn n i n h đem khuyết điểm toàn bộ ném ở lâm p h à m trên đầu. ngươi nếu biết có đoán cấp quỷ gì, vì sao không liều mạng ngăn đón ta, còn muốn chúng ta đi chịu chết? đáng giận a! này theo lâm p h à m liền hết sức cá tâm. chương 54, t h ù này trước như kỹ, đáng người dối loạn tư mừng. ai là lâm p h à m tôn ba vũ nhìn về phía vây xem đám người. lâm p h à m biết việc này tránh không khỏi, chính mình lại không làm cái gì, thoải mái đi ra. đệ tử liền là lâm p h à m ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía đi ra lâm p h à m cảm giác rất trẻ trung, cũng không có gì chỗ đ ặ thù. Tôn Ba Vũ nói, ngươi là làm thế nào biết Âm Sâm Cốt Lâm có đoán cấp quỷ dị? Hắn tự nhiên không biết, xuất hiện đoán cấp quỷ dị cùng trước mắt đệ tử này không có quan hệ, chẳng qua là hết sức muốn biết, người khác không biết, hắn là làm thế nào biết? Lâm Phàm nói, hôm đó đệ tử đi Âm Sâm Cốt Lâm l ị c h luyện, vừa bước vào trong đó, liền cảm nhận được bị một cỗ cực mạnh quỷ dị khí tức bao phủ, suy đoán có thể là đoán cấp quỷ dị, liền không dám đi sâu, lui ra tới. Hôm qua tôn sư huynh trước tới tìm ta, mong muốn ta gia nhập đội ngũ, ta liền đã đem việc này cáo chi hắn. Quân chúng vây xem cảm thán, tôn ninh đây là tự tìm đường chết. Người ta đều nói cho ngươi có đoán cấp quỷ dị, ngươi lại không coi là việc to tác, thật sự có bệnh. Nhìn một chút hiện tại bộ dáng này, xong đời, chết để trở thành phế nhân, sống sót cũng là một loại sai lầm a. Tôn Ba Vũ nhìn xem Lâm p h à m lại nhìn xem nằm ở nơi đó bộ dáng bi thảm tôn linh, hừ, một tiếng gầm thét. Ngươi nếu biết có đoán cấp quỷ dị, vì sao không báo cho Tông Môn? Ngươi như thế hành vi, có biết hay không cho Tông Môn đệ tử mang đến nhiều tổn thất lớn? n g o a tào. Lâm p h à m kinh ngạc. n i mã, dạng này liền quá mức a. Lão tử lại không có đắc tội ngươi. Người của ngươi bị quỷ dị làm tàn, trong lòng có hỏa, vậy mà đem đoàn khí phát tiết tại trên đầu ta, có gan, rất tốt. Trong đám người khúc đàn nhi vội vàng ra tới, tôn sư huynh, ngươi dạng này không công bằng. Lâm đại ca mới đến thiên cương tông không có mấy ngày, làm sao biết xuất hiện đoàn cấp quỷ dị, cần thông báo. Coi như trong lòng ngươi có nộ khí, cũng không nên phát tiết tại trên thân người khác. Tôn Ba Vũ nhìn thoáng qua khúc đàn nhi, không có tiếp tục dây dưa. Giơ lên, theo ta đi. Đi vào trưởng lão thân một bên. Hạng trưởng lão, đệ tử trước dẫn hắn trở về chưa t h ư ơ n g Ừm, đi thôi. Hạng trưởng lão gật gật đầu, thật cũng không nhiều lời. Rất nhanh, tôn bá vũ mang theo nhanh chết đi tôn ninh rời đi. Lâm phàm tâm tình có chút phiền, nhìn xem tôn bá vũ đi xa bóng lưng, đem hình dạng của hắn ghi ở trong lòng. Thu điểm ủy u ấ t hắn có thể nhịn, nhưng nhẫn lại thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu. Hạng trưởng lão nhìn nhiều lâm phàm vài lần, để đám người tản. Sau đó hắn một mình hướng phía dưới núi đi đến, âm xâm cốt lâm bên trong oán c ấ p quỷ dị nhất định phải trừ. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay trở nên sự t ỉ n h Hiện trường, mọi người tán đi. Hắn là ai a? Lâm phàm hỏi. Khúc Đàn Nhi biết Lâm Đại Ca tâm tình khẳng định không tốt, đối phương liền là có bệnh, không hiểu thấu trách cứ. Nếu như nàng có năng lực, khẳng định hung hăng g i á o hơn đối phương. Tôn Ba Vũ, chân truyền đệ tử, Tôn Ninh là hắn họ hàng. Lâm Đại Ca, ngươi chớ để ở trong lòng, người kia liền là có bệnh. Lâm Phàm cười, không có việc gì, ta không có để ở trong lòng, lý giải đều có thể hiểu được. n ụ cười dối t r á sau lưng ẩn giấu đi từ hận, bây giờ còn không phải bùng nổ thời điểm, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, hướng thẳng đến dưới núi chạy đi. Khúc Đàn Nhi nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng rời đi. vừa nhìn về phía đã sớm biến mất không thấy gì nữa tôn bá vũ tức giận đến trực dầm chân thật giận cô nãi nãi đem ngươi cái tên này cho nhớ kỹ âm sâm cốt lâm d ị a tông môn không có ta trong tưởng tượng tốt như vậy nơi này giai cấp quan niệm rất nặng tuy nói tu hành đối phó là quỷ dị nhưng khi tu luyện tới trình độ nhất định liền sẽ xuất hiện thanh âm bất đ ồ n g giống hoàng thuốc dạng này người thật sự là quá ít mà nguyện ý cùng quỷ dị chém giết bảo hộ bất t í n h thường thường đều là những cái tia thiên phú không cao bị tông môn đuổi đi người nghĩ tới đây hắn nghĩ tới kiếp trước lời giải thích quan viên chơi chính trị tư bản ra vũ khí, bách tính ra h à i tử. hắn năm năm đấm, tuyệt đối phải càng mạnh. hắn trước kia là muốn lấy cậu thả 20 năm, vô địch thế gian, nhưng từ khi mới tiểu phụ trợ xuất hiện, hắn liền biết mình bị đuổi địch, loại kia cái gọi là vô địch, liền là tới đ u hắn. bất quá không quan trọng, hắn hiện tại tu vi ngưng dương nhị trọng, liền này tu vi đối mấy người tới nói cần tiêu hao thời gian 10 năm, cho nên nói đã đuổi tại rất nhiều người đằng trước. xem xét tác ý, á c ý điểm 200. 4. lại có thể tăng lên. chẳng qua là hắn bây giờ còn chưa muốn tăng lên. vị kia hạng trưởng lão tới này bên trong đánh giết toán cấp quỷ dị, dung phong người v ắ n nhất, khiêm tốn một chút tốt, tiến vào âm sâm cốt lâm, đứng tại gì ạ, không có vội vã đi vào, l i ề n sợ lại bị toán cấp quỷ dị còn lấy, một lát sau, hắn an tâm, không có bất kỳ cái gì quỷ dị chú ý tới hắn, hướng phía bên trong đi sâu, áp ý năm, bị một đầu du cấp quỷ dị nhìn chăm c h ằ m này chút nhỏ yếu đến cực hạn quỷ dị, chẳng lẽ liền không có đối cường giả kính sợ nhá, rõ ràng tu vi cường hãn hơn ngươi nhiều như vậy, còn muốn chủ động ra đi tìm cái chết, quay đầu nhìn lại, sau lưng cách đó không xa. có một cái người bù nhìn, tựa như bày ra tại đồng ruộng bên trong x u a t a n c h i m chóc người bù nhìn giống như lúc, ă n mặc quần áo cũ rách, tại như thế âm trầm hoàn cảnh dưới, hoàn toàn chính xác lộ ra có chút khủng bố. bất đắc dĩ nhìn nhiều vài lần, không hề nghĩ ngợi, r a tốc, trong nháy mắt một quyền đánh phía người bù nhìn. ầm ầm, một quyền đem người bù nhìn đánh nổ. đầu này du cấp quỷ dị đến chết đều không có hiểu rõ, vì sao hiện tại nhân loại như thế không giảng đạo lý? thấy ta này tạo hình, không nên cảnh giác bên trong mang theo vẻ kinh hoàng n h a vì sao như thế quả quyết? tốt mỏng manh k h i tức. Lâm Phạm nhìn xem bắt tâm trong tay quỷ dị khí tức, lắc đầu, hé miệng, đưa đến trong miệng, nuốt vào, cơ hồ không có cảm giác nào. Tại chưa có xác định đầu k a đoán cấp quỷ dị triệt để bị tiêu diệt trước, vẫn là cẩn thận một chút. Hắn ở ngoại vi du đãng, quét sạch lấy một chút rất yếu quỷ dị, đã từng khi yếu đ ấ t gặp được này chút quỷ dị, thật đưa hắn sợ hãi, theo lấy thực lực tăng lên, hắn đã đối quỷ dị không sợ hãi chút nào. Đồng thời đối bọn hắn có một loại phức tạp tình cảm, chính là muốn muốn đem bọn hắn nuốt mất, thận trọng đi sâu, bởi vì là tại vòng ngoài đi dạo, gặp phải quỷ dị phần lớn đều là du cấp. thế nhưng góc gió ó thành b á o ác điểm thong thả tăng lên, đương nhiên cũng có gặp được u cấp quỷ dị, chẳng qua là kết quả sau cùng đều không tốt hơn chỗ nào, cơ bản cùng d u cấp quỷ dị đồng dạng tao nộ, bất quá mùi vị lại là càng thêm mỹ vị, để cho người ta dư vị vô tận, thậm chí nghĩ đến u cấp quỷ dị mùi vị đều mỹ vị như vậy, cái kia đoán cấp quỷ dị lại nên mỹ vị đến hạng gì trình độ kinh người? rất nhanh, hắn thấy phương xa có đạo thân ảnh, lập tức giật mình, không có ác ý kéo tới, không phải quỷ dị, theo đạo thân ảnh kia tới gần, hắn cuối cùng thấy rõ ràng, lại là lúc trước thấy hạng trưởng lão. Hạng trưởng lão Lâm Phạm cung kính nói, chính mình vẫn là đệ tử, gặp được trưởng lão tự nhiên đến tất cung tất kính. Tu vi của đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều, đồng thời tại tông môn cũng có địa vị, nếu để cho đối phương cảm thấy bất mãn, sợ là muốn ra sự tình. Hạng trưởng lão đi đến Lâm Phạm trước mặt, mặt mỉm cười, lão phu nhớ k ỹ ngươi. Lâm Phạm ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện hạng trưởng lão trên mặt có vết máu, vốn nghĩ nhắc nhở một tiếng, nhưng vẫn là không có mở miệng, không muốn xen vào việc của người khác, nhất là cường giả sự tình. h n g chi, tôn ninh sự tình đã để chính mình nếm qua một lần thua thiệt. nếu không phải lúc trước nghĩ đến là đồng môn hảo tâm nhắc nhở, nơi nào sẽ có những chuyện này? Trường Lão, không biết nơi này đoán cấp quỷ dị có hay không tiêu diệt? Diệt. Hạng Trường Lão trực tiếp theo Lâm Phạm bên người đi đến, sau đó tan biến ở phương xa. Lâm Phạm quay đầu nhìn lại, những mày tu luyện ma thần đạo hắn đối khí tức quỷ dị có đặc biệt nhạy cảm, ngay tại vừa mới hắn cảm giác hạng Trường Lão có chút vấn đề. Lắc đầu, không muốn xen vào việc của người khác. Có lẽ là ả o giác. Trương năm mươi n ă m ngươi đ n g vẫn là người mà, âm sâm cốt lâm mức độ nguy hiểm cũng không cao. Đối nội môn đệ tử tới nói, nhưng phải cẩn thận một chút. Nếu quả như thật gặp được cấp bậc tương đối cao ưu cấp quỷ dị, chỉ cần muốn chạy, bằng vào trước đó tại t ô n g môn chuẩn bị một chút phụ trợ đồ vật, tuyệt đối không có vấn đề. Giống lâm phàm này loại cái gì đều không định, ngay tại âm sâm cốt lâm mạo hiểm, cuối cùng vẫn là số ít. Nhận ưu cấp tam giai quỷ dị nhìn chăm chú, ác ý 13. b Bất luận cái gì quỷ dị nhìn chăm chú hắn thời điểm, đều khó mà chạy trốn chú ý. Gặp được này chút có thể đối phó quỷ dị, không có ý khác, trực tiếp tại chỗ đánh nổ, thôn phệ mỹ vị quỷ dị khí tức. Nhân loại nếu là thôn vệ quỷ dị khí tức mức độ nguy hiểm cực cao, cơ bản không ai có thể chịu đựng được, sẽ bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm, từ đó biến thành nửa người nửa quỷ tồn tại. Thế nhưng đối Lâm Phàm tới nói, cũng là không có những vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy mùi vị không tệ, đồng thời có thể làm cho hắn thân thể có chút tăng cường. Trời dần dần sắp tối rồi, Lâm Phàm không có ở nơi này lưu lại, tăng thêm tốc độ rời đi âm sầm cốt lâm, dùng thực lực của hắn bây giờ, nghĩ phải ở lại chỗ này qua đêm, cuối cùng có chút miễn cưỡng, người đến đối tự thân máu thịt có đầy đủ hiểu rõ, giống hắn này loại tỏa ra mùi thơm máu thịt, ở đây ngủ lại. sợ là có thể đem đám này quỷ dị thèm chết. suy nghĩ một chút, không cần thiết chủ động câu dẫn người ta quỷ dị, quá hung hăng càn g quái, thường thường đều sẽ chết rất thê thảm. rời đi âm sâm cốt lâm. trên đường trở về, hắn thấy cách đó không xa có đầu tiểu h ạ nhìn xem tự thân tình huống, ra không ít mồ hôi, lây dính không ít cho bụi, vừa vặn rửa giấy sạch sẽ, bất trở về tắm rửa. Bờ s ô n g nhỏ, tất tiếng xô xoa tốt. lâm phàm thời y phục xuống, lộ ra cường trắng tuyết trắng thân thể, cái mông cũng là vô ích, sau đó nhảy lên một cái, một đầu đâm vào trong nước sông. k h ấ y động lấy dòng nước, thanh tẩy lấy thân thể, rửa sạch x o ạ t quả nhiên chỉ có tu luyện mới là tính dẻo biện pháp tốt nhất, hoàn mỹ hết sức ca. hắn đưa thích hiện tại thân thể, thực là không tồi, x o a bót, ứng dán, ngẫm lại trước kia không có tu hành lúc thân thể, thật không được tốt lắm, hoàn toàn không có nửa điểm mỹ cảm. xem xét bảng, tu vi, nương dương cảnh nhị trọng, công pháp, vạn lô luyện thể, viên mãn, ma thần đạo, tầng 2, 0200. áp ý điểm, 328. 4. vô địch đến ngược, 6 3 6 4 n ngày. Cái khác đều rất hài lòng, duy chỉ có cuối cùng này thời gian, thấy thế nào đều cảm giác phiền lòng vô cùng, không có nửa điểm ý tứ, đơn thuần làm lòng người Thái tăng lên. Ma thần đạo 3 tầng, theo ma thần đạo tăng lên tới tầng thứ ba, trong cơ thể bình tĩnh huyết dịch triệt để sôi trào lên, do tiểu phụ trợ hợp thành tuyệt học, vượt qua tưởng tượng của hắn. Thân thể không ngừng bành trướng, hắc văn thể hiện hiện, mà này xa còn lâu mới có được kết thúc, hắn phát hiện hắc văn thể dần dần có biến hóa, lại có đỏ văn hiện hiện, cùng văn đen lẫn nhau đan xen tại cùng một chỗ. Nay loại hình dáng biến hóa thuộc về ma thần đạo đặc t h Bây giờ tăng lên tới tầng thứ ba, liền có biến hóa như thế. Nếu là tăng lên tới đỉnh phong, lại sẽ như gì? Hắn rõ ràng cảm nhận được, bị hắn nuốt những cái kia quỷ dị khí tức. Theo hắn đem ma thần đạo tăng lên tới tầng thứ ba thời điểm, vậy mà tại trong cơ thể bạo phát, hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dung nhập vào toàn thân. Thật mạnh! Nắm chặt nắm đấm, nóng bỏng huyết khí h u y ế tán, mặt hồ dần dần sôi trào, bốc lên sương trắng. Đây là trong cơ thể hắn khí huyết quá hùng hậu tạo thành độ tĩnh, lại là một cái dương nguyên ở trong người ngưng tụ thành công. Hắn hôm nay đã có được ba cái dương nguyên, huyết khí hùng hậu đến cực hạn. vượt qua người thường có thể lý giải loại chuyện này hắn sẽ không nói cho bất luận cái gì người này thiên cương tông bên trong người rất khó có đáng giá hắn tín nhiệm thường thường đem bí mật chôn giấu ở trong lòng liền tốt coi như không biết có phải hay không tu luyện xảy ra vấn đề cũng không quan trọng chỉ cần tăng cường liền tốt ngưng dương cảnh tam trọng tu vi đột phá theo quả thứ ba dương nguyên ngưng tụ thành huyết khí xông phá cửa ải cảnh giới cũng theo đó được tăng lên ha ha ha lâm p h à n g cười tu hành độ khó không cao chỉ cần hắn thường xuyên hướng âm sâm cốt lâm chạy liền không có bất cứ vấn đề gì hiện tại là tam trọng t r a n h thủ ngày mai tứ trọng lại hai ngày nữa ngũ trọng tiếp qua nhân sinh tràn ngập chờ mong ngẫm lại lúc trước tao nộ đều đạp ngựa chính là mình không có thực lực a lúc ấy phải có thực lực trực tiếp hai cái đại bước đ ầ u t ử đưa lên n g ạ o nghĩa nhìn đối phương dùng cực hắn thanh âm lạnh lùng cùng đối phương nói ngươi là tại nói với ta nghĩ đến kia trường cảnh lâm phạm che miệng n ổ lốp bút mà cười cười a nước thật nóng nhanh lên bờ tại sao có thể như vậy a nghe được thanh âm lâm phạm trong lòng g i ậ mình đây là giọng của nữ nhân lúc trước vậy mà không có phát hiện Hắn không dám phát ra âm thanh, bây giờ có thể là cởi t r ù n g đâu. Nếu như bị phát hiện, coi như hiện tại đã trong nước, vậy cũng nói không rõ ràng. Tìm thanh âm, hắn thấy được hai cái trăng bóng thân thể, gấp vội vàng che mắt, ngón tay tách ra, xuyên thấu qua một tia khe hở, quan sát đến phía trước tình huống. Hắn không phải muốn nhìn này chút, nếu như che mắt, liền không nhìn thấy những vật khác. Một phần vạn gặp nguy hiểm, ít nhất còn có thể phản ứng tới a. Đây là vì chính mình phụ trách, cũng là vì hai vị cô nương phụ trách. Người nào cũng không biết ngoài ý muốn khi nào đến. Dần dần, tại hắn tận mắt nhìn thấy dưới. hai vị nữ đệ tử tốc độ cao mặc quần áo vội vàng rời đi mặt hồ sôi trào làm cho các nàng rất khó chịu lâm phàm bưng lấy nước rửa tới mắt nhìn xem sôi trào mặt hồ để phòng bị người phát hiện vội vàng mặc quần áo rời đi trở lại tông môn đi ngang qua cửa nhà hướng phía bên cạnh một gian phòng ốc nhìn lại bên trong có đạo thân ảnh mơ hồ rõ ràng liền là vương uy uy từ khi bị đánh qua đi liền không có tới tìm hắn dù cho ăn cơm đều sẽ mặt che chặt chẽ vững vàng đem đồ ăn mang về ăn xem ra mặt mũi này thường khả năng thật rất nặng tuyệt không phải không tầm thường hoàn toàn không mặt mũi gặp người. muốn đi quan tâm, n g ấ m lại còn chưa tính, dù sao vương uy uy cũng là cả đời hiếu thắng nam nhân, chờ hắn thương l à n h sợ là có thể đi tìm triệu tiểu minh liều mạng. â n đoán t ỉ n h cựu sinh ra, thường thường đều là theo hiệu lầm bắt đầu. ban đêm, một gian trong phòng, đi qua ngắn g ủ i cứu giúp, tôn ninh xem như giữ được một cái mạng, có thể là hắn lại mất một cái chân cùng một cánh tay. ta thật giận a, nằm ở trên giường tôn ninh n m năm đấm, vốn định hai cánh tay cùng một chỗ nắm, nhưng bây giờ chỉ có một cái tay, rất là không quen. nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, một hồi không rét mà run, thật là đáng sợ. nếu như không phải hắn đem Lý Tiêu Thiên h ố chết, chết liền là hắn. Linh Ca, ngươi đừng tức giận, muốn chú ý thân thể của mình. Bá Vũ Ca đã nói với ngươi tốt, về sau vẫn là lưu tại Tông môn, sẽ không bị đuổi đi. Nói chuyện mọi tử rất xinh đẹp, hết sức vũ m ị tản ra xinh đẹp khí chất. Nếu như bị Lâm phàm thấy, tuyệt đối kinh hô một tiếng. Tốt ngươi cái yêu nghiệt, nhìn ta một quyền thu ngươi. Tôn Ninh nhìn bên giường nữ tử, đây là bạn nữ của hắn, không có lập gia đình cái chủng loại kia, liền là tại tuổi khô lửa bốc dưới, hình thành đặc thù quan hệ. Trước t i ệ có hắn áp chế, khẳng định không dám làm loạn. nhưng bây giờ ta ba cái chân đều đã chặt đứt một đầu, chưa hẳn trong tầm tay. hắn biết phế nhân xuống tràng, bị khi phụ là chuyện nhỏ, bị đội nón xanh mới là việc lớn. Linh ca, ngươi nhìn như vậy lấy ta làm gì? Nữ tử thẹn thùng túi đ ầ u trong lòng suy nghĩ rất nhiều. công ăn việc làm ổn định phá, về sau vô dụng, ta nên làm cái gì? là không phải muốn đi một lần nữa tìm kiếm cái đối tượng có thể là thân thích của hắn là tôn bá vũ, chân truyền đệ tử, rất lợi hại, sợ là không ai dám tiếp bàn a. chẳng qua là để cho nàng trông coi một cái phế vật, trong lòng lại không cam lòng vô cùng. thật là phiền, không có gì, chẳng qua là rất muốn phát tiết ta. t ô n n i n h quay đầu qua, đối tượng lai tràn ngập tuyệt vọng, tất tiếng x ộ t xoa tốt, giống như là cởi quần áo thanh âm. t ô n n i n h quay đầu qua, trợn mắt ốm mồm, ngươi làm gì? Nữ tử cái kia tràn ngập dụ hoặc thân thể, đứng ở trước mặt hắn, thẹn thùng nói, n i n h ca, người ta giúp ngươi phát tiết đây. ngoa tào, t ô n n i n h tức giận gầm thét, ngươi đ ạ p ngựa vẫn là người nha, lão tử đều bị thương thành dạng này, ngươi còn muốn lấy tàn phá ta, ngươi, được rồi, thoát đều thoát, tới đi. chuyện phản phái bố c ụ c sâu rộng. mắt to, gần hai cửa cờ, cờ, hợp gu g h é đ ọ c chương 56, m ộ t môn tam kiệt, sáng sớm, mỹ hảo một ngày, thường thường đều là theo sáng sủa khí trời bắt đầu. Hôm qua đánh giết không ít u cấp quỷ dị, vừa v ậ n hối o á i điểm công hiến, đây mới thực sự là kiếm lấy công hiến biện pháp n h a n h nhất, đến mức bên trên bài tập buổi sớm, hoàn toàn không cần thiết. đương nhiên, giảng sư nói phương pháp tu hành đối một chút còn không có cố định phương thức tu luyện người mà nói, là có rất nhiều tác dụng. Đối bọn hắn này loại kẻ già đời, trừ phi đột phá đến thông huyền cảnh hoặc là thần thông cảnh về sau, đối này cảnh giới lý giải không đủ. nghe một chút giảng sư kiến nghị vẫn có chút trợ r ú t hai đạo con buồn tại hết lớn lâm phàm rất là thuần thục đem đồ vật kiểm kê tốt trực tiếp hối đoái tiếp đái đệ tử của hắn một bên kiểm kê một vừa nhìn lâm phàm khá quen tốt như lần trước cũng là hắn tiếp đái trong lòng kinh hô cái tên này đến cùng là từ đâu làm ra nhiều như vậy mạnh không mạnh trước không nói ưu cấp quỷ dị thật có tốt như vậy tìm sao 35 điểm cống hiến tạ ơn lâm phàm cất kỹ điểm cống hiến chuẩn bị rời đi vị này đ n g môn có thể hay không hỏi cái vấn đề này vị đệ tử mở miệng cái gì Ngươi này chút đều từ chỗ nào lấy được a? Hắn là thật h â m mộ, chớ nhìn hắn làm chuyện này giống như rất nhẹ nhàng, rất cao cấp giống như, ngày k ế cũng mới hai điểm c ố n g hiến, chúng chi này sống cũng không phải ngày ngày có, có rất nhiều người c ấ p làm. Một đám nữ nhân cho. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, nói xong trực tiếp rời đi. n a y vị đệ tử nghe được Lâm Phàm, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, v ừ n g tỉnh đại nộ, g ta này dung nhan có vẻ như cũng không kém hắn, hắn có thể làm, ta hẳn là cũng có thể làm. Bị điểm c ố n g hiến hôn mê mắt hắn, ở sâu trong nội tâm lặng yên này mầm. có vẻ như ta cũng có thể đi lúc này hắn phát hiện sau lưng giống như có người đi theo chính mình ta đây là đắc tội người nào nghĩ đến tôn ba vũ hẳn là không có khả năng đối phương là chân truyền đệ tử chính mình trong mắt hắn liền cùng sâu kiến giống như không người nào nguyện ý cùng sâu kiến phân cao thấp chẳng lẽ là tôn linh nếu thật là dạng này hắn là thật bội phụ đều đã biến thành này đ i ệ u dạng còn muốn lấy đem khí rơi tại trên người của ta thật sự có bệnh đi vào một chỗ có rất ít người đi qua địa phương dừng bước lại ta nói ba vị các ngươi cùng ta lâu như vậy lén lén lút lút cũng nên ra tới lộ cái mặt đi. Lâm Phàm xoay người, liền thấy ba người m a n h kinh, phản phất nhận một loại nào đó kinh hãi giống như một người giả vờ nhìn thiên, một người h ế t sáo gật gù đ ắ c ý, một cái khác trực tiếp đối mặt với vất tưởng. đ ạ p ngựa, Lâm Phàm cảm giác ba vị này giống như là đưa hắn cho rằng là đồ đần, mong muốn ngụy trang, cũng không cần thiết ngụy trang như thế hư giả đi. Nhưng Phàm con mắt không ngủ ai nấy đều thấy được. Giả vờ nhìn lên trời, hắn giống như biết chúng ta theo dõi hắn, gật gù đ á ý, không có khả năng, hắn là đây là lừa chúng ta. đường là nhà hắn đó à hắn có thể đi chúng ta không thể đi nhà đối mặt với tưởng không cần giả bộ một mình hắn ba người chúng ta tranh thủ thời gian làm việc chúng ta đều là chuyên nghiệp ba người nhỏ giọng bức b u ộ c rất nhanh p h ả n phất là đạt thành mặt trận thống nhất liền thấy ba người bọn họ ngẩng lên đầu sánh đôi đi tới một người trong đó chỉ lâm phạm ngươi chính là lâm phạm à không phải ta gọi vương uy uy lâm phạm là ta đại ca các ngươi tìm hắn sự tình gì lâm phạm nói ra nghe nói như thế ba người bọn họ lại tụ cùng một chỗ thảo luận không có khả năng xuất ra chân dung nhìn xem lâm phàm thấy trong tay bọn họ có chân dung cũng là bội phục hết sức những người này thật là đủ chuyên nghiệp nhìn cũng không nhìn qua chính mình chỉ bằng lấy chân dung đi theo chính mình cũng xem như lợi hại phong cái dám vào mặt mẹ ngươi còn muốn không thừa nhận ngươi rõ ràng liền là lâm phàm nói chuyện vị này gọi hoàng c ư n g ba người bọn họ là thân huynh đệ nhị đệ hoàng phát tam đệ hoàng tài một môn tam việt đều nhập tông môn bọn hắn tại tông môn sự tình gì đều làm chủ yếu nghiệp vụ liền là tay chân chuyên tiếp đủ loại không phục nghiệp vụ bây giờ tiếp vào một cái đơn đặt hàng lớn liên l a đánh tôi bởi một vị tên là Lâm Phàm Gia h ỏ a chỉ cần làm xong, liền có thể đạt được 100 điểm công hiến. Bọn hắn ba huynh đệ chia đều, tuy nói khả năng điểm không bình quân, nhưng hắn Hoàng c u n g thân là đại ca, nhiều chia một ít có vẻ như không quá p h ậ n Được a, ta chính là Lâm Phàm, không biết ba vị có chuyện gì. Lâm Phàm hỏi. Hoàng c u n g nạo n g h y bước ra, bộ dáng hung hãn, lấy người t i ề n tài, thay người đánh người. Ngươi đắc tội một vị không đắc tội nổi nhân vật, đối phương muốn chúng ta bạo đánh ngươi một chầu, nhưng ba huynh đệ chúng ta không phải loại kia khinh người tồn tại, có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi đem mặt lộ ra. để cho chúng ta đưa ngươi đánh thành đầu heo, việc này liền có thể, có thể ngươi nếu là phản kháng, này quyền cước không có mắt, thân thể của ngươi khả năng liền phải chịu tội. Không biết ta đắc tội với ai, để cho các ngươi đến báo t h ủ ta. Lâm Phạm cười hỏi, ba vị này hoàn toàn chính xác không kém, mạnh nhất vị kia, chí ít có Ngưng Dương Tam Trọng Tu Vi, chẳng qua là rất quái lạ. Nếu quả như thật là tôn n i n h ăn bài, hắn không có khả năng không biết mình năng lực, dù sao hắn giao ưu cấp lục giai quỷ dị vật, dù cho hoài nghi mình i ợ cho quỷ, nhưng vì giao h ấ n chính mình, khẳng định cũng sẽ để cho an toàn, tìm đến cao thủ. Hoàng Cung hừ một tiếng, làm chúng ta ngày này cho tới bây giờ đều không sẽ tiết lộ là ai, ngươi vẫn là đừng hỏi thật hay. Là tôn n i n h nhường ngươi để g i á o h u n ta đi. Lâm Phạm nói ra, Hoàng Cung là kẻ g i ả đời, tuyệt đối không thể có thể bị lừa dối ra tới. Chẳng qua là, n g o a tạo, làm sao ngươi biết? Hoàng Tài kinh hô một tiếng, rõ ràng Lâm Phạm trả lời đã vượt qua sự thông minh của hắn. Lâm Phạm nói, quả nhiên là hắn a. Hoàng Cung đối đệ đệ đầu, liền làm một chầu đổ ập xuống. Ta nhường ngươi có chút đạo đức nghề nghiệp, ngươi vì sao vốn là như vậy a? Ca, ta sai rồi. Hoàng Tạ ôm đầu, cầu xin tha thứ l ấ y Hoàng q u ỳ n g nghĩ đến sự tình còn không có làm, còn có người ngoài tại giao h ấ n đệ đệ sự tình, thường thường đều tại không người thời điểm, cho đệ đệ chưa chút cuối cùng mắn mũi, là hắn làm ca ca có thể cho cuối cùng tôn nghiêm. Được rồi, không quan tâm là ai, ngươi nếu muốn phản kháng, vậy liền chịu tội đi. Một c ố cực mạnh khí huyết theo Hoàng q u ỳ n g trong cơ thể bạo phát đi ra, hai quả đấm bao t r ù m lấy ánh sáng nhạt, nổi giận gầm lên một tiếng, làm cho ta hắn. Ba người hướng phía Lâm Phàm phóng đi. Bây giờ là tại tông môn, không thể làm ra động tĩnh quá lớn, cũng không thể làm chết người. hung hăng đánh một trận t ớ ơ i bảy, đánh xương mặt của đối phương tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Phàm rất lâu không có cùng người đ ạ u thủ. Nếu như vậy, vậy thì tới đi. Một lát sau, Ai u mẹ của Ta A, đừng đánh mata, đánh Ta Ca. Ta Ca n h ì n đánh, Đại Ca cứu ta, nhị Ca cứu ta. Một trận hôn chiến kết thúc rất nhanh. Đối Lâm Phàm mà nói, đây chỉ là một trận nháo kịch mà thôi. Một hai chiêu liền có thể chấn áp đối phương huyết khí xác thực h ù n g hậu, có thể là cùng hắn so, nhưng lại có trên lệch cực lớn. Vạn Lô l u n thể, Ma Thần Đạo. thật chính là hắn có thể m i ể u sắt cùng d a i Ten chốt tuyệt học ba cái dương nguyên trôi nổi trong cơ thể cung cấp lấy liên tục không ngừng khổng lồ khí huyết quét ngang mà đi ai có thể ngăn cản nhìn trước mắt này bị hắn đánh thành đầu heo ba người thật cũng không hào hứng cùng bọn hắn dây dưa mấu chốt là chính mình đem bọn hắn đánh thành dạng này vậy mà không có nửa điểm b c ý chẳng lẽ bọn hắn đối với mình cũng vô t ư ở n g pháp chẳng qua là thật muốn kiếm điểm cống hiến cũng là phi phạm này hung thần ác sát mặt đừng đến phiền ta bằng không lần sau đánh nổ các ngươi l ã o nhị Lâm Phàm ném oan p h ạ i rời đi Hoàng Quân cùng, cùng Hoàng Tài bộ mặt. nhìn về phía lão nhị h o à n Phát biểu lộ ngưng trọng trầm tư vì sao hết lần này tới lần khác muốn đánh bạo nhà chúng ta lão nhị trong phòng Linh Ca uống chút canh gà đi nữ tử bưng bát nóng hổi canh là nàng tự mình làm tối hôm qua một đêm về sau nàng liền phát hiện Linh Ca không xong rồi sau khi kết thúc thở hổn hển vẻ mặt trắng bệnh cái chán toát m ồ hôi lạnh nàng còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc t ô n n i n h hút miếng canh nói ta nhờ ngươi tìm Trần Phi ngươi tìm đi vị kia Trần Phi tu vi cao có thể tại tông môn cho hắn đánh người liền là giá cả giá đ ấ t một chút thế nhưng hắn không chỗ chút giận, chỉ có thể đem khí xuất hiện ở lâm p h n m trên thân. t ì n h nữ tử ánh mắt có chút điểm biến hóa, sau đó giả bộ như không có chuyện gì. Ôn h u phục thị lấy tôn ninh, dưới cái nhìn của nàng ninh ca đầu khẳng định không xong. Hoa 300 điểm cống hiến tìm một người đi giáo huấn một vị nội môn đệ tử, đơn giản có bệnh, nàng thông minh lựa chọn một cái khác đoàn đội. Trong đầu hiển hiện ba người kia hung thần ác sát bộ dáng, cho người ta mười phần hung ác cảm giác, khen chốt giá cả tiện nghi, có thể tham ô chút. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. Hợp U ghé đọc. Chương 57, nỗ lực để giò người nước mắt. Đi vào âm sâm cốt lâm. Cố gắng của hắn để giò người nước mắt, ai có thể có hắn như vậy c ầ n cù, chỉ cần tỉnh lại, không quan tâm gió thổi trời mưa, vẫn là bị người ngăn chặn mong muốn đánh hắn, hắn đều sẽ đúng giờ lại tới đây. Không phải với ai chứng minh ta có lợi hại, nhiều c ầ n cù, mà là hắn đối quỷ dị n h ó m có loại sâu l ă n g yêu, khó mà dứt bỏ. Bước vào cốt lâm. Quỷ dị, ta tới. Dẫn theo huyết hầu, trực tiếp tới một cung họng. Thói quen thành tự nhiên, hắn không nguyện ý đánh lén, võ đức là rất trọng yếu. để phong bị làm quỷ dị tới một câu. Ta chủ quan, lâm phàm quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, đoạn này thời gian quỷ dị bị hắn nuốt mất rất nhiều, số lượng giảm giảm rất nhiều, tiếp tục tìm kiếm có thể sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mạnh. Hắn muốn giữ lại quỷ dị vô hạn xóa tác ý, có thể là quỷ dị mùi vị quá thơm. Mỗi lần n gửi được mùi vị này thời điểm, giấu ở trong cơ thể tham ăn dục vọng đều sẽ bạo liệt ra tới. Xem ra chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Tại không có lúc trước đoán cấp sự kiện quỷ dị thời điểm, hắn không sợ hãi chút nào, nhưng bây giờ liền sợ đoán cấp không ngừng một đầu. Nghĩ ổn. nhưng khi chủ động mong muốn ổn định thời điểm đã nói lên đã không vững vàng hiện nay biết tối cường quỷ dị bất quá ngán cấp nếu như ta có thể đi đến thông huyền liền sẽ không có nảy loại lo lắng thật quá yếu đ t cũng không biết những tông môn kia đệ tử là như thế nào chống đỡ tới lúc này phương xa có động tĩnh truyền đến giống như là có người tại cùng quỷ dị chiến đấu số lượng không ít không phải quỷ dị số lượng nhiều mà là người số lượng giống như không ít đi vào hiện trường trốn lộ ra nửa gương mặt lặng lẽ meo meo nhìn xem đám này đồng môn tại chém giết quỷ dị a rất nhiều quỷ dị Loại tình huống này hắn chỉ ở quỷ vực bên trong gặp qua, chẳng lẽ chung quanh có quỷ vực, mà ở trong đó cũng bị bao phủ, không đúng, đây không phải quỷ vực tình huống. Nếu như không phải quỷ vực, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào, vậy mà hấp dẫn tới nhiều như vậy quỷ dị? Dư sư tỷ thật là lợi hại a. Đúng vậy a, có được băng xương kiếm dư sư tỷ đánh đ ầ u t h ằ n g đó. Sai, đó là dư sư tỷ tu vi cao, đối phó này chút quỷ dị còn không phải nhẹ nhàng. Có một đám người tại chém giết quỷ dị, nhưng cũng có một đám người được bảo hộ ở giữa, vẻ mặt phấn khởi hoan hô. Lâm Phàm t r ứ n g mắt, có chút không dám tin. có chút châu A, có ngưng dương cảnh đệ tử, lại còn có dung huyết cảnh đệ tử, đám người kia đến cùng là tới làm gì? nếu như tu vi chỉ có dung huyết cảnh, lại nghĩ đến chém giết quỷ dị kiếm lấy công hiến, thường thường đều là tại phía ngoài nhất buổi hồi gặp được mạnh mẽ quỷ dị liền lập tức run lui. nhưng nơi này đã tính đi sâu, lại còn có dung huyết cảnh đệ tử đang hoan hô kêu gào, đây là chán sống còn là thế nào? vốn cho rằng chính mình đã thiên hạ vô địch, không nghĩ tới còn có người so với chính mình mạnh hơn. theo quan sát của hắn, đám này vọt tới quỷ dị bị tiêu diệt, đáng tiếc nếu như nảy ra. có lẽ có thể được đến không ít tác ý, nhưng phần lớn đều là du cấp, ưu cấp có thể đến được trên đầu ngón tay, cũng là một lượng đầu, cấp độ cũng không cao. Nhìn lại một chút, đám người kia thoạt nhìn không giống như là người bình thường. hắn chỉ nguyện ý cùng người bình thường giao sáu thần không bình thường lăn một bên. Một đám đệ tử vây quanh dư sư tỷ. Sư tỷ thật là lợi hại nha. đúng vậy à, xoan x o a t m ấ y lần, liền đem quỷ dị chém chết. nếu là ta khẳng định sợ kệ r a quần. khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút sư tỷ là ai, sư tỷ phụ thân có thể là chúng ta thiên cương tông trưởng lão. câu nói sau cùng. h o à n Mỹ nói ra, vì sao vị cô nương này như thế chịu hoang nén? Cha nàng n g ư b ứ c Dư Bình mỉm cười, nàng ưa thích người khác cùng hộ, loại cảm giác này để cho nàng hết sức có cảm giác thành công. h í c ế t Nạo Nhân bộ ngực, trong tay băng xương kiếm tản ra trận trận hàn khí. Các ngươi đem này chút du cấp quỷ dị vật thu lại, phân ra đi. Nghe nói lời này, một đám dung huyết cảnh đệ tử mừng rỡ như điên, gào gào bổ nhào qua. Bọn hắn thích nhất liền là Dư sư tỷ dẫn đội, đánh chết du cấp quỷ dị đều là bọn hắn, có thể hối đoái rất nhiều công hiến. Thật tốt, chốt ở trong t ố i lâm phàm. không h ỏ i cảm thán, mong muốn tại tông môn còn sống sát thực không phải khó như vậy, nhưng nhất định phải có thành thạo một nghề. t ỉ như trước mắt này chút đầu môn, miệng cùng lau m ậ t o n g giống như đem người ta tiểu cô nương nâng cao cao. Lúc này một trận âm phong thổi tới, nhân loại, nhân loại, tựa như như ma quỷ nói nhỏ tiếng vang lên. Dư bình trong tay băng xương kiếm ông ông chấn động, t r ô i kiếm này là cha nàng cho, ẩn chứa cực mạnh uy thế, nhất kiếm vung ra có thể đóng băng quỷ dị, tuyệt đối bá đạo. Nay loại quỷ dị khí tức hùng hậu trình độ, có vẻ như có thể có ưu cấp thất giai. Các nàng muốn xong con b Tuy nói chính hắn tu vi không cao, nhưng ánh mắt có chút liền đám người kia bên trong, đại đa số người tu vi đều không có ngưng dương cảnh, đi đến ngưng dương cảnh cũng là số ít vài vị. To gan lớn mật, hành tẩu ngon máu thịt, ngẫm lại cũng có thể hiểu được, làm nhân số đủ nhiều thời điểm, liền cũng không sợ hãi. Cẩn thận, có đáng sợ quỷ dị xuất hiện. Dư Bình lên tiếng nhắc nhở, tu vi không có đi đến ngưng dương sư đệ sư muội, toàn bộ bao đoàn tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, dù cho đột kích chính là đáng sợ quỷ dị, nàng may m a y không hoảng hốt. Hoàng hốt liền muốn xẻ ra chuyện, nhìn về phía trong tay băng sơn kiếm, đây là nàng có thể bình tĩnh như vậy lớn nhất nhân tố. Lâm Phàm điểm điểm, không sai, hoàn toàn chính xác rất bình tĩnh, chẳng qua là đáng tiếc, đầu này quỷ dị hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng hắn thấy trong tay đối phương thanh kiếm kia rất là không tầm thường, coi như không phải quỷ dị đối thủ cũng có thể cho quỷ dị mang đến tổn thương. t h â n binh như vậy lợi khí được bao nhiêu điểm c ố n g hiến mới có thể h ố i n á i mà lại lại là như thế nào r è n đ ú c Tông môn thu về quỷ dị vật, chẳng lẽ là dùng những món kia r è n tạo nên? Nếu thật là dạng này, hắn chỉ có thể nói. Tông môn mãi mãi cũng là lớn nhất doanh gia, tư bản bên trong tư bản, dùng rẻ tiền giá cả thu mua nguyên liệu, sau đó rèn đúc ra tới, giá cao b á n ra, muốn mua liền phải tích lũy điểm c ố n g hiến, nhanh nhất tích lũy điểm c ố n g hiến biện pháp liền là đánh giết quỷ dị. Tuân Hoan m ộ t thoáng, khủng bố như vậy a? Lúc này tình huống hiện trường phát sinh biến hóa, chỗ sâu bên trong nồng đậm khói đen l a n lộn, hình thành to lớn mặt quỷ hướng phía mọi người gào thét, thanh âm hóa thành sóng âm quét tán. Dư Bình đem kiếm cản trước người, thật giận, thế nào lại gặp này loại quỷ dị? Sư l ệ các sư muội, các ngươi. Nàng vừa quay đầu lại, t r ế t để kinh ngạc, chỉ thấy bao đoàn sư đệ các sư m ộ i ông đầu, đầy đất la l ộ n không tốt, đây là ưu cấp quỷ dị tinh thần ảnh hưởng, dựa vào, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống, bằng không bọn hắn đều là địch nhân của chúng ta, đánh ngất sỉu bọn hắn, hạ nặng tay, thừa dịp bọn hắn còn không có bị ảnh hưởng đến, một vị ngưng dương cảnh đệ tử kinh hô, trong nháy mắt hướng phía bọn hắn đánh tới, thủ lao kình đạo cực lớn, liền sợ đánh không ngất đám người này giống như, tốc độ cực nhanh, động tác thô bạo, đám người kia rõ ràng lăn lộn trên mặt đất, bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp mũi chân xuyên qua bọn hắn phần eo. đột nhiên nhấc lên, lăng không bổ cái cổ, liền cùng thái thị t giống như nếu là chỗ người đều sống sót, khi tỉnh lại tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng. Vì sao chúng ta đạp ngửa cảm giác cổ muốn gãy mất giống như nhìn trộm bên trong lâm phàm, không kinh động bất luận người nào giống nó, này sợ là muốn xong con bê, ưu cấp quỷ dị có thể phạm vi nhỏ ảnh hưởng bị người tinh thần. Hiện tại thế này sao lại là phạm vi nhỏ, đơn giản liền là siêu phạm vi trường khống. Lúc trước hắn cảm giác đám người này có thể chạy, nhưng bây giờ trừ phi vứt bỏ đám này đã bị truy n g ắ t ngoại môn đệ tử. băng không liền chạy cơ hội đều không có liền để ta càng thâm nhập tìm hiểu một chút thiên cương tông đệ tử ở giữa tình huống đến cùng như thế nào nghĩ hắn tại lâm dương chấn ma ti nhận biết những người kia thủy trung lo liệu lấy chém giết quỷ dị bảo hộ bách tính đáng kính nể đáng giá tôn kính ở trong đầu hắn cảm giác tông môn người khẳng định đều là như thế này đáng tiếc ngắn ngủi trong vài ngày chứng kiến hết thảy cùng trong đầu của hắn nhận biết thủy trung có chút khác biệt chuyện phản phái bố cục sâu rộng m a t o gần hai cờ cờ hợp gu g h é độc chương 58 mỹ vị để cho người ta nước miếng đều lưu lại Dư sư tỷ, chúng ta chạy trốn đi. Có đồng môn thấp p h ỏ m lo âu. Trước mắt đầu này quỷ dị tản ra, uy thế quá mạnh, có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy tinh thần, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó. Câm miệng cho ta. Dư bình ghét nhất lâm trận bỏ chạy người, còn có vứt bỏ đồng môn g ư ờ i Nhìn một chút đám này té x ị u sư đệ, nếu là các nàng chạy, đám này sư đệ sư muội có thể liền trở thành quỷ dị mỹ vị máu thịt, mà lại nàng cũng sẽ gặp phải tông môn trừng phạt. Coi như cha ngươi là trưởng lão, ngươi cũng không thể mang theo một đám kẻ lô m ã n g đi chịu chết à? Nghĩ tới những thứ này, nàng càng không thể chạy. bị dây này vị đệ tử tình thế khó xử đối mặt này loại đáng sợ quỷ dị trong lòng hoàng vô cùng hắn muốn chạy nhưng luôn là xuất hiện đủ loại lý do ngăn lại cước bộ của hắn trốn ở trong tối lâm phạm quan sát đến không c ó vứt bỏ nha tính có chút tình nghĩa đồng môn lâm phạm nói thầm lấy hắn sợ nhất chính là tuy là đồng môn nhưng gặp được thời điểm nguy hiểm trực tiếp đưa ngươi đẩy về phía trước hét lớn một tiếng ngươi cho ta cản trở sau đó co cẳng liền chạy chạy so với ai khác đều muốn nhanh gặp được này loại hắn tuyệt đối phải mở rộng chính nghĩa đấm một nhát chết tươi đối phương lúc này Tỉnh táo, các ngươi trước khi ê n bọn hắn rời đi, bạn sư tỷ tới đối phó này quỷ dị. Dư Bình vẫy tay bên trong băng xương kiếm, từng tia từng tia xương lạnh theo thân kiếm bên trên tán phát lấy, mặt đất có cây đều bị đông thành băng xương. Sư tỷ, chúng ta chờ liền là ngươi câu nói này. Cung đ ầ u này quỷ dị đối h ị c h khả năng kém chút năng lực, nhưng muốn nói khiên người chạy trốn, cái khác không thổi, một tay bắt một cái tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như nhân số quá nhiều, miệng cũng có thể cắn một cái. Tiếng gào thét truyền đến, xôi trào khói đen bên trong, thấy không rõ quỷ dị chân chính bản thể. h u h ư u mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, khói đen bên trong bao phủ mà ra mấy cái do khói đen ngưng tụ thành súc tu, hướng phía dư bình kéo tới. xem kiếm, dư bình ổn định thần tâm, trong đầu một mực nhớ lại phụ thân khuyên bảo, gặp được quỷ dị, nếu như tự biết vô pháp chống cự, có thể chạy liền chạy, một phần vạn chạy không thoát, cũng muốn bình tĩnh bình tĩnh, tuyệt đối không thể nào hoảng hốt, bằng không hết thể sinh c ơ đều sẽ tan thành mây khói. nhớ kỹ lời này. huy kiếm, xương lạnh r ă n g đầy, tịch tới khói đen ra tay cùng băng xương kiếm v a chạm, trong n h á y mắt bị đóng băng, dư bình trong lòng vui mừng quá đỗi. cảm giác mình nương tựa theo trong tay kiếm, giống như thật có thể đi. Cách đó không xa. Lâm p h ạ m mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong tay đối phương kiếm quả nhiên là một kiện thần khí, rõ ràng trên thực lực có khoảng cách, vậy mà có thể lỡ nổi. Không thể không nói, địa chủ nhà ngốc Lữ Nhi thường thường đều là như vậy ngoài dự liệu bên ngoài. Chẳng qua là rất nhanh, trang diện tình cảnh biến hóa vô cùng nhanh. Đầu kia quỷ dị năng lực cũng không phải là như thế, lúc trước bị dư bình ngăn trở, có thể là không nghĩ tới sẽ có binh khí như thế, nhưng theo biết được tình huống cụ thể về sau, lại có thể chống t ự thanh kiếm kia mang tới tổn thương. xem ra các nàng là thật không ngăn được. a, để cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh. tại lâm phàm trong mắt đầu kia quỷ dị vậy mà đột nhiên không động, giống như bị vật gì đó uy hiếp ở giống như kỳ quái. lúc này dư bình càng ngày càng khó dùng ngăn cản, cảm giác mình thật muốn không xong rồi. trong đầu nghĩ lại tới muốn dẫn lấy đồng môn đệ tử tới này bên trong săn giết quỷ dị hình ảnh, chan đ ầ y tự tin vũ bộ ngực, yên tâm, có ta mang theo các ngươi, còn có các ngươi những sư u i n h này sư tỷ, các ngươi liền thả một vạn trái tim đi. có thể ai có thể nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. đột nhiên dư bình nếu mày trước mắt quỷ dị không có tiếp tục đối phó nàng thơm quá thật thơm quá người được thơm nhất máu t h ì t a ở nơi nào để cho ta thật tốt tìm một chút ồ tìm được phảng phất là người được thơm nhất máu thịt giống như ẩn giấu đi quỷ dị khói đen triệt để s ô i trào hướng phía lâm p h ạ m vị trí tức giận gào thét sóng âm chấn động kinh hai trốn ở sau cây lâm phàm mặt mũi tràn đầy một bước n h ậ n u cấp lục giai quỷ dị nhìn chăm chú ác ý 36 n g o a tào lâm phàm có chút n à y này đều có thể đi máu thịt thơm n g ọ n liên sẽ có cảnh ngộ như thế sao? đây là cái gì tình huống? dư bình mắt trợn tròn, chưa bao giờ thấy qua dạng này một màn, rõ ràng mong muốn giết chết các nàng quỷ dị, vậy mà đột nhiên gầm hết lên, nói xong nàng bao la mở miệng, liền những cái tia k h i ê g đồng môn các đệ tử cũng đều dừng bước lại, kỳ quái, thật rất kỳ quái. tiếng bước chân chuyển đến, một bóng người từ phương xa đi ra, trong lòng bọn họ mừng rỡ, tưởng rằng cường giả đến, đem quỷ dị chấn nhiếp, có thể là khi bọn hắn thấy rõ người tới thời điểm. xong đời, này không khỏi cũng quá trẻ tuổi đi, không có sai. bọn hắn thấy lâm phàm lần đầu tiên cảm giác liền là tuổi trẻ đáng sợ các vị các ngươi khỏe a lâm phàm chủ động c ù n g bọn hắn chào hỏi nếu không chỗ có thể lở nấp chỉ có thể tiêu tiêu xái xái đi tới đối mặt người người tốt khiêm đồng môn các đệ tử vẻ mặt chất phát mặt mũi tràn đầy ngượng bức đáp lại lâm phàm lâm phàm có thể cảm giác được quỷ dị nhìn chăm chú lấy hắn còn chảy nước miếng hắn không nóng không vội chậm rãi đi đến dư bình trước mặt vị này đồng môn giao cho ta đi hắn nhìn về phía quỷ dị theo sự xuất hiện của hắn khói đen sôi c h à o càng thêm m ã n liệt đủ để chứng minh Hắn là cỡ nào chịu quỷ dị yêu thích? Vị sư đệ này, ngươi có thể làm. Không phải dư bình đối hoài nghi Lâm Phạm, mà là từ đầu đến chân, liền không có một chỗ có thể cho người ta cảm giác an toàn. Ta nghĩ ta hẳn là có khả năng. Lâm Phạm hồi trở lại lấy, hướng phía quỷ dị đi đến, theo hắn đi vào nồng đậm khói đen bên trong, hiện trường triệt để nổ tung. c h ơ i ạ, chúng ta tránh không kịp, hắn vậy mà dám can đảm đi vào quỷ dị khói đen trong phạm vi. Không có, thật không có. Cảm động ta muốn khóc, hắn khẳng định là muốn vì ta n h ó m kéo dài thời gian, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. À. này chút khói đen khi nào bao vây đường lui của chúng ta, xong đợi chúng ta chạy không thoát. Dư Bình rất muốn xông đi vào cứu v ấ t vị sư đệ này, nhưng trực giác nói cho nàng, tốt nhất đừng xông loạn. Khói đen bên trong, mỹ vị, thật là mỹ vị, nghe chính là như vậy hương, chưa từng có gặp được người giống như ngươi loại, nuốt mất, nhất định hết sức dễ chịu đi. Khắc khắc khắc, quỷ dị hưng phấn gào thét, loại kia âm trầm nữ g điệu phối hợp điên n g ô n nữ, hoàn mỹ đem một đầu hợp cách quỷ dị khủng bố cảm giác triệt để biểu hiện ra, bị khói đen che phủ l â m p h à m phát ra trầm thấp tiếng cười, đúng vậy à, mỹ vị, thật sự đ ẹ vị. ta cũng thật lâu chưa bao giờ gặp giống ngươi như vậy mỹ vị q u ỷ dị rất muốn đưa ngươi nuốt m ắ t ta mùi vị đó nhất định rất tuyệt đi q u ỷ dị có chút ngọng có chút s ứ n g sở p h ả n phất l ỗ t h a i nghe lầm giống như mỹ vị hắn là nói chính hắn mỹ vị còn là nói ta không kịp chờ đợi ta đã không thể chờ đợi thân thể bành trướng thanh âm truyền đến tại q u ỷ dị trong mắt chủ động đưa tới cửa nhân loại thân thể tại bành trướng trong nháy mắt so lúc trước cường tráng hơn ít nhất gấp đôi q u ỷ dị nhìn xem lâm phàm thô to đuổi tiện tay cánh tay còn có cái kia lưng hùm b i gấu đủ rồi đủ ăn hắn còn không có chú ý tới điểm mấu chết của sự t ì n h ngược lại phát hiện một loại nào đó điểm ngủ. trong n g á y mắt, một cỗ cực mạnh khí tức theo lâm p h à m trong cơ thể bạo phát đi ra, quấn quanh thân thể, hình thành trùng kích nhường quỷ dị hơi hơi dao động một thoáng. thế nhưng tại thức ăn ngon dụ hoặc xuống, quỷ dị không sợ hãi. ha ha, lâm p h à m ngẩng lên đầu, dây r u a cổ, hai tay nắm chặt, kéo kẹt rung động, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, vẻ mặt hiển thị do điên cuồng. mỹ vị quỷ dị bản nguyên, nước miếng đều nhanh chảy xuống. c h u y ệ n phản v á i b ố cục sâu rộng, m a t o gần hai cờ cờ, hầm gu ghé độc. trương c ta thật vô cùng ưu tú mà từ khi tu luyện ma thần đạo sau hắn liền cảm giác lòng của mình lý dần dần có chút vấn đề đối quỷ dị bản nguyên khát vọng vượt qua đối như thường thức ăn khát vọng n g ư ờ i muốn nói có vấn đề hắn là tuyệt đối không thừa nhận dựa theo ý nghĩ của hắn cái này cũng có thể chính là vị giác tiến hóa thức ăn bình thường đã rất khó thỏa mãn có thể giống như này tiến hóa người sợ là chỉ có hắn một người lúc này quỷ dị hiện ra chân thân khói đen hình thành hình người thân thể màu đỏ tươi hai mắt là hắn duy nhất đ ặ t t h ủ chân thân trầm rãi bay tới lâm p h à m trước mặt nâng lên khói đen hình thành ngón tay chỉ lâm phản đầu nhân loại huyết nhục của ngươi ta hết sức cưa thích cũng rất hài lòng quỷ dị hết sức tự tin thực lực của hắn rất mạnh lúc trước kia nhân loại tiểu cô nương cầm lấy hết sức bá đạo kiếm đối với hắn một trầu chém vào đều bị hắn phá giải còn có thể là ai tổn thương đến hắn đừng nói là người coi như quỷ dị thường thường đều có tuyệt đối tự tin càng làm cho hắn hài lòng chính là nhân loại trước mắt này có tự mình hiểu lấy biết vừa mới hình thể gây yếu không đủ ăn cho nên đem thân thể biến cường tráng dâng lên đầy đủ hắn từ t ư nuốt quỷ dị nuốt ă n nhân loại máu thịt mạch lên. Kẻ yếu máu thịt chỉ là một loại gia vị t ề mà thôi, chỉ có cường giả máu thịt mới có thể để cho quỷ dị được bổ sung, trở nên càng mạnh. Đối với loại tình huống này, Lâm Phạm So quỷ dị muốn càng thêm quen thuộc, quỷ dị nuốt ăn nhân loại máu thịt, mà hắnưa thích nuốt quỷ dị bản nguyên khí tức, lớn mạnh thực lực bản thân. Tuy nói tăng trưởng hết sức mong manh, có thể là hắn có thể cảm giác được thực lực bản thân có thể tăng cường. Dù cho Vi Diệu cũng có thể hiểu được. Ha ha ha, ngoan ngoãn để cho ta nuốt mất ngươi đi. Quỷ dị đói khát khó nhịn, mỹ vị đang ở trước mắt, hắn là thật không thể chịu được được. Khói đen hình thành hình người bản thể. Không ngừng giữ tận b ả n m ẹ è o một tấm đen kỵ che kín răng nhọn miệng rộng xuất hiện, phảng phất thật muốn đem Lâm Phàm nuốt mất. Thật đáng tiếc nha. Lâm Phàm cười, một quyền hướng phía quỷ dị k h o a n g miệng đánh tới. Một quyền này không tầm thường, ẩn chứa cực mạnh huyết khí. Tuy nói đối quỷ dị tạo thành cực mạnh tổn thương, thế nhưng cũng không có thể một quyền đánh nổ quỷ dị. Quỷ dị nổi giận, k h o a n g miệng nổ tung, thậm chí có chút ngọng, cảm giác nhân loại trước mắt này có chút điên. Nhưng cũng không để ở trong lòng, lại điên còn có thể có chúng ta quỷ dị điên cuồng không thành. Nói đùa, đừng làm rộn. Đáng giận nhân loại, ta muốn nuốt mất ngươi. tức giận gào thét, xé rách thanh âm dọa được lòng người bẩn đều đang nhảy nhót lấy. một lát sau, quỷ dị bị lâm phàm đánh không ngừng tiêu thảm, tiêu thảm, hắn không nghĩ tới nghe dâng lên hương hương nhân loại vậy mà như thế hung tàn, huyết khí quá hùng hậu, một quyền đ a n h đến khiến cho hắn khó mà ngăn cản. cái kia cô đáng sợ khí tức hủy diệt lấy khí tức quỷ dị, không muốn, đừng như vậy đối ta. nhân loại, chúng ta có khả năng thật tốt nói một chút, không, vì cái gì thân thể của ta vô pháp phục hồi như cũ, vì sao lại dạng này? đây là cái gì lực lượng a tiêu thảm, tiêu gạo. Tu vi thâm hậu quỷ dị quả nhiên nhị đánh, muốn là bình thường quỷ dị, sớm đã bị chính mình đánh chết. Lâm Phàm nhìn xem trong tay nắm lấy quỷ dị bản nguyên, kéo ra miệng rộng, trực tiếp nhét đi vào, lập tức mỹ vị cửa vào, ngẩng lên đầu, lộ ra một bộ thoải mái dễ chịu biểu lộ, thật quá mỹ vị, đẹp hắn đã không muốn nói chuyện. Phu phu, phu p h ù trong cơ thể truyền ra hạt đậu bắn nổ thanh âm, đó là quỷ dị bản nguyên vào cơ thể, năng lượng phân tán hiệu quả. Có cảm giác, có thể cảm giác được thực lực có hơi tăng lên, cảm giác ma thần đạo tu luyện khác loại phương thức liền là nuốt quỷ dị bản nguyên. Bên ngoài, tình huống gì? Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Ta c ự c một điểm công hiến, vừa mới nghe được tiếng kêu thảng thiết, tuyệt đối không phải chúng ta đồ n g môn, nhất định là quỷ dị. Cái r ắ m m ộ t điểm công hiến, đã đem ngươi không tự tin triệt để bạo lộ ra. Bọn hắn nghị luận ở mỹ, tâm loạn như ma, hoàng cung cầu giống như, tất cả im miệng cho ta. Dư bình quát lớn, đều đã đến thời khắc thế này, lại còn thảo luận này chút, có thể hay không có chút tông môn tố dưỡng, đối địch tố chết. Nếu như quỷ dị thật không có cách nào đối phó, đợi lát nữa chết liền là bọn hắn. Đột nhiên, có tiếng kinh hô truyền đến, tản. khói đen tản thanh âm kinh hỉ đối bọn hắn tới nói phát sinh loại tình huống này vậy đã nói rõ quỷ dị đã bị tiêu diệt rất nhanh bọn hắn thấy một đạo thân ảnh theo tiêu tán khói đen bên trong đi ra bất ngờ liền là vừa vặn cái vị kia đồng môn lâm phàm đối bỏ ra b 0 cống hiến hối đoái quần áo rất hài lòng c o dối tự nhiên mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng bạo áo tình huống lâm phàm trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa mỉm cười phảng phất mới lên thái dương giống như khiến người ta cảm thấy ôn hòa mà dễ chịu cùng đối phó nuốt quỷ dị hắn hình thành rõ ràng so sánh các vị. Quỷ dị đã bị ta tiêu diệt. Lâm Phạm nói ra, mọi người nghe nói như thế, lập tức hoan hô lên, đối bọn hắn mà nói, đây mới là bọn hắn muốn nghe nhất kết quả. Chẳng qua là rất nhiều người đều hiếu kỳ đánh giá Lâm Phạm, thật trẻ tuổi, chưa thấy qua. Thế nhưng thật thật là lợi hại, có được như thế Thần Bình sư tỷ đều không phải là quỷ dị đối thủ, không nghĩ tới hắn lại có thể đối phó, triệt triệt để để đem bọn hắn c h i t phục. Dư Bình đi tới, ôm quyền nói, đa tạ tương trợ, ta gọi Dư Bình, không biết sư đệ k ê u cái gì. n a n g mở miệng trước, liền vững vàng sư tỷ xưng hào. Tại tông môn đoàn người đều là sưng hô như vậy nàng, ai bảo phụ thân của nàng là tông môn trưởng lão đâu? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huống hồ được người sưng hô là sư tỷ, nàng cũng là làm đến sư tỷ nên làm nghĩa vụ, tỷ như mang theo một đám sư đệ sư muội, k ê u lên mấy vị cao thủ, cùng đi về nước, cho sư đệ các sư muội tăng thêm đ i ể m phúc lợi. Nội môn đệ tử Lâm Phàm, Lâm Phàm ôm quyền nói, nàng đối vị này dư bình ấn tượng vẫn tinh có khả năng, ít nhất không phải loại kia gặp được nguy hiểm liền vứt bỏ đồng môn người, nhiều người như vậy nói vài lời không có chuyện. Càng h e n chốt, cha nàng là trưởng lão. Người nào không nguyện ý c ũ n g có bối cảnh nhiều người p h i ế m vài câu đây. Dư Bình nói: Lâm sư đệ tu vi thâm hậu, vậy mà có thể diệt đi loại tầng thứ này quỷ dị, thật sự là để cho người ta bội phục. Đừng không nhiều lời nói, ân cứu mạng là ghi nhớ trong lòng. Sư đệ nếu là tại tông môn gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, đều có thể trước tới tìm ta. Ta Dư Bình bản sự khác không có, nhưng có cái tốt cha, Cam đ o a n ngươi không có chuyện gì. Minh Bạch rõ ràng, nói ngươi ngoan ngoãn, trực tiếp nói cho ngươi cha ta n g ư b ứ c ta có lẽ không giải quyết được, nhưng cha ta tuyệt đối có khả năng. Lâm Phàm từ đầu tới cuối duy c lấy mỉm cười. rất tốt, cái gì gọi là minh bạch rõ ràng, nay đặc nương mới gọi minh bạch rõ ràng, không phục đều không được. các vị, nay âm sâm cốt lâm xuất hiện qua h o á n cấp quỷ dị, tuy nói đã bị hạng trưởng lão tiêu diệt, nhưng có thể sinh ra h o á n cấp nói rõ nơi này còn là có chút q u á i gì, vẫn là vững chắc tốt. lâm phạm nhắc nhỏ lấy, vị này dư bình nhìn như l n trọng, kỳ thực hắn thấy, cũng là sóng không biên giới, mà bọn gia hỏa này, cũng là theo chân đối phương trộn lẫn, làm sao biết nguy hiểm, thật nếu gặp phải sự tình, không ai có thể gánh vác được. anh anh anh, vừa mới bị quỷ dị tinh thần ảnh hưởng. bị đánh mất x ỉ u những dung huyết cảnh đó đệ tử tỉnh lại đau quá cổ của ta đau quá a xảy ra chuyện gì cổ đau quá a liền giống như là muốn gây mất lâm p h à m cùng bọn hắn hơi lộ ra hoàn toàn không hợp ôn quyền nói cáo tử hắn còn có chuyện phải bận rộn không có thời gian cùng bọn hắn nói chuyện với nhau dư bình không có giữ lại đều là đồng môn cơ hội gặp mặt còn nhiều nhìn xem lâm p h ả n bóng lưng rời đi buồn bã nói không nghĩ tới chúng ta nội môn lại còn có đệ tử như vậy đích thật là lợi hại a sau đó nàng h ứ t tay sư đệ các sư muội Vốn định tiếp tục mang theo các ngươi chém giết quỷ dị, nhưng xem các ngươi tình huống, rõ ràng đã có sợ hãi, chúng ta trở về đi. Gặp được loại nguy hiểm này, nàng cũng không tâm tình mang theo đoàn người tiếp tục mạo hiểm. t h u hồ nàng cũng nhìn ra cái khác sư đệ sư muội, đối với chỗ này đã có thật sâu kính sợ, không cần thiết để bọn hắn lo lắng hãi hùng. đương nhiên, nàng là sẽ không thừa nhận mình đã sợ. Thân là sư tỷ, thế nào có thể nói ra như vậy? Cái kia không bị người ta cười đến dụng răng nha. Ban đêm, trong phòng, bây giờ ác ý cũng đã tích lũy đầy, thật vô cùng nhanh. Lâm p h à m xem xét ác ý giá trị. đã đi đến tăng lên tiêu chuẩn, có thể cảm nhận được trong cơ thể có cỗ lực lượng đang sôi trào lấy, nhưng hắn cực lực á p chế, tránh cho cỗ khí tức kia phát t á n ra, ảnh hưởng đến chung quanh đồng hương ở giữa hòa thuận. Một phần vạn không có trưởng không được, đem người ta phòng ốc cho thổi tan, chẳng phải là muốn náo ra mâu thuẫn? Lúc này, khoảng cách lâm phàm mặt ngoài thân thể mấy centi mét chỗ, giống như tạo thành một loại cách ngăn, đem tản ra khí thế áp chế, không cho cỗ khí thế này quyết t á n ra. Không ngừng cảm n ộ sau khi đột phá mang tới huy thế, không nóng không i theo tăng lên, hắn đã cảm giác được thực lực bản thân đạt được tăng nhanh như gió tiến bộ. trong cơ thể càng là ngưng luyện ra quả thứ tư dương nguyên bằng vào ta bây giờ trạng thái coi như không thi triển ma thần đạo cũng vẫn như cũ rất mạnh nhưng thi triển ta sẽ trở nên càng mạnh nói một mình cảm nộ cực sâu tông môn trưởng lão c h ố c ư trụ mỗi một vị trưởng lão ở lại hoàn cảnh đều không phải là đệ tử tầm thường có thể so sánh nghe nói ngươi lần này lại mang theo sư đệ các sư muội đi âm s â m cốt lâm cho bọn hắn đánh giết quỷ dị để bọn hắn kiếm lấy điểm công hiến một vị lão giả hình thể hơi mập lại có loại để cho người ta khó nói lên lời khí chất tinh khí thần sung t ú Phảng phất một tòa không nhúc nhích tí nào s ơ nhạt, cần phải là động đ ậ y sẽ có kinh khủng l ự c b ù c phát. Hắn liền là phụ thân của Dư Bình, t ô n g môn trưởng Lão Dư Hùng. Đúng vậy a, Dư Bình nói ra. Quấy rối. Dư Hùng nhìn xem chính mình con gái, lắc đầu, ngươi nhìn như là đang trợ giúp bọn hắn, kỳ thực liền là đang hại bọn hắn. Điểm công hiến thường thường đại biểu cho một người tu vi, muốn có được điểm công hiến, liền phải nỗ lực tu hành, đánh giết quỷ dị, phong phú kinh nghiệm, có thể là ngươi dẫn đội để bọn hắn kiếm lấy điểm c ố n g hiến, ngược lại sẽ để bọn hắn không muốn phát triển, lâu dài xuống, chắc chắn muốn xảy ra vấn đề. Dư Bình nói, nào có nghiêm trọng như vậy, Tông môn còn có người chuyên môn buôn bán điểm c ố n g hiến đâu? Nếu quả thật có chỗ xấu, cũng không thấy Tông môn q u ả n à? Dư Hùng lắc đầu nói, ngươi làm sao biết? Trước kia Tông môn cũng không phải như bây giờ, mong muốn điểm c ố n g hiến, liền phải dựa vào cố gắng của mình, chẳng qua là, ai, không nói, nói ngươi cũng không hiểu. Tưởng tượng năm đó, cũng là 20 năm trước thời điểm, khi đó đệ tử tại tu hành phương diện đều hết sức khắc khổ, càng không có những cái kia l n ổ n ngang, cái gì mua sắm điểm c ố n g hiến tình huống phát sinh. Từ khi đổi Tông môn Tông chủ sau, Tông môn dần dần có biến hóa. biến không có quá nhiều quy củ. Lúc trước muốn đi vào nội môn b ự c nào nghiêm ngặt, tu vi không đủ, thiên phú không đủ, là tuyệt đối không có tư cách trở thành nội môn đệ tử lưu tại tông môn n à o tạo sâu. Thường thường đều sẽ an bài đến từng cái chấn ma ti đối phó quỷ dị. Cha, lần này nữ nhi kém chút không có thể trở về tới. Ừm. Dư h i n h nếu mày trong lòng kinh ngạc, có thể làm cho nữ nhi nói ra lời như vậy, cái kia đến c ù n g là gặp cái gì chuyện kinh khủng. Dư bình đ e m ban ngày phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, gặp phải quỷ dị tu vi cực cường, liền tay nàng cầm băng xương kiếm cũng không là đối thủ. nghe được con gái này chút, dư hùng trong lòng một trận h o g sợ, hắn liền này một cái con gái, nếu quả thật phải có chuyện gì, này về sau nên làm thế nào cho phải, tương lai có thế nào đến dưới đất cùng với nàng mẹ bà hàn giao, nội môn đệ tử lâm p h à m dư hùng nói một mình lấy niệm mấy lần tên, phảng phất là muốn đem danh tự vững vàng ghi ở trong lòng. cha, ân cứu mạng, có thể là thiên đại ân tình, lời này có thể là ngươi khi đó nói. biết, ngươi tốt nhất cho ta tại tông môn tu luyện, không cho phép đi â m s â m cốt lâm, mới xuất hiện đoán cấp quỷ dị, khẳng định có vấn đề. ồ. dư bình tính cách sôi nổi, lại có loại đại tỷ đầu khí chất, coi như không cho các bạn đồng môn phát phúc lợi, nàng còn có thể có những biện pháp khác, mang theo đồng môn cùng một chỗ bay. sáng sớm, lại làm ỹ hảo một ngày. khúc đàn nhi thật đúng là đúng giờ đưa tới cho hắn bữa sáng, cái này khiến hắn có loại cảm giác kỳ quái. nam nhân liền phải ngay thẳng. trong phòng, trước bàn cơm, ngươi đối ta có phải hay không có ý nghĩ gì? lâm phạm đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. a, khúc đàn nhi ngây người, ý tưởng gì? lâm phạm nói, ý nghĩ, liền là ngươi thèm thân thể ta ý nghĩ. đúng hay không? k h ú c Đàn Nhi bối rối, ngây ngốc nhìn xem Lâm Phạm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ đem loại tình huống này nói như thế ngay thẳng, kinh hãi nàng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tuyết Trắng gương mặt dần dần chuyên đỏ, lộ ra ngượng ngùng rất nhiều. Lâm đại ca, ngươi sao có thể có ý tưởng như vậy đâu? Ta chỉ là muốn đi theo ngươi, trong Tông môn rất nhiều sư huynh sư tỷ đều có chính mình đoàn đội, ta tin tưởng Lâm đại ca khẳng định sẽ càng thêm ưu tú, cho nên ta muốn theo Vương Uy U học tập, đi theo tại Lâm bên cạnh đại ca. Kỳ thật nàng là có Lâm Phạm nói ý nghĩ, nhưng sau này ngẫm lại, cảm giác không được. Tuy nói chính mình hết sức ưu tú, không có sai, nữ nhân là tự tin, Thủy Trung cho là mình hết sức ưu tú, có thể là nghĩ đến cùng Lâm Phạm so sánh, chính mình lộ ra hơi lộ ra bình thường, có tự biết rõ nàng, nghĩ tới liền là đi theo Lâm Phạm, biến thành người một nhà. Ách, Lâm Phạm không phản bắt được, l á c đầu, được rồi, trước không nghĩ những chuyện này đi, bây giờ ta tự thân khó đảm bảo, chỗ nào cần đoàn đội, đa tạ hai ngày này bữa sáng, ta còn có chuyện, liền đi trước, ngươi thời điểm ra đi, giúp ta đóng k ý cửa. Đứng dậy, rời đi. Hắn là thật không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Đoàn đội, bây giờ đi vào tông môn, hắn liền không nghĩ tới cần gì đoàn đội, bằng vào tự thân năng lực, chỉ cần trước ổn định, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới tôn n i n h có muốn không? Đến trước mặt đối phương đi một chút, làm cho đối phương nhìn một chút, ngươi tìm người cũng không có đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng ngấm lại thôi được, rồi trước không vội cho người ta nội tâm mang đến tổn thương. Đi tại tông môn trên đường, chàng trai, ngươi chính là Lâm Phàm A. Một thanh âm truyền đến, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, một vị hơi mập lão giả, cười híp mắt nhìn xem hắn. trong đầu nhớ lại, không nghĩ tới đối phương là ai, xin hỏi tiền bối là, hắn cung kính hỏi đến, tông môn lão già không phải tuổi mục liền là đại lão, rõ ràng đối phương thuộc về loại thứ hai, nhìn như ôn hòa, nhưng tản ra uy thế như vậy, lại làm cho hắn có loại cảm giác kinh hãi, ha ha, chớ khẩn trương, lão phu dư minh, n g ư ờ i hôm qua cứu dư bình chính là ta con gái, lão phu cố ý đến đây cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, dư hùng đánh giá lâm phàm, trong lòng kinh ngạc tàn thán, thật h ù n g hổ khí huyết, quả thực là hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, rất khó nhìn thấy giống hắn như vậy như thế ưu tú. vốn là thật nghĩ đến tạ ơn nhưng bây giờ hắn cũng là có ý khác tông môn trưởng lão là có thu đồ đệ thế nhưng rất nhiều trưởng lão cũng không thu đồ đệ bởi vì không có gặp được có thể làm cho bọn hắn nguyện ý thu người kỳ quái dạng này hạt giống tốt lúc trước vậy mà không có bị phát hiện đến cùng là nghĩ như thế nào xem ra tông môn nội bộ kết cấu thật chính là xảy ra vấn đề l i ề n nhìn người đều xem không cho phép sao phụ trách thu người lý thanh sơn nếu là biết loại tình huống này tuyệt đối kinh hô liên quan ta cái r ắ m hắn tới thời điểm cũng mới ngưng dương nhất trọng hiện tại cũng đã tứ trọng biết hắn là tình huống như thế nào đệ tử lâm phàm bái kiến dư trưởng lão lâm phàm cung kính nói hả ngươi biết ta là trưởng lão không biết nhưng dư sư tỷ giới thiệu chính mình thời điểm đã nói với ta phụ thân là trưởng lão dư hùng nghe nói ngây người một lát cười khổ này nha đầu chết tiệt kia còn là ưa thích tại bên ngoài xuất ra uy danh của hắn à đối với cái này hắn này thân vị phụ thân cũng là bất lực liên này một cái con gái còn có thể có biện pháp nào hắn cũng không là ưa thích bị người xuất ra khoe khoang tồn tại nếu như dư bình là nam sớm đã bị hắn cắt ngang chân Dư Hùng càng xem Lâm Phàm càng là ưa thích. Tiểu tử coi như không tệ, ngươi có hứng thú hay không bái Lão Phu làm thầy? Lão Phu tại Tông môn vẫn có chút địa vị, ngươi nếu là bái ta làm thầy, ta có thể chỉ bảo ngươi tu hành, đồng thời tại Tông môn gặp được một ít chuyện, dùng ngươi là Lão Phu đổ nhì thân phận, cũng không ai sẽ làm khó ngươi. Như thế nào? Dư Hùng thật lâu không có thu đồ đệ ý nghĩ, nhưng nhìn đến Lâm Phàm, hắn thu đồ đệ ý nghĩ lại từ trong đầu sông ra, gặp được có thể làm cho chính mình hài lòng, không dễ dàng. Nếu thật là gặp được, tuyệt đối đừng buông tha. Lần này đến phiên Lâm Phàm chấn kinh. có chút không nghĩ ra, đối phương thân là tông môn trưởng lão, vậy mà nghĩ đến thu chính mình làm đồ đệ, chẳng lẽ ta là thật ưu tú như vậy n h a Ngẫm lại khả năng thật chính là, kỳ thật coi như không bái sư, hắn cũng có thể sống rất thoải mái. nhưng nếu có một vị trưởng lão làm sư phụ, hắn sau này tại tông môn cũng có thể có chỗ dựa. suy nghĩ lấy trong đó lợi và hại, bái sư xem như cùng tông môn chói chặt lại, không, hẳn là cùng dư hùng đ ộ c chặt. nếu là hắn xảy ra chuyện, ta tuyệt đối cũng sẽ bị dính l i u vào. nhưng thiên cương tông là đỉnh tiêm tông môn, ngoại trừ quỷ dị nghĩ muốn tiêu diệt thiên cương tông. còn có thể có chuyện gì huy hiếp được hắn. trầm tư một lát, đệ tử Lâm Phàm bái kiến sư phụ. Lâm Phàm vội vàng nói xong, nếu là có đệ tử khác thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ đánh nổ Lâm Phàm đầu chó, khá lắm. một vị trưởng lão thu ngươi làm đồ, ngươi lại còn do dự, đến cùng là nghĩ như thế nào? tốt, rất tốt ta. Dư Hùng cười, hắn cũng là không nghĩ tới, ra tới nhìn một chút một vị hậu bối, lại có thu đồ đệ tâm tư, ngươi bái ta làm thầy, chuyện này ta sẽ cáo chi tôn môn. Vi sư ở tại trưởng lão các số thứ tư trụ sở, có vấn đề gì, cũng có thể tới hỏi thăm vi sư. số thứ tư trụ sở nghe sương hô liền biết rất cao cấp nghi hắn lâm phàm ở lại hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không được tốt lắm bình thường còn không bằng hắn tại trấn mati ở lại hoàn cảnh ngươi đi làm việc trước đi đêm nay vi sư sẽ đi bên trong phòng của ngươi nói xong dư hùng liền rời đi chỉ còn sót lại lâm phàm một người ngây ngốc đứng tại chỗ cái này buổi tối tới tìm ta làm gì chương 60, thái độ trong nháy mắt liền biến số thứ tư nơi ở dư bình cầm lấy cá ăn nhám chán hướng phía ao cá bên trong é m lấy nhìn xem thành đoàn cá con vọt tới tranh đoạn thực cũng đã n h à m chán của nàng tâm tình hơi tốt hơn một chút, dành đến hoảng liền nghĩ đến chỗ tìm một ít chuyện làm, nàng thích nhất liền là mang theo sư đệ các sư muội ra cửa cho các nàng phát phúc lợi, đã gặp các nàng thỏa mãn vẻ mặt, tâm tình của nàng liền sẽ hết sức vui vẻ, cho là mình người sư tỷ này không có h ư n g phí làm, dư quang quang lên, cha, ngươi trở về, nàng vui vẻ đem trong tay m ồ i câu toàn bộ ném tới ao cá bên trong, ừm, trở về, không sai, nhường ngươi lợi trong nhà, không có đi ra ngoài cho ta gây chuyện, tính ngươi nghe lời, dư hùng rất hài lòng, đối với này duy nhất con gái. Hắn sao có thể không để trong lòng? Mẹ của nàng cùng hắn là đồng môn, là sư muội của hắn, hai người xem đối n h ã n Tại giã ngoại gió táp mưa xa ban đêm, trong lúc rảnh rỗi, lại có tuổi đốt đốt, đó là tuổi khô lửa b ố c Sau đó liền có dư bình. Chẳng qua là hơn 20 năm trước một tràng chiến dịch bên trong, vợ của hắn hy sinh, lưu hắn lại cùng trong tá lót dư bình. Khi đó hắn lòng như cho nguội. Nếu như không phải là vì chiếu cô dư bình, hắn sợ cũng muốn theo lấy nàng mà đi. Bây giờ tưởng niệm đều ký thác vào con gái trên thân. Bởi vậy đối con gái sự tình, hắn thường thường đều phá lệ coi trọng. Dư Bình kéo cha cánh tay, cha, ngươi có tìm tới ân nhân của ta sư đệ không có? Tìm được, cũng đã gặp mặt. Vậy ngươi có hay không cho người ta tạ lễ à? Này cũng không thể tùy tiện cho, dù sao người ta có thể là cứu bảo bối của ngươi con gái, khẳng định đến cho đủ tốt mới được. Cho, còn không phải bình thường đủ tốt. Dư Hùng cười ha ha, may mắn là cái con gái, này nếu là nhi tử, dùng tính cách này, sợ là hào khí vô cùng, hoàn toàn không đem đồ trong nhà coi là chuyện đáng kể, điên cuồng ra bên ngoài đường, cái này cần có bao nhiêu gia sản mới có thể trải qua ở dạng này bại? A, là cái gì a? Dư Bình tò mò v à p h ầ n nàng hy vọng cha có thể cho đầy đủ đồ tốt, dạng này mới sẽ cho người gia sư đệ cảm giác sư t ỉ nhà thật h à o phóng, vậy mà đưa tới như thế i à y nặng lễ vật, vi phụ thu hắn làm đệ tử. Ừ, vâng. A. Dư Bình trừng mắt, trợn mắt ư c mồm nhìn xem phụ thân, cha, ngươi thật thu sư đệ làm đệ tử a? Dư Hùng cười nói, này còn có thể là giả. Vi phụ nghĩ tới nghĩ lui, thực sự là n g h ĩ không r a có đồ vật gì có thể so với ta con gái mệnh còn trọng yếu hơn. đã như vậy, vi phụ chỉ có thể thu hắn làm đệ tử, khiến cho hắn tại tông môn u ậ n b u ồ m x u gió. Ngươi nói này phần lễ có nặng hay không? Cha, ta quá yêu ngươi, liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Ta nghị sư đệ khẳng định phải vui vẻ nhảy dựng lên. Đây chính là cơ duyên to lớn a. Dư Bình có thể là biết đến, cha mình cho tới bây giờ đều chưa từng thu đệ tử. Dị vãng mong muốn bái cha mình làm đồ đệ người cũng không biết có nhiều ít, lại theo chưa có người từng thành công. Dư Hùng s ờ lấy con gái đầu, tốt. Vi phụ viết mấy phần tiếp mời, ngươi cho các vị các sư bá đưa đi, nói cho bọn hắn chuyện này. Ừ, ơn. Dư Bình gật đầu ứng ớ i Ban đêm, Lâm Phàm ngồi xếp bằng, cảm thụ được trong cơ thể Dư Nguyên. bốn c á i dương nguyên thong thả xoay tròn lấy hùng hậu huyết khí liên tục không ngừng hướng phía toàn thân dũng mãnh lao tới b à n g vào ta hiện tại huyết khí hùng hậu trình độ tại không có thi triển ma thần đạo tình h u n g dưới thất trọng trong vòng chưa chắc có người là đối thủ của ta nếu như thi triển ma thần đạo vằn đen cùng đỏ văn sợ là có thể cùng cựu trọng chống lại không thậm chí càng mạnh chỉ là không có cùng thông huyền giao thủ qua cũng không biết thông huyền có gì v u y năng đến mức oán cấp quỷ dị hắn khó mà nói quỷ dị t h ủ đoạn lại n h ả i hết sức khó lý giải không thể dùng cảnh giới khái quát thùng thùng lâm phàm đứng dậy mở cửa tưởng rằng dư hùng tới, đối với vị sư phụ này, hắn cũng không phải nói cái gì, đến cùng như thế nào, vẫn phải tại ở trung bên trong cẩn thận quan sát. Lâm h i n h nguyên lai like là Vương Uy Uy. Vương Minh, mặt của ngươi khá hơn chút không? Lâm Phong hỏi. Thật thảm, liền hiện tại vẫn là hết sức thảm, cái kia triệu tiểu Minh ra tay thật bá đạo, sợ là muốn chơi mệnh cái chủng loại kia. Vương Uy Uy bất đắc dĩ nói, đa tạ Lâm h i n h quan tâm, rất nhiều, nhưng còn chưa tốt. Trong phòng nẽ một hai ngày, dành đến hoảng, cố ý tìm đến Lâm h i n h trò chuyện chút. Lâm Minh, ta có kiện sự tình muốn hỏi hỏi ngươi. không biết người là nghĩ như thế nào, mời nói. Lâm Phàm nghĩ hoặc không biết hắn có thể có chuyện gì, không biết Lâm Hinh có biết hay không Nô Hạo, nghĩ đến Lâm Hinh cũng không biết, ta một vị hảo hữu nói cho ta biết, Nô Hạo sắp thành là chân truyền, đang ở chiêu binh mãi mã, mong muốn hình thành chính mình thế lực vọng. Nghe qua ta nhiều mặt nghe nóng, g cái này người giống như không sai, nếu như hắn có thể trở thành chân truyền, chúng ta cũng có thể đi theo được nhờ. Cái kia điểm cống hiến c ù n g đủ loại phúc lợi tự nhiên rất nhiều. Ta đã có chút ý nghĩ, liền không biết Lâm Hinh là nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta đều là không có bối cảnh, không có có chỗ dựa. mong muốn tại Tông môn sông ra một mảnh thiên địa có chút khó nếu như một khi đã đến giờ Tu Vi không có tăng lên đi lên không thể trở thành chân truyền cũng phải bị Tông môn đuổi đi bởi vậy tam ớ n ngay tại Vương Uy Uy nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm lại có tiếng đập cửa truyền đến đợi chút nữa Lâm Phàm mở cửa Dư Hùng mặt mỉm cười đi đến Vương Uy Uy nhìn người tới sắc mặt kinh biến hắn há có thể không biết đối phương là ai vị này chính là Tông môn trưởng lão Dư Hùng Tu Vi tại Tông môn có thể đứng vào mười vị trí đầu đại lao nhân vật làm sao lại xuất hiện ở đây? nội môn đệ tử vương uy uy bài kiến trưởng lao vương uy uy không dám cản dỡ biểu hiện tất cung tất kính run lẩy bẩy có thể khoảng cách gần như vậy đối mặt một vị đại lao đó là trong đời chuyện may mắn liền nói đoạn thời gian trước nhìn thấy hạng trưởng lao bài danh còn tại vị trưởng lao này đằng sau cả hai có thể là không cách nào so sánh ngay sau đó khiến cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh đệ tử bài kiến sư phó ôi không vương uy uy trừng to mắt p h ả n phất nghe lầm giống như lâm minh vậy mà x ư n g hô đối phương vị sư phó đây rốt cuộc là khi nào trèo lên quan hệ bất động thanh sắc cứ như vậy trở thành trưởng lão đồ nhi này là bao nhiêu người đã tu luyện phúc phận a lại bị lâm h i n h cho đ g phải b ẻ ngón tay năm ngón tay đều có thể đếm ra lâm h i n h tới tông môn nhiều ít t i ề n tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi hắn nhưng là biết dư hùng trưởng lão không thu đồ đệ đã từng có người quỳ một tháng đều không thành công thậm chí cũng có người tìm quan hệ hy vọng có thể treo cái tên nhưng vẫn không có thành công cho nên nói tuyệt không có khả năng này là mạng lưới quan hệ có thể làm được vương minh ta cùng sư phó ta còn có chút sự tình lâm phàm nói ra ô a Lâm Ca, vậy tiểu đệ liền cáo từ trước. Vương Vi Vi quả quyết hết sức, sau đó đối trưởng lão hành lễ, nhu thuận rời đi. Lâm Phàm bất đ ắ c dĩ, xương hô này cải biến thật nhanh, lúc trước là Lâm Minh, bây giờ biến thành Lâm Ca, cái này, ai? Có lẽ đây chính là cái gọi là hiện thực đi. Trong phòng, còn sót lại Lâm Phàm cùng Dư Hùng. Đối với hắn mà nói, sư phó khẳng định không phải loại người như vậy. n ử a đêm tới, tất nhiên là truyền thụ chân kinh. Đỗ Nhi, bây giờ ngươi đã bái lão phu làm thầy, v ì sư đương nhiên tốt tốt đối ngươi, ngươi theo Lâm Dương t r ấ n Ma thì. Hoàng An, cử đi ngươi qua đây, nói rõ ngươi thiên phú hơn người. Hoàng An không muốn mai một tài năng của ngươi, khẳng định cho Lý Thanh Sơn tặng lễ. Nhưng này chút không quan trọng, bởi vì Vi s ư cũng nhìn ra được tài năng của ngươi, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Lại thêm ngươi cứu ta con gái, nhường Lão Phu động thu ngươi làm đồ ý nghĩ. Đối dư hùng tới nói, đúng là như thế, Thiên Phú rất tốt rất nhiều người, hắn cũng đụng phải không ít, cần phải vẹn vẹn như thế, liền để hắn thu đồ đệ, vẫn phải xem tâm tình của hắn. Bất quá tăng thêm đối phương liền hắn con gái sự tình, liền khiến cho hắn động ý nghĩ. Lâm Phàm cung kính nói. Đa Tạ sư phó hậu ái, ừm, Dư Hùng rất là hài lòng, đi vào trước bàn ngồi xuống, ngồi đi, cùng Vi sư cũng không cần như vậy khách sáo, xem như gia đình đối đãi l ề n tốt, ngươi khả năng không biết Vi sư tính cách, nhưng này chút không cần ta nói, về sau ngươi chậm rãi tiếp xúc liền không có thể hiểu được. Vi sư cho ngươi giao cái đấy, bây giờ Vi sư tu vi là thần thông cảnh tự trọng, cơ duyên vừa đến liền có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, trong t ô n g môn sắp hàng vị trí thứ 8, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mặt mũi. Nghe sư phó nói những lời này, Lâm p h à m cảm giác là lạ, giống là nói. Ta cho ngươi biết năng lực của ta, ngươi nếu là gây phiền toái, đến nhất định phải nhìn xem trêu chọc. Vi sư bài danh thứ 8, trước bảy có thể đừng trêu chọc cũng đừng trêu chọc, thật muốn trêu chọc, vi sư cũng gánh không được. Còn những cái khác, tùy ngươi. Nghĩ đến dư bình tình huống, quả nhiên có sự tình, tuyệt đối không phải t i ê n thiên, càng đại nguyên hơn bởi vì có thể là người nào đó ảnh hưởng. Sư phó yên tâm, đồ nhi đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, sự tình khác tuyệt không làm thêm. Lâm Phạm nói ra, ừ, ta con gái năm đó cũng là như vậy nói với ta. Dư Hùng mỉm cười nói, Lâm p h à m cái này khiến cho hắn rất bất đắc dĩ nói cho cùng vẫn là chưa tin ta không phải một vị yêu người gây chuyện chứ sao đến này chút thu dư hùng vung tay áo trên bàn xuất hiện mấy món ánh vàng lập loại vật sau đó kim quang nội liễm nhìn không ra có bất kỳ k h á c tường h gì vật này là nạp giới có thể t ồ n bỏ đồ vật thuộc về vi sư chân tàng một trong tông môn bình thường nhất nạp giới đều cần 3.000 điểm công hiến tương đối một thoáng ngươi liền có thể biết trong đó giá trị này năm tấm là che đậy hơi thở p h ụ nếu như gặp phải mạnh đại quỷ dị không phải là đối thủ lợi có thể che lấp tự thân khí tức ẩn giấu thân thể Chưa bao giờ tại quỷ dị trong mắt ngươi như là tàn biến trong t ô n g môn mong muốn thu hoạch được này p h ụ cái tiêu cũng cần 500 điểm cống hiến một tấm thuộc về bảo mệnh độ vận rất đắt bình này chứa là xương mai đan người bình thường tu luyện ngưng dương cảnh chẳng qua là dùng bình thường ngưng dương đan nhưng này xương mai đan độ khó luyện chế cực cao hối đ á i cũng là 100 điểm cống hiến hối đ á i một viên vi sư cho ngươi một bình bên trong cùng sở hữu 30 m i ế n g mỗi ngày dùng một viên sau một tháng cũng có khả năng tiếp tục tìm đến vi sư nhận lấy những vật khác trước hết không cho ngươi không phải vi sư h ẹ hỏi mà là tu hành đến dựa vào chính mình. quá nhiều phụ trợ đồ vật sẽ chỉ làm ngươi sinh ra ủy lại cảm giác nhìn xem đồ trên bàn lâm phàm n h y mắt vì sao sư phó giới thiệu những thứ này thời điểm nhất định phải cùng tông môn h ố i o á i điểm cống hiến liên lụy dâng lên đâu đây là đáng ra suy nghĩ sâu xa sự tình sơ bộ tính ra giá trị của những thứ này điểm cống hiến sợ là hơn vạn không tốt nhất tính ra liền là cái viên kia nạp giới đa tạ sư phó lâm phàm cảm tạ thu thập rất nhanh đem chiếc nhẫn mang tốt muốn đem đồ vật thu đến trong giới chỉ lại ngẩng đầu nhìn sư phó Cái đồ chơi này ngươi còn không có dạy ta như thế nào sử dụng đây? Vi sư cho ngươi này miếng nạp giới tương đối cao cấp, có thể theo ý niệm thu lấy, tông môn hối đoái nhưng không có loại công năng này. Dư Hùng bất động thanh sắc lại là nói k h o á c một đợt. Lâm Phàm nhìn trăm trăm đồ trên bàn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu. q u ả nhiên, thật đúng là thu. Dư Hùng gật gật đầu, không sai, ngươi đã có thể thuần thục sử dụng. Tại tu hành phương diện, Vi sư muốn hỏi hỏi, Hoàng An có hay không đem vạn lô luyện thể giao cho n g ư ờ i tu hành? Ừm, giao cho ta. Vậy ngươi liền phải thật tốt tu luyện. Vạn lô luyện thể chính là thiên cương tông cơ sở bên trong tuyệt học, có thể tu luyện thành công ít người chi rất ít. Ngươi có thể tu luyện thành công nói rõ ngươi có thiên phú. Nhớ kỹ, dung huyết cùng ngưng dương mấu chốt cuối cùng chính là đang ngưng tụ dương nguyên. Ngươi nếu là đem cơ sở đánh tốt, liền có thể ngưng tụ ra hoàn mỹ dương nguyên, so bất luận cái gì người đều lợi hại hơn. Sư phó, dương nguyên chỉ có thể một k h ó a sao? Ừ, liền một khỏa. Vậy ngươi nghĩ mấy khỏa? Chớ suy nghĩ lung tung, tu luyện không phải ngươi muốn thế nào, liền có thể như thế đấy, đến dựa theo quy c ụ tới. Ồ, Lâm Phàm không nói ta đã có bốn cái. cảm giác còn tốt ráng vẻ, nhưng thấy dư hùng sư phó chứng t r ạ c đàng hoàng bộ dáng, vẫn là đường phá hư sư phó lão nhân gia ông ta mỹ hảo thường thức. dù sao đánh vỡ thường thức, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một chuyện rất đáng sợ tình. nhận biết nhiều năm như vậy tu luyện thường thức, đột phá bị người cho đánh vỡ, nên nhiều khủng bố, mà hắn lâm p h à m tu luyện ra bốn cái dương nguyên, nếu là chuyến đi, chắc là phải bị người nhớ thương lấy. đến lúc đó, khẳng định cũng sẽ hết sức thảm. quyển sách này ngươi cất kỹ, vì sư nhiều năm như vậy tu luyện tâm đắc đều ở trong đó, không có cái gì tu luyện đ ư n g tắt, có chẳng qua là tại mỗi một cảnh giới. nhận thấy ngộ đến đ ồ vật đối ngươi hẳn là có trợ giúp một quyển sách đóng sách rất hoàn mỹ sách văn bản có chút chữ còn có chút chữ nhỏ đa tạ sư phó lâm phàm rất cảm kích nguyên lai bái sư thật thoải mái bái một vị người có năng lực vì sư phó có thể có được rất thật tốt đủ vật còn có thể tông môn đứng vững bước chân này nếu là lúc trước liền bái sư hắn có thể làm cho tôn bá vũ tự nhủ những lời kia sớm ngay tại chỗ phản bác có chỗ dựa cùng không có chỗ dựa hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau nói chuyện đều không tiến cương coi như hơi yếu một chút lại có thể thế nào không sợ chút nào. Ừ, ta đối kỳ vọng của ngươi rất cao. t ô n g môn có rất nhiều nhiệm vụ, đệ tử tầm thường vô pháp tiếp xúc đến, đều do nội môn đệ tử cùng chân truyền cấp đến. Những nhiệm vụ này không chỉ có thể đạt được điểm công hiến, càng có thể tích lũy công hân. Đây là tấn thăng chân truyền cùng truyền thừa đệ tử yếu tố m ấ u chốt. Tuy nói danh n g ạ c h quý hiếm, nhưng vi sư cho ngươi ra mặt vẫn có thể c ấ được. Hai ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, chẳng mấy chốc sẽ có nhiệm vụ xuất hiện. Dư hùng dạn dò, này thì tương đương với mạ vàng, chỉ cần tích lũy đến đầy đủ công v â n tu vi vừa đến. liên liên có thể trở thành chân truyền, đây là thiên cương tông rất nhiều người biết đến bí mật, thế nhưng càng nhiều đệ tử vô pháp tiếp xúc đến loại tình huống này, cho nên cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Biết. Lâm Phàm nghĩ đến nhiệm vụ, Lâm vào c h ầ m tư, đến cùng là dạng gì nhiệm vụ, sẽ để cho nhiều đệ tử như vậy cướp làm đây? Nguy hiểm sợ là sẽ phải có, nhưng thu hoạch tuyệt đối không phải bình thường. Dư Hùng vỗ Lâm Phàm bả vai, thật tốt nỗ lực, tu hành p h ư ơ n g diện, v i sư chỉ có thể cho ngươi 7 y mưu tinh kế, nhưng cuối cùng còn cần dựa vào chính ngươi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, đối thận có chỗ tốt. tuổi quá trẻ tuyệt đối đừng nắm thận cho chịu hỏng nhìn xem sư phó rời đi thân ảnh lâm phàm lâm vào trầm tư thận chương 61, c h t r u n g quy là hảo giác sáng sớm vương minh ngươi tốt chào buổi sáng a lâm phàm nghĩ đến hai ngày nữa phải có nhiệm vụ hơi tăng lên một ít thực lực ai có thể nghĩ tới vương uy uy sớm sẽ ở cửa chờ đợi phát hiện vương minh ánh mắt nhìn về phía hắn lặng yên phát sinh biến hóa lâm ca buổi sáng tốt lành vương uy uy rất hâm mộ hắn tối hôm qua một đêm chưa ngủ tâm tình hết sức phấn khởi nghĩ đến lâm phàm bị trưởng lão thu làm đệ tử kích động tựa như là hắn bị trưởng lao thu làm đệ tử giống như có việc lâm p h à m hỏi vương uy vi nói tối hôm qua chưa kịp nói chúc mừng lâm ca bị dư hùng trưởng lao thu làm đệ tử từ đó nhất phi trùng thiên triệt đệ đứng lên bất quá lâm ca có thể hay không cùng ta nói một chút ngươi là thế nào bị dư trưởng lao thu làm đệ tử đó à ta thật rất tốt ngạc nhiên to mò khiến người hoàn toàn thay đổi hắn là thật hâm mộ a cái này nói như thế nào đây hôm qua ta đi tại tông môn trên đường nhì tiên dám lên đột nhiên dư trưởng lao xuất hiện hắn đem đường đi của ta ngăn lại. Câu nói đầu tiên hỏi chính là, thiếu niên ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, ta lăng thần sẽ. Sau đó yên lặng đồng ý. Lâm Phạm Thần Thái lạnh nhạt, phảng phất là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu giống như liên này. Vương Uy Uy đầu trong nháy mắt lớn, một mặt n g n g b ớ c nhìn xem. Đúng, liên này không có nguyên nhân khác. Lâm Phạm hồi trở lại rất chân thành, thật chính là như vậy, tuyệt đối không có cái khác quan hệ. Vương Uy Uy nhìn trái, nhìn phải, hắn phải thừa nhận chính là, Lâm ca so với hắn xuất, cao hơn hắn, dáng người tốt hơn hắn, tiến vào tông môn ngắn ngủi mấy ngày. Tại sao lại hảo vận như thế, cực kỳ để cho người ta hâm mộ. Nghĩ đến m ô Hạo, đó là cái gì đồ chơi? Ta vẫn là đi theo Lâm Ca trộn lẫn tương đối tốt. Lâm Phạm v ỗ Vương Uy Uy bả v à i nói, Vương Hinh, u thật tốt cố gắng lên, ta đối với ngươi rất có lòng tin, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giống như ta. Ta còn có việc, liền đi trước ca. Phất phất tay, cùng Vương Uy Uy cáo biệt. u tú chính mình bị ưu tú người phát hiện, trung b i là vô pháp ẩn giấu, chỉ có thể khiêm tốn một chút. Lâm Ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Vương Uy Uy năm năm đấm, cho mình động viên. hắn cũng tin tưởng mình sẽ có lâm ca vận tốt như vậy. trưởng lão cát, hội nghị, tông môn hơn 10 vị trưởng lão tề tụ một đường, có trưởng lão không có đến, không phải bọn hắn không muốn tham gia, mà là không cần thiết. lần này là phân phối danh n g ạ c h bọn hắn lại không có đệ tử, mà có đệ tử cũng đã trở thành truyền thừa đệ tử, cũng không cần phải cùng đệ tử khác tranh đoạt nhiệm vụ lần này. lương lão đầu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? hết thảy 30 danh n g ạ c h ngươi lại muốn chiếm 4 cái, ngươi tại sao không nói danh g ạ c h cho hết ngươi? một vị dâu mép đỏ lão giả tức giận gầm thét, kém chút leo đến trên bàn. đối đối phương liền là đổ ập xuống một trầu đánh tơi bời, thật quá không biết xấu hổ. Lương trưởng lão mặt mỉm cười, tốt, nếu là các vị đều không ý kiến, danh ngạch đều cho ta cũng không thành vấn đề. Ngươi không biết xấu hổ. Dấu mép đỏ lão giả nổi giận lấy chỉ đối phương, cuối cùng n é m b ố n chữ. Những năm qua có này loại phân phối nhiệm vụ danh ngạch lúc đều sẽ tranh hết sức kỳ liệt, ai cũng nghĩ chiếm tiện nghi, làm đến giống như người nào không có có đệ tử giống như, có nhân ái thu đồ đệ đệ tử nhiều, có thu thiếu đệ tử cũng là ít. Bây giờ hiện trường nhiều trưởng lão như vậy. Danh nghịch căn bản không đủ phân, mỗi lần vì danh nghịch đều muốn cướp đầu rơi máu chảy, mang chiến không chỉ, hoàn toàn không có trưởng lão phong phạm. Nếu để cho các đệ tử thấy, tuyệt đối từng cái hóa đ á tại chỗ, này vẫn là chúng ta kính yêu trưởng lão sao? An tĩnh, cái nhau giống tiểu gì? Những năm qua danh nghịch phân phối đều muốn nhao nhao tối mày tối mặt, may mắn các vị các sư u i n h sư tỷ không có tới tranh đ o ạ t đệ tử của bọn hắn đã trở thành truyền thừa. Nếu là di vãng, còn có các ngươi p h ầ n Nói chuyện vị này là tông môn xếp hạng thứ 10 trưởng lão. An mặc t r ư ở n g bảo, cho người cảm giác hết sức ộ m ạ nhưng thời thời khắc khắc tản ra u y nghiêm. Hắn là lần này có mặt trưởng lão bên trong, địa vị cao nhất, bởi vậy trưởng không toàn cục tất nhiên là hắn. Theo hắn mở miệng, mọi người im miệng yên lặng. Đúng vậy a. May mắn những cái kia các sư v i n h sư tỷ đệ tử đã không cần những nhiệm vụ này danh n g ạ c h bằng không lưu cho bọn hắn cũng là cái kia một chút mà thôi. t í n h an sư v i n h vậy ngươi nói nên như thế nào điểm? Có người hỏi thăm. Nô t í n h an nói, ở đây hết thảy 31 vị, danh n g ạ c h chỉ có 30 người, cái kia cứ dựa theo chúng ta cấp độ đến p h â n bài danh cuối cùng liên tiếp theo hồi trở lại. Ta tan thành. Một vị gầy yếu lão giả đột nhiên đứng dậy. vẻ mặt tươi cười, không có sai, hắn liền là hiện trưởng bài danh 30 trưởng lão, vừa vặn có thể được đến một cái danh n g ạ c h nói xong còn hướng lấy một vị trưởng lão khác lộ ra đắc ý vẻ mặt, p h ả n phất là đang nói, ta bài danh 30, ngươi bài danh 31, giống như không có phần của ngươi ai, muốn chờ lần sau rồi. tĩnh an sư minh, ta không phục. bài danh 31 t r ư ở n g lão đứng dậy, hắn cũng muốn làm đệ tử tranh một cái danh n g ạ c h ngươi không phục liền không phục, tìm tĩnh an sư minh làm gì? tĩnh an sư minh nói rất rõ ràng, ngươi nếu là không thoải mái, vậy ngươi liền đem bài danh tăng lên đi lên, giống ta bài danh 30 vị. liền cho tới bây giờ không tranh không đoạn, liền nghe Tinh An sư huynh ăn bài, Gây yếu lao giả rất đắc ý, k h o e miệng sởi dâu, bởi vì hưng phấn đều đang run rẩy lấy, đừng đề cập có nhiều chua sướng rồi. Lúc này, các vị sư đệ các sư muội nói chuyện vừa vặn rất tốt. Cổng, hơi mập thân ảnh xuất hiện, mặt mỉm cười hướng phía đi vào trong nhà. Dư sư huynh, mọi người đứng dậy cung nén. Nô Tinh An vội vàng đứng dậy, tránh ra chủ vị, đem Dư sư huynh tiếp vào chủ vị ngồi xuống. Dư Hùng mỉm cười phất phất tay, ra hiệu không cần ngồi, lão phu lần này đến đây, không muốn hỏi nhiều sự tình. các vị sư đệ các sư muội hẳn phải biết lão phu gần đây thu một vị đồ nhi nghe nói có nhiệm vụ đặc biệt đến cho ta đồ nhi muốn một cái danh lạch các ngươi không cần chối từ lão phu liền muốn một cái nhiều không muốn ta nữ nhi kia tu vi không đủ đi cũng là lãng phí cũng không cần cho ta hai cái tinh an sư đệ việc này ngươi ghi lại đồ nhi ta nội môn đệ tử lâm phạm xuất phát ngày thông chi ta một tiếng nô t í n h ngan nói đúng sư huynh dư hùng cười nói lão phu cũng không có sự tình khác vậy các ngươi tiếp tục trò chuyện cáo tử tới cũng nội vàng đi cũng nội vàng không mang đi một tháng lây nói một phen, không người phản bác, toàn bộ mắt lớn chừng mắt nhỏ. chờ hắn sau khi rời đi, Lô Tinh An ngắm nhìn bốn phía nói, sư huynh nói các ngươi đều nghe được, danh ngạch phân phối cho sư huynh một vị, còn thừa 29 vị danh ngạch, vậy liền hướng phía trước đẩy một cái. b à i d a n h 30 gầy yếu l a o đầu, miệng mở rộng, ngây ngốc nhìn xem, bị hắn n h ằ m vào vị trưởng lão kia, cười ha ha, phất tay háo quay người rời đi, nhường ngươi đ ă c ý cùng một chỗ ở lại đây đi, ha ha ha. Gầy yếu l a o đầu khí lợi đau nhức, nhìn xem bóng lưng rời đi, đáng chết ta tập. d a n h Ngạch nơi tay mọi người. cũng không thèm để ý hai vị này không có đạt được danh ngạch sư đệ, dư sư huynh vậy mà thu đồ nhi, hôm qua thu đến bình nhi đưa tới thiết mời, còn tưởng rằng là trò đ ồ dai, mọi người đều biết dư sư huynh tập trung tinh thần đặt ở cái kia bảo bối con gái trên thân, không nghĩ tới thu đồ đệ, xem ra khẳng định là gặp được kỳ tài n g ú t trời, không nhịn được phá tiền lệ a, trong đám người lý thanh sơn như mày, luôn cảm giác giống như ở đâu nghe qua, đột nhiên vang lên, các vị, ta giống như biết là ai, nếu như không sai, này vị đệ tử hẳn là theo lâm dương t r ấ n ma ti đưa tới, ta gặp được thời điểm, cũng mới ngưng dương nhất trọng, cảm giác đi. Ngưng Dương Nhất Trọng, có lầm hay không, này rất yếu. Lý Thanh Sơn, ngươi không nhìn lầm đi. Không, nhưng theo đưa tới người nói, kẻ này tu luyện 5 năm, liền tu luyện tới Ngưng Dương Nhất Trọng, chẳng lẽ đây là thật? Mọi người, ban đêm, kéo lấy m ệ t m ỏ i tâm trở lại trong phòng. Âm Sâm Cốt Lâm là hắn hiện nay thích hợp nhất lịch luyện địa phương, theo hắn không ngừng đánh giết quỷ dị, hắn phát hiện quỷ dị số lượng tại giảm bớt, đã rất khó đụng phải ưu cấp cao dài quỷ dị. Tao nộ những cái kia quỷ dị cũng không thể để bọn hắn thỏa mãn, mùi vị ngon trình độ vô pháp cùng ưu cấp so sánh, đáng chết, sao có thể loại suy nghĩ này? ta có thể là vì đạt được các ia. bây giờ ác ý nhu cầu càng ngày càng cao. bình thường quỷ dị hạt cắt trong sa mạc, không đáng giá nhắc tới, nhưng góp gió thành b á o đạo lý, hắn là hiểu được. bởi vậy chưa bao giờ ghét bỏ qua nhỏ yếu quỷ dị, mà là thường thường thật lòng bộc lộ ra tự thân biến thái thuộc tính, nhường quỷ dị n h ó m tại tuyệt vọng hoàng hốt bên trong chết đi. xuất ra xương mai đan. đây là tu luyện ngưng dương cảnh thời điểm, tốt nhất đan dược. nuốt một viên nhìn một chút hiệu quả. theo đan dược vào bụng, một cổ cực nóng lại lại có chút ôn lương khí tức tràn ngập ở trong người. hiệu quả cũng cứ như vậy, còn không có nuốt quỷ dị tới dễ chịu. đan dược hiệu quả là rất mạnh, thế nhưng cùng ư cấp quỷ dị so sánh, khoảng cách là rất lớn. Còn có 29 m i chín miếng, tông môn hối đ o á i cần 100 điểm công hiến, bán cho hai đạo con buôn thu về, hẳn là có thể có bảy t á chục một viên đi. Ngủ không được, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng tại sân nhỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng trọn. An tĩnh t r u n g quanh, nhưng tâm linh của hắn rất bình tĩnh. đã từng luôn là ngẩn người nghĩ đến kiếp trước sinh hoạt, bây giờ trong đầu trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, dần dần bị cuộc sống bây giờ thay thế. Hả? Đó là cái gì? Đột nhiên, hắn thấy mặt trăng bên kia. có đầu thật dài h á p ảnh, nhanh chóng mà qua, tan biến tại vô tận trong đêm tối, xoa xoa con mắt, có lẽ lại là ảo giác đi. gần nhất ảo giác hơi nhiều, có lẽ chỉ có cường hãn tới trình độ nhất định thời điểm, mới sẽ không đem không biết đồ chơi xem như ảo giác. chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é độc. chương 62, sư tỷ mới thật sự là liễu xoa. trở lại trong phòng, đắp kín mền, i m ị mỹ ngủ m ở giấc, vươn mình, mong muốn ôm ấp lấy cái gì, đột nhiên nhớ tới, không có, kiếp trước cái kia hình người m ị m gối ôm không tồn tại. Nam ngang nhìn xem nóc nhà đến lấy 1-2-3. b vươn ngủ kéo tới, nằm n g á y ó ho. Chỉ có trong giấc ngủ mới sẽ không cảm thấy mọi mệnh. Đoàn người đều tại cùng một cái điểm xuất phát, công bằng hưởng thụ lấy giấc ngủ mang tới cảm giác tuyệt vời. Hôm sau, Vương Uy Uy trên mặt thương thế cũng không tốt, nhưng cũng tạm được, ít nhất có thể nhìn ra hắn là cá nhân, mà không phải một cái có hình người thân thể lại chịu lấy đầu heo tồn tại. Cự tuyệt Ngô Hạo lôi kéo, chuyên tâm làm bạn tại Lâm Ca bên người, chờ đợi Lâm Ca của thời trở thành Lâm Ca bên người trung thành tồn tại. Nghĩ đến đi theo Lâm Ca không ngừng của thời. trên mặt của hắn hiện hiện mỉm cười rực rỡ. đột nhiên hắn thấy phương xa thân ảnh quen thuộc, coi như hóa thành trò cũng sẽ không quên. lúc này triệu tiểu minh tại tông môn đi dạo, thành thơ vô cùng đông tránh ít rét vài ngày cũng không có thấy đối phương tìm đến. hắn thấy khẳng định là người ta lòng dạ như biển, khoan dung không muốn chấp n h ặ t với hắn, cho nên cái kia lo nghĩ tâm linh nhẹ nhàng dâng lên cũng là đem chuyện này cho quên lãng. ồ tại sao lại có loại sát ý đâu? triệu tiểu minh dừng bước lại, cao mày cảm thấy giống như rất không ổn giống như lập tức một đạo tức giận gáo thét tới. Triệu Tiểu Minh, từng chữ nói ra đều ẩn chứa vô tận tức giận. Triệu Tiểu Minh toàn thân run lên, hướng phía thanh e m nơi phát ra nhìn lại, làm thấy cái kia t ờ hơi lộ ra cổng tay mặt, trong óc của hắn hiện lên một vị quen thuộc mà khiến cho hắn e ngại người. Không có sai, liền là hắn. Lúc trước đánh có nhiều hung tàn, hiện tại liền đến cỡ nào sợ hãi? Không hề nghĩ ngợi, lễ phép tiến lên chào hỏi cái kia là chuyện không thể nào, hắn có loại dự cảm, nếu như không chạy, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, có lẽ sẽ tạo thành một loại cực kỳ đáng sợ sự tình. Co cẳng liền chạy. Triệu Tiểu Minh. cho lão tử ta dừng lại, lão tử liều mạng với ngươi. Vương Uy Uy nổi giận, tả hữu tìm kiếm, nhặt lên nơi hẻo lánh vậy g ô hướng phía triệu tiểu Minh đ u i theo. Trung quanh đệ tử nghi hoặc vạn phần, hai người này chuyện gì xảy ra? Giống như có thâm c ử u đại hận giống như. Nay ta biết, giống như là một vị nào đó nữ đệ tử làm loạn quan hệ nam nữ, chân đạp hai cái thuyền, bị bọn hắn phát hiện, vì tranh đoạt vị kia nữ đệ tử đưa tới yêu hận báo thù. Thật đáng sợ. đúng vậy à, may mắn chúng ta giữ mình trong sạch, cho tới bây giờ đều không làm này chút r ố i loạn sự tình. Ai, Tông môn cũng nên thật tốt quản một chút. Loại tình huống này ta là cầm thủ đến tận xương thủy, ba người này hẳn là đều nên tiến vào lồng heo. A, vị huynh đ i này, ngươi có chuyện xưa? Lan, Lâm sư đệ, chuẩn bị đi âm sâm cốt Lâm tiếp tục l ị c h luyện Lâm phạm. Nghe được thanh âm, nguyên lai là sư phó nữ nhi dư bình. Đối phương x ư n g hô hắn là sư đệ, hắn cũng là không tranh không đoạn, không có nhiều lời, thói quen liền tốt, yên lặng tu hành, mạnh lên. Sau đó kinh diễm tất cả mọi người, mới là hắn mong đợi nhất. Dư sư tỷ, tìm ta có việc. Hắn đối dư bình ấn tượng rất tốt, đối phương không có loại kia thân là trưởng lao chi nữ. Yêu h à n h bạc hô thói quen, ngược lại đối đồng môn đều rất không tệ. Cha ta cho ngươi muốn tới danh n g ạ c h vừa vặn đêm nay có chẳng tuyệt tối, tham gia nhiệm vụ hết thể có 30 người, xuất phát trước, có thể đi trước làm quen một chút. Ta tới thông t r í ngươi, đêm nay đúng giờ đi t h ă m gia, địa điểm ngay tại. Dư bình đem địa chỉ nói cho hắn biết, đây coi như là tông môn đệ tử cao cấp tụ hội, thường thường tương lai tông môn đại nhân vật, rất nhiều đều là từ nơi này xuất hiện, bọn hắn thuộc về tông môn truyền thừa cơ sở, nếu là phát triển tốt, trở thành truyền thừa đệ tử, cái t i ê cơ bản liền ổn định vô cùng. đ ồ n g môn ở giữa lẫn nhau lôi kéo một thoáng quan hệ là hết sức có chuyện tất yếu ít nhất bằng hưu nhiều một chút không có chỗ xấu đa tạ sư tỷ cáo chi ta biết rồi lâm p h à m đáp hắn đối loại tụ hội này không có hứng thú quá lớn nhưng nghĩ đến thật phải đi hoàn thành nhiệm vụ sớm cùng bọn hắn nhận thức một chút không có chỗ xấu hắn trong tông môn không có cái gì kẻ thù muốn nói đối với mình không tính quá hữu hảo khả năng liền là tôn linh đến mức tôn bá vũ cũng chỉ là trên miệng khiến cho hắn khó chịu trước xem tình huống một chút lòng người khó giò có người dù cho lần đầu gặp gỡ tổng lại bởi vì không hiểu thấu sự tình đối ngươi có rất lớn ý kiến, này chính là một chuyện đáng sợ, cho nên sớm có thể hiểu đến, không có chỗ xấu. Dư Bình hưởng thụ sư tỷ đánh ngộ, sư đệ, ngươi này là muốn đi nơi nào? Ta là muốn đi â m sâm cốt lâm, đánh dứ ế t điểm quỷ dị, hơi luyện tay một chút, dù sao muốn đi xa nhà, quen thuộc hạ tương đối tốt. Lâm Phạm nói ra, mang ta cùng một chỗ. Không được, sư phó nói không thể dẫn ngươi đi địa phương nguy hiểm, này nếu để cho sư phó biết, sợ là sẽ phải có. Hán biểu hiện thật khó khăn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi thân là sư tỷ, cũng không thể nhường sư đệ khó xử đi. Kéo kiện. khó coi, dư bình suy nghĩ một chút nói, sư đệ, muốn hay không sư tỷ đem băng sương kiếm cho ngươi mượn, ra cửa lịch luyện nhiệm vụ, có ta t r ô i nảy bảo kiếm, gặp được quỷ dị, đó là s o ạ t x o ạ t một chầu chém lung tung, tuyệt đối thoải mái vô cùng. lâm phàm có chút cảm động, sư tỷ đích thật là vị người tốt, hào phóng hết sức, nhưng luôn là cho nàng một loại rất ngu cảm giác, liền là rất dễ dàng tin tưởng người khác. đối với dạng này sư tỷ, là người có vẻ như không sai. xem ở sư phó cùng sư tỷ l à người p h ư n g diện, tương lai vẫn là quan tâm hơn. hắn có ơn tát báo, người nào đối tốt với hắn. Hắn liền đối tốt với ai, đây là cho tới nay không đổi cách đối nhân xử thế phong cách. s ư tỷ, ta tại kiếm đạo phương diện không có gì tạo nghệ, thôi được rồi. Lâm Phàm nghĩ đến chính mình thi triển ma thần đạo, cầm trong tay khéo léo đẹp đẽ băng sườn kiếm, nghĩ như thế nào đều cảm giác khó chịu vô cùng. Được a, đừng đến lúc đó khóc nhẹ nói s ư tỷ không mượn ngươi thần minh. Nàng có thể là biết mình này thần minh, đó là cha tự mình cho nàng chọn lựa, lấy nàng thực lực bây giờ vẫn không thể nào bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, chờ tương lai tu vi tăng lên, đây tuyệt đối là xòe x ạ t lợi hại. Lâm Phàm cười nhạt lấy. cảm giác trước mắt sư tỷ thật sự là đáng yêu vô ưu vô lự cái này là có một vị tốt phụ thân kết quả nhiều ít người hâm mộ đều hâm mộ không đến cái chủ loại kia nhìn một chút những cái kia cái khác đồng môn thật bi thảm vì tại tông môn sống sót đó là nghĩ hết biện pháp kiếm lấy điểm công hiến cùng dư bình cáo biệt đi vào âm sâm cốt lâm hắn hiện tại tu vi đã đi đến ngưng dương tứ trọng huyết khí h ù n g hậu tựa như m ê n ngông biển lớn cùng cảnh giới vô địch nhảy vọt mấy cái tiểu cảnh giới liền cùng uống nước một dạng đơn giản không có khó khăn băng vào ta thực lực bây giờ coi ta lại để thăng một hai cái nhỏ cấp độ liền có thể tại â m sâm cốt lâm lưu muộn rồi, tinh lực của ta hùng hậu trình độ cực cao, có thể chống cự lâu dài khí âm hàn. Bình thường n g ư n g dương cảnh tu vi, ngắn ngủi đợi tại â m sâm cốt lâm không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu là lâu dài xuống tới, nhất là tại ban đêm, liền sẽ tao ngộ đến cái kia cố khí tức âm lãnh quá nhiều, không có biện pháp khác đối kháng, chỉ có thể dùng huyết khí trọi cứng, theo không ngừng hướng phía bên trong đi sâu, gặp được c u cấp quỷ dị nhìn chăm chú. Cái này khiến hắn cảm giác hết sức hứng phấn, có loại không nói ra được thoải mái cảm giác, hắn thích nhất liền là gặp được quỷ dị. gặp được bọn hắn liền đại biểu cho hắn cách m ạ n h lên con đường càng ngày càng gần. thật là một đám hữu hảo quỷ dị. ban đêm, b ó n g đêm buông xuống, hắn đúng hạn đi vào dư bình nói tới vị trí, nhìn trước mắt kiến trúc, phồn hoa không thôi, tựa như một tòa náo nhiệt gây rối giống như, không nghĩ tới tông môn lại còn có chỗ như vậy. xa xa liền thấy dư bình đứng ở nơi đó chờ đợi, cách đó không xa sư tỷ, mặc một bộ nước cạn làm váy, tóc dài xoa vai, dùng một cây thủy lam lụa buộc tốt, ngọc trâm nhẹ sắn, cho người cảm giác lịch sự tao nhã dịu dàng, xem qua thân thiết, hết thảy đều rất tốt đẹp. nhưng này chút mỹ hảo đều xây dựng ở sư tỷ tuyệt đối đừng nói chuyện, bằng không hết thảy mỹ hảo ý cảnh đều sẽ pha thoái, tan thành mây khói. sư đệ, nơi này, nơi này, nhanh lên tới, sư tỷ ta đều nhanh muốn chờ chết. dư bình vây tay, g i ọ n g không coi là nhỏ, không hiểu cái gì gọi ôn nhu, cẩn thận, dù cho trang phục kinh diễm, vẫn như cũ tùy tiện. sư tỷ, hình ảnh, hình ảnh, ta không phải rất tốt n h a trước không nói này chút, sư đệ, ngươi nhìn kỹ một chút, sư tỷ y phục này không sai đi, đây chính là ta tự mình chọn lựa. Dư Bình rất là hài lòng tự thân quần áo. Đối với mình quần áo phẩm vị rất là hài lòng. À, sư đệ, ngươi lần trước mặc liền là y phục này, hiện tại vẫn là mặc y phục này, ngươi có phải hay không không có quần áo à? Luôn là xuyên qua, rất dễ dàng b ố c m ù i Sư tỷ, ta đây là kim t ạ m y, có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy sạch sẽ. Bỏ ra ta 40 điểm công hiến à? Lâm Phạm giải thích, hắn cảm giác y phục này thật vô cùng quý, 40 điểm công hiến, người khác muốn bên trên bài tập buổi sớm kiên trì 40 n g à y ngẫm lại cũng cảm giác rất kinh khủng. Dư Bình đáng thương nhìn xem Lâm p h à m không nghĩ tới sư đệ vậy mà như thế nghèo khó, cha ta cũng vậy, không cho ngươi lưu chút điểm công hiến, vậy mà chỉ mặc 40 công hiến quần áo, liền nói sư tỷ bộ quần áo này, liền xài 200 điểm công hiến, có thể mua ngươi năm bộ đây. Ngày. Lâm Phạm kinh ngạc quan sát tỉ mỉ lấy, muốn nhìn xem sư tỷ y phục này đến cùng có cái gì năng lực đặc thù, vậy mà 200 điểm công hiến, sư tỷ quý giá như thế quần áo, chắc chắn có năng lực đặc thù đi. Không có à, liền rất bình thường quần áo, ta đây là tông môn một vị rèn áo đại sư tự mình thiết kế, tuyển từ bình thường tài liệu, làm ra không giống nhau phối hợp. rất được hoan g ê n Lâm p h à m k h ỏ e miệng co rút lấy, không muốn tại trên quần áo làm thêm nói chuyện với nhau. Thủ Hào nhân sinh khó có thể lý giải được, hắn chỉ muốn muốn thực dụng, nhưng sư tỷ lại lựa chọn kỹ càng xem. Đi, theo ta đi vào, ngươi mới đến, bên trong người ngươi cũng không nhận ra, chờ ta tới giới thiệu cho ngươi. Bất quá có vài vị ngươi phải chú ý dưới, bọn hắn cùng sư tỷ có thủ, đã sớm xem bọn hắn có chịu, ngươi muốn cùng sư tỷ mặt trận thống nhất, đối bọn hắn lộ ra ác hổ ánh mắt. Dư Bình nghĩ đến mấy vị kia kẻ thủ, tức giận đến một hồi lại đau. Sư tỷ. Cái gì gọi là ác hổ ánh mắt? Hắn liền muốn làm rõ, tri thức điểm mù, chăm học tốt hỏi là mỗi một vị hiếu học thiếu niên đặc điểm. Thấy rõ ràng, dư bình hai ngón chỉ liếc trong mắt, liền là loại ánh mắt này. Lạnh lùng, đúng, lạnh lùng liền là ác hổ ánh mắt. Học phí đi, thật, hắn đã hiểu sư tỷ ý tứ. Cung ta tiến đến, xem thị lực ta làm việc. Theo sư tỷ đi vào bên trong, có hai tầng sảnh lâu, bên trong đã sớm người đông nghìn n h ị t tốt năm tốt ba trò chuyện với nhau, t ạ p âm truyền đến trong hai, cũng không biết bọn hắn đang trò chuyện cái gì. Tại dư bình mang theo lâm phàm lúc tiến vào, có người quan tâm đến bên này. Tin tức linh thông bọn hắn, đã biết dư hùng trưởng lão chiêu thu một vị đệ tử, đi qua nghe nóng, g lại là một vị nội môn đệ tử, hơn nữa còn mới vừa vào tông môn không bao lâu. Theo bọn hắn nghĩ, này rất có thể liền là đi cửa sau. Hiện tại tông môn một ít trưởng lão hết sức tham tài, bị thu mua đúng là như thường. Chẳng qua là để bọn hắn không nghĩ ra chính là, dư hùng trưởng lão vì sao sẽ thu hắn làm đồ, thậm chí còn cho hắn muốn một cái danh l ạ c h Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Lúc này đứng tại cửa ra vào dư bình b ố trưởng. Ba ba vang, cái này giống như là một vị nào đó đại lãnh đạo, nhìn xem ầm ý hiện trường, có chút không vừa lòng, trực tiếp dùng vỗ tay tới nói cho bọn hắn, tất cả im miệng cho ta, ta tiếp xuống nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người đồng loạt nhìn xem. Lâm Phàm không hiểu sư tỷ kỹ thuật, dư bình hài lòng nói, giới thiệu cho các vị một thoáng, vị này là phụ thân ta tuyển nhận quan môn đệ tử Lâm Phàm, lần này nhiệm vụ hắn đem theo các vị sư u i n h sư tỷ cùng một chỗ hoàn thành, hy vọng các vị có thể chiếu cố một ít, đa tạ. Sư đệ, tới hai câu, cùng đại gia chào hỏi. Đứng tại sư tỷ bên người Lâm Phàm. đầu trong nháy mắt lớn, đây mới thật sự là lưu x ó a làm hắn vậy mà không phản bắt được, không phải nói cái gì, không có cách. Tại sư tỷ ánh mắt mong chờ dưới, hắn kiên trì, ôn quyền nói, sau này còn mời các vị sư minh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Một câu, nói xong lại lui ra phía sau một bước, đứng tại sư tỷ bên người, hắn xem như phụ, sớm biết có thể như vậy, liền đặc biệt tới chế một chút, hắn không phải nói sư tỷ làm như vậy không tốt, mà là đối người tương đối thẹn thùng hắn, thường thường đều không quáưa thích lộ mặt, dù sao quá tiêu cang không tính rất tốt. Các vị. các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Vỗ tay. Dư Bình vỗ tay. Ra hiệu mọi người cùng nhau vỗ tay. Ba ba. Mặt mũi vẫn là muốn cho mọi người không phải xem ở Dư Bình trên mặt mũi, mà là xem ở Dư Hùng trên mặt mũi. Đột nhiên, có đạo không đúng lúc thanh âm truyền đến. À, Nguyên Lai là sư đệ à? Không biết còn tưởng rằng là cha ngươi cho ngươi tìm mặt trắng nhỏ đâu? Dù sao ngươi cả ngày rêu rao đụng thành phố, vẫn là cần người q u ả n q u ả n Một vị k h ỏ e miệng có nốt r ồ i nữ tử âm dương quái khí nói xong, mọi người c h u n g u a n h liếc nhau, đều cười khổ lắc đầu. Đối với cái này bất lực. liền nhìn xem các nàng nào đi, vừa vặn nhàn rỗi không có chuyện gì cũng có thể nhìn một chút. liên quan gì đến ngươi, miệng rộng nốt ruồi, dư bình mắng, dư bình, ngươi đừng quá mức, ta liền quá phận làm sao vậy? đối với vị này khe miệng có nốt ruồi nữ tử t ớ i nói, nàng ghét nhất người khác gọi nàng vì miệng rộng nốt ruồi, đây là nàng nhức đầu nhất sự tình, mong muốn đem nốt ruồi xử lý, có thể là có người nói với nàng, này nốt ruồi không thể làm, chỉ có thể giữ lại. bởi vậy nàng vô cùng buồn rầu. Lâm Phàm Yên lặng nhìn xem, quả nhiên cùng sư tỷ nói một d ạ n kiểu da của nàng hơi nhiều. mới vừa vào cửa liền gặp được có người chào phúng. bất quá chờ chút, mặt trắng nhỏ, này nương muôn vậy mà nói chính mình là tiểu bạch kiểm, cũng là có điểm cuồng vọng. dư bình mang theo lâm phàm đến một chỗ khác, sư đệ, nàng gọi miệng rộng nốt r ồ i làm người vô cùng n g u hiểm, hết sức biểu một người, ngươi về sau phải cẩn thận một chút, gặp được đừng cho sắc mặt tốt. nàng thường xuyên tại bên ngoài nói sư tỷ của ngươi ta nói xấu, hết sức tên gây t ậ m nghe sư tỷ nói những thứ này, lâm phàm gật gật đầu, hắn có thể chú ý tới, rất nhiều người tầm mắt đều đánh giá hắn. Dù sao có thể gia nhập này loại t h ế t tối, tuyệt không phải phổ thông đệ tử. Hiện trường không ngừng 30 người, nhìn mấy lần, hắn trong nháy mắt hiểu rõ, một trận cao cấp đệ tử t u ế t tối, thường thường đều sẽ có muội tử. Nơi này liền có rất nhiều nữ đệ tử tiến đến, không ngừng cùng trung quanh cao chất lượng đệ tử trò chuyện với nhau. Hy vọng có thể gặp được một vị tuổi. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu, đều sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Dư Bình giới thiệu với hắn không ít người nhận biết, phần lớn đều là trưởng lão đệ tử hoặc là thân tử, thân nữ, tu vi đều rất k h ô n g kỵ, so với hắn cao hơn. Nói chuyện với nhau cảm giác. Đại đa số người đối với hắn đều là lãnh đạm, cũng đều là xem ở dư hùng trưởng lão trên mặt mũi. Nói cho cùng, bối cảnh ở đây vị nào không có, k h e n chốt vẫn là xem thực lực bản thân. Không có thực lực mạnh mẽ, liền không có lôi kéo giá trị. Lúc này, hắn thấy được tôn bá vũ, mà đối phương cũng nhìn thấy hắn, bưng chén rượu tôn bá vũ đối người bên cạnh nhẹ giọng nói gì đó, giống như là nói hắn, người bên cạnh hiếu kỳ hướng phía lâm p h à m xem ra. Cuối cùng bọn hắn nhìn nhao cười, giống như là đang d ễ u cận. Cụ thể nói cái gì, hắn kỳ thật cũng không biết, hết thảy tất cả đều là suy đoán. nhưng này chút cũng không t r ọ n g yếu, hắn trong lòng suy nghĩ đó chính là bọn họ nói tới, không muốn nghe bất luận cái gì người nói do lý do. Nơi hẻo lánh, sư đệ, ngươi thấy cái tên kia không, liền là trên mặt có đạo kiếm ấ n Dư Bình chỉ phương xa một vị, bị một đám người vây quanh nam tử. Ừm, hắn gọi Khâu Bao Táp, rất nguy hiểm một tên, nhiệm vụ lần này danh ngạch bên trong liền có hắn, ngươi tuyệt đối không nên nghe theo phân phó của hắn. căn cứ điều tra của ta, cùng hắn ra đi lịch luyện đệ tử, thường thường đều sẽ chết thảm trọng, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta hoài nghi. hắn khả năng l ứ a thích đem người khác xem như phá h ô i dư bình liền là muốn cho sư đệ hiểu rõ trong những người này bản tính để phòng không biết rõ tình hình bị đối phương bán đi an thiệt thòi còn sống trở về là tốt nhất liền sợ an thiệt t h ỏ i còn mất mạng đó mới là đáng sợ nhất biết lâm phạm nhớ kỹ trong lòng có lẽ này trong mang theo sư tỷ cá nhân cảm xúc nhưng này chút cũng không trọng yếu sư tỷ sẽ không hại hắn nhưng những người này liền chưa hẳn ở đây ngoại trừ sư tỷ bên ngoài bất kể là ai cũng có thể nơi có người liền có tranh đấu nhất là người mang tuyệt học bọn hắn Tại Tông môn có Tông môn quy củ hạn chế bọn hắn, cần phải là rời đi Tông môn sẽ rất khó nói. Chương 63, hiện tại người thật quá đáng giận, c h è n ép ta, đứng đầu đ ể cử. Tiệc tối kết thúc, hắn nhìn thấy sư tỷ nói tới mấy vị kia kẻ thù, nói thật mang đến cho hắn cảm giác đều là nhân vật hung á c Sư tỷ dùng tu vi như vậy có thể sống, thật chính là dư hùng sư phó nguyên nhân, bằng không hậu quả khó mà lường được. Giả v ỡ ngoan nhân cùng chân chính ngoan nhân, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lâm Phàm cùng thường ngày dậy thật sớm. Tại không làm kinh động bất luận người nào tình hôn dưới túi đầu rời đi t ô n g môn. Bây giờ âm sâm cốt lâm là hắn tăng cao tu vi chỉ một nơi. Khoảng cách âm sâm cốt lâm bên ngoài còn có một chỗ hiểm địa đầm lầy chỗ. Khoảng cách âm sâm cốt lâm không tính quá xa nhưng là ở đó tính nguy hiểm rất cao. Thuộc về chân truyền đệ tử lịch luyện chém giết quỷ dị địa phương. Nơi đó tồn tại rất nhiều đoán cấp quỷ dị đã vượt qua tưởng tượng. Hy vọng lần này có thể vận khí hơi tốt đem tu vi tăng lên tới ngưng dương ngũ trọng liền có thể quét ngang toàn bộ ngưng dương cảnh coi như thông huyền cảnh. Sợ là cũng có thể chống đỡ một ít. Hắn có loại cảm giác c á c b á c liên là tự thân tu vi đối một ít người tới nói hoàn toàn chính xác rất mạnh thế nhưng đối càng nhiều người mà nói vẫn là có t r ê n h lệch cực lớn tuy nói tạm thời không ai treo chọc đến chính mình nhưng hắn không muốn chờ đợi không muốn ngồi chờ chết chỉ muốn mạnh hơn càng bá đạo hơn bước vào âm sâm cốt lâm chỉ thấy lâm phàm một bước đ ặ p đất tiếng ầm ầm không ngừng một c ố cực mạnh khí huyết theo trong cơ thể bạo phát đi ra sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phương xa phóng đi quỷ dị các ngươi ở đâu ra đi hắn thân thể t ả n ra nồng đậm mùi thơm từ khi có thể tiếp thu được các ý sau không bao lâu Hắn liền phát hiện tự thân đối quỷ dị lực hấp dẫn thật sự là quá mạnh, quỷ dị tham lam huyết nhục của hắn, mà hắn đồng dạng tham lam quỷ dị bản nguyên, xông vào đến cốt địa chỗ sâu, nạo nẽ đứng ở nơi đó, cảm thụ được bốn phương tám hướng động tĩnh, bất luận cái gì quỷ dị nhìn chăm chú, đều sẽ khó thoát cảm giác của hắn, không phải hắn đến cỡ nào nhạy cảm, mà là ác ý sẽ mang đến cho hắn n h ắ c nhở. t ầ m t h ư ờ n g du cấp quỷ dị, vậy mà đối với hắn cũng máu thịt sinh ra hứng thú, thật chính là tự tìm đường chết đáng sợ ý nghĩ. U cấp quỷ dị, cuối cùng có u cấp quỷ dị người được huyết nhục của hắn vị, mở mắt ra. Quỷ dị đã đem hắn bao vây, bọn hắn phân bố tại bốn phương tám hướng, nhìn chăm chăm, nhìn chăm chú lấy lâm p h ạ m Đối với khối này mỹ vị máu thịt, quỷ dị nhóm cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Thế nhưng quỷ dị có ý nghĩ của mình. Một đầu ưu cấp quỷ dị hướng phía chung quanh những cái kia cấp thấp quỷ dị phát ra tiếng giống giận dữ, p h ả n phất là đang nói, đều cút cho ta, mỹ vị như vậy máu thịt, về ta hết thảy, ai dám giành giật với ta đ o ạ t bực này mỹ vị máu thịt, đều đ a n g chết. Chó hoang giành ăn, liền quỷ dị cũng sẽ có này loại kỹ thuật. Đối mặt ưu cấp quỷ dị gầm thét, những cảnh giới kia hơi thấp quỷ dị không tự chủ lui lại lấy. Rõ ràng đã bị t r ấ n nhiếp, đều không cho phép lui. Lâm Phàm thấy quỷ dị vậy mà cũng có bên trong quyền, há có thể dung nhẫn? Tức giận gào thét, tiếng như hổ gầm, t r ấ n nhiếp hiện trường, rối loạn quỷ dị c u n thể, bị một tiếng này t r ấ n trụ. Đối bọn hắn mà nói, thường thường quen thuộc đe dọa nhân loại, lại chưa bao giờ có người loại dám cùng bọn hắn gào thét. Đột nhiên xuất hiện tình huống, kinh hãi bọn hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà lời nói. Lâm Phàm nhìn thẳng hết t h ể quỷ dị, các ngươi này vừa lui, đại biểu cho các ngươi thân là nhỏ yếu quỷ dị không có năng lực, đối mặt thơm ngọt mỹ vị nhân loại máu thịt, các ngươi nhất định phải tuân theo nội tâm của mình. Dù cho bị cường quyền áp chế, cũng muốn đứng lên phản kháng. Đây mới thực sự là quỷ dị nên có hùng tâm tráng trí a. Quỷ dị n h ó ngây ngốc nhìn xem, nghe là có thể nghe hiểu. Thế nhưng những lời này dung hợp lại cùng nhau thời điểm, liền để bọn hắn cảm giác được bao la mở mịt, hoàn toàn không cách nào lý giải này t h ơ m ngọt nhân loại. Vì sao muốn nói ra như vậy? Ta biết các ngươi tại e ngại, e ngại cái kia ưu cấp quỷ dị áp bách, nhưng các ngươi yên tâm, rất nhanh, rất nhanh liền sẽ không tồn tại. A, một tiếng gầm nhẹ, Hắc văn thể, Đỏ văn thể, nồng đậm huyết khí bùng nổ, thân thể của hắn tại bành trướng. Kim Tàm y diệu dụng có thể làm cho hắn không cần bạo á o Một cỗ vô hình trùng kích theo dưới chân của hắn không ngừng khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, có thể thấy Lâm Phàm thân bên trên tán phát lấy kinh khủng màu đen khí tức, đó là nuốt quỷ dị bản nguyên, dung nhập vào trong cơ thể, theo thi triển Ma Thần Đạo triệt để bộc phát ra. Đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt t ả n ra nóng bỏng hào quang, nhìn trong chọc vào phương xa đầu kia ưu cấp quỷ dị. Đã các ngươi e ngại, liền nhường ta đến đem cho các ngươi giải quyết e ngại đồ vật đi. Vừa dứt lời, ầm, Lâm Phàm một chân đạp đất, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, tốc độ cực nhanh, mắt trần khó mà bắt. Phương x a một đầu ưu cấp quỷ dị gầm thét, mong muốn ảnh hưởng lâm phạm tinh thần. Vô dụng, ngươi chỉ có thể ảnh hưởng tinh thần yếu đ ấ t người, mà tinh thần của ta cứng rắn như sắt, há có thể bị ngươi ảnh hưởng? Năm ngón tay n m quyền, huyết khí bao phủ, đấm ra một quyền, lực lượng hùng hậu anh mở một con đường, lệch cạch một tiếng, bàn tay khổng lồ bao phủ quỷ dị đầu, mặc cho quỷ dị khí tức tựa như mãng xà giống như quấn quanh cánh tay của hắn, vẫn như cũ vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. p h p h í dương cương mãnh lực lượng quyết tán, hóa thành ánh lửa thiêu đốt lên u cấp quỷ dị thân thể. n ă m lấy ưu cấp quỷ dị bản nguyên khí tức. một ngụm nuốt vào, lộ ra hài lòng vẻ mặt, giang hai cánh tay ôm ấp lấy tương lai, vẻ mặt hơi lộ ra điên cuồng hướng phía bốn phía quỷ dị tiêu gạo. Tới đi, ngon máu thịt chờ đợi các ngươi, cũng còn lưỡng lự cái gì, không có cường quyền áp chế, các ngươi liền nghĩ nuốt dũng khí của ta đều không có sao. Đây là số lượng không nhiều, nguyện ý cùng quỷ dị nói chuyện với nhau người. t t trung quanh quỷ dị hình dáng khác nhau, có hình người, có hình ảnh giống như con nện trên mặt đất bò, có lẽ là lâm phàm máu thịt thật rất mỹ vị. Quỷ dị nhóm thật khó mà nhấn lại, đủ loại tiếng gầm gừ không ngừng. Tốc độ cao hướng phía Lâm Phạm v à o tới. Ha ha ha ha! Lâm Phạm cười lớn, vẻ mặt hơi lộ ra điên cuồng cùng đợi quỷ dị nhóm đến. Khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đám tia che đợi bầu trời, đưa hắn đường đi phong tỏa quỷ dị quần thể nhóm. Hắn lộ ra chưa bao giờ có vui vẻ nụ cười. Thật tốt tình huống à? Vậy liền để cho ta thật tốt ăn đủ đi. Thân thể của ta cần muốn các ngươi bổ sung. Đủ loại khủng bố quỷ dị đánh tới. Người thường thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ sợ tè ra quần. Tại vẻ ngoài bên trên, quỷ dị thường thường đều càng chiếm ưu thế, có thể đối nội tâm của người tạo thành nhất định khủng hoảng. Thoải mái. Lâm Phạm năm ngón tay khép lại hình thành thủ đao, đáng sợ huyết khí q u ấ n quanh ở thủ đao bên trên, hồng quang lấp lánh, kéo tới quỷ dị trong nháy mắt bị chém đứt, rớt xuống đất mặt. Giết, giết. Một quyền, một trường. Hai tay bắt lấy quỷ dị, hung hăng xé rách, không có quá nhiều chiêu thức, thường thường đều là dùng tàn bạo nhất thủ đoạn, giết chết quỷ dị. Rớt xuống đất mặt quỷ dị thi thể, t à n ra quỷ dị bản nguyên khí tức, phản phất muốn tiêu tán tại trong thiên địa. lãng phí thường thường là một loại đáng xấu hổ hành vi, mặc dù nói các ngươi cấp độ cũng không cao, nhưng ta Lâm Phạm theo không chê các ngươi, các ngươi đây là gặp được người tốt. bàn tay x u i ra, liền đem quỷ dị bản nguyên khí tức trộm trong tay, không chút do dự nuốt mất. Theo hắn không ngừng nuốt bản nguyên khí tức, ma thần đạo không ngừng lớn mạnh, thân bên trên tán phát màu đen khí tức càng thêm nồng đậm. Sau một hồi, quỷ dị tiêu tán, hiện trường biến bình tĩnh. Lâm p h à m nhìn bốn phía, vẻ mặt dần dần bình tĩnh, đ i ê n chi sắc đã sớm tan thành mây khói, lại biến thành vị kia ưa thích mỉm cười, ôn tồn lễ độ hiểu chuyện thiếu niên. Ngẩng đầu nhìn phía trên, lá cây che đậy chỉ có thể thấy từng kia trời xanh mây trắng, trong bóng đêm thấy một chút ánh sáng, đó là chuyện hạnh phúc giường nào a? Lâm Phạm năm ngón tay nắm lấy mặt, k h ỏ e miệng lướt ra mỉm cười. Tốt biến thái, vì sao một trận chiến đấu, nội tâm của ta liền cùng sôi trào giống như, thật đáng ghét nhà. Ha ha, ta mới không phải biến thái đây. Nên bước bước chân, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. ầm ầm, a, có quỷ dị tiếng kêu thảng thiết, có cây cối phá toái tiếng, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe thanh âm liền có thể cảm giác được, khả năng này không phải một kiện rất tốt sự tình. Nơi xa, một khối h ả m n ạ m trong đất trên núi đá, đứng đấy một đạo thân ảnh, nhìn trên mặt đất những cái kia quỷ dị vật. mặt không thay đổi đi đến, đem những vật này toàn bộ thu đến trong nạp giới, xem xét bảng, ác ý đầy đủ, theo tăng lên. hắn trong nháy mắt cảm giác thân thể biến nóng rực lên, quả thứ năm dương nguyên ngưng tụ thành một cỗ vô hình sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, thi triển ma thần đạo thân thể càng thêm sang chói, càng thêm bá đạo, đôi mắt càng thêm đen kịt, tựa như thông viên, cho người ta một loại khó mà lời nói cảm giác, ta lại mạnh lên. Lâm p h à m năm năm đấm, thổi phu một tiếng, phảng phất đem không khí bóp nát m ở dạng, chậm rãi ngồi tại trên núi đá. Thành Thôi tư thế ngồi chẳng qua là đang chờ đợi quỷ dị đến. Hắn hiện tại giống như là h à n h tẩu tại âm sâm cốt lâm quỷ dị khắc tinh, ưa thích nuốt quỷ dị bản nguyên hắn, rất muốn đem địa phương này quỷ dị toàn bộ nuốt mất. Lúc này, hắn thấy phía trước c ơ m u trong rừng rậm có khói đen sôi trào, giống như có một đôi mắt ẩn giấu trong bóng đêm, chán phóng từ sắc bám mang. Lâm p h ạ m vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem, lặng lặng chờ đợi, lệnh ra cái đầu, không có kinh ngạc, không có khẩn trương, phản mà từ đầu tới cuối mang theo mỉm cười thản nhiên. Nhân loại, ta phát hiện ngươi, vô vọng tai họa sắp buông xuống. huyết n ụ c của ngươi tràn ngập đối quỷ dị chí mạng mùi thơm trong đầu có loại thanh âm nói cho ta biết nuốt mất ngươi ta đem cần mạnh dần dần một đoàn khói đen nổi bồng bềnh giữa không trung gắt gao nhìn chăm chú lấy lâm p h à m lại là một đầu ưu cấp quỷ dị vẫn là kiểu dai thực là không tồi a lâm p h à m ư a thích cảm giác như vậy hắn ư a thích gặp được có thể nuốt quỷ dị nếu là gặp được quá mạnh liền không có bất kỳ ý tứ gì kéo dài chiến đấu hết sức sốt ruột nhân loại ngươi x á c thịt coi như không tệ trở thành nô bộc của ta liền cùng bọn hắn giống như Lô đi vừa dứt lời Quỷ dị trước mặt trong nháy mắt xuất hiện hai bóng người, hai vị này bị quỷ dị x ư n g làm nô tài tồn tại, ăn mặc thiên cương tông trang phục, chẳng qua là hết sức rách dưới, bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại bộ xương, mà này chút bộ xương bị khói đen bao trùm, thu lấy quỷ dị điều khiển, xem ra chết thật lâu. Tại đây bên trong gặp bất chấp bọn hắn, không thể trốn qua bị quỷ dị nuốt mất máu thịt dài nhỏ, thân thể càng bị xem như nô buộc, thật đáng tiếc à? Giết hắn, đưa hắn đưa đến trước mặt của ta. Võng hai mở miệng, x o t hai vị nô buộc trong nháy mắt hướng phía lâm phàm vào tới, trong tay bọn họ đao vết dị loa l ổ thế nhưng thực lực bản thân vẫn còn, cũng có ngưng dương ngũ lục trọng tu vi bị quỷ dị khí tức bao phủ, p h ả n phất mạnh hơn. đều là đồng môn, đối với các ngươi tao nộ thấy t i ế n g ư ớ i nghỉ ngơi đi. theo tới gần của bọn họ, lâm p h ạ m bá đạo ra tay, tay cầm chụp về phía bộ ngực của bọn hắn, năm ngón tay vỗ lấy, trong cơ thể của bọn họ quỷ dị khí tức giống như lọt vào đáng sợ hấp lực giống như trực tiếp bị hắn c h ộ p trong tay, không có quỷ dị khí tức chống đỡ, bọn hắn ầm ầm ngã xuống đất, không xương rơi là t ả trên đất. nhìn xem trong tay hai đoàn gói đen, không do dự, há miệng, một bàn tay một cái. trực tiếp nhét vào trong miệng, tuy nói không đủ tinh khiết, nhưng mùi vị coi như không tệ. Lâm Phàm cười, đối mặt người lúc mỉm cười như vậy h ữ u hảo, như vậy ấm áp, thế nhưng đối mặt quỷ dị thời điểm, nụ cười của hắn tổng tản ra một loại â m á khủng bố, quái dị biến thái cảm giác, làm sao có thể? Võng hai kinh hãi, tận mắt thấy nhân loại đem quỷ dị khí tức nuốt hắn, có loại khó có thể tin ý nghĩ, thân là quỷ dị hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại có thể nuốt quỷ dị bản nguyên, trừ phi nửa người nửa quỷ. Lâm Phàm hướng phía quỷ dị đi đến, ưu cấp cửu danh người. có thể xuất hiện tại trước mặt của ta, nói rõ ngươi đối thực lực bản thân đầy đủ tự tin, có lẽ không tới bao lâu, cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi lại có thể trở thành một đầu đoán cấp quỷ dị, đáng tiếc, ta đợi không được lâu như vậy. Nghe ngươi trên người tán phát ra mùi thơm, đối ta mà nói, thật chính là trí mạng hấp dẫn à? Vọng hay, lời này giống như là ta vừa mới nói đi, làm sao trong trước mắt, liền biến thành theo trong miệng người khác nói ra. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được sự thật. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta là nhân loại a Không, không, ngươi tuyệt không có khả năng, ngươi. Soạn. Lâm Phạm trong nháy mắt xuất hiện tại vọng thai trước mặt, dựa vào là gần như vậy, nóng bỏng khí tức, nhường cảm giác quỷ dị cảm giác đến khó chịu. Thì ra là thế, cấp độ càng cao quỷ dị, đầu càng tốt, nhưng đáng tiếc, ầm. Trong nháy mắt ra tay, một quyền nhường vọng thai cảm nhận được đáng sợ uy thế, tiếng ầm ầm không ngừng, quỷ dị cùng Lâm Phạm đại chiến. Lâm Phạm đối quỷ dị có áp chế lực năng lực, đối vọng thai tới nói, thân là quỷ dị hắn, chưa bao giờ tại nhân loại trên thân cảm nhận được h o n hốt, có thể hiện tại, hắn thấy này nhân loại ánh mắt, nhân loại mỉm cười, hắn lại có điểm sợ hãi. đối phương đồng dạng tham lam thân thể của hắn, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, tại sao lại xuất hiện dạng này nhân loại? Hảo giác, nhất định là hảo giác. Ngoại trừ hảo giác, hắn không có cách nào nói rõ lý do. A, hét thảm một tiếng. Lâm Phàm vung lên nằm đấm, tận chứa bị diệt hắn lực lượng của thân thể. Nguyên bản hắn đem nhân loại trước mắt này xem như con m ồ i bây giờ mới phát hiện chính mình càng giống là con m u i a. Không muốn, đau quá, đau quá a. Banh Trướng cảm giác, tại sao lại như thế khó chịu? A, vãng h a i thống khổ gào thét, chưa bao giờ cảm nhận được thống khổ vãng h a i đối phó nhân loại thời điểm luôn là lộ ra đủ loại thần bí, âm u có thể bằng vào thủ đoạn như vậy đem nhân loại bị hù t ệ ra quần, đánh mất cùng hắn đối nghịch năng lực, có thể hiện tại hắn là thật cảm nhận được thống khổ, nguyên lai đau nhất là như vậy. Một lát sau, lâm phàm nhìn xem trong tay nắm lấy quỷ dị bản nguyên, thật là đồng nặc quỷ dị bản nguyên, trong đó lại có màu đỏ sợi tơ, phảng phất kinh m ạ c h giống như cái này là có thể trở thành đoán cấp quỷ dị bản nguyên sao? Nếm nhìn một chút, không có suy nghĩ nhiều, một ngụm nuốt mất vọng thai bản nguyên, lập tức. một loại cảm giác kỳ quái khiến cho hắn rất là kinh ngạc. Gọn sóng có chút hung mãnh. A, hắn t ú i đầu xem cổ tay. Ngay tại vừa mới, chỗ cổ tay xuất hiện một đầu màu đen cổ tay v ò n g không phải toàn bộ màu đen. Nhìn kỹ, có từng điểm từng điểm màu đỏ hoa văn. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Không có hiểu rõ. Nhưng bây giờ đã không trọng yếu, không có hiểu rõ liền không có hiểu rõ, lại không có gì lớn. s ắ p trời dần dần ảm đạm. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải xuất phát, bay người rời đi cốt lâm, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, có thể bình an trở về. l i ề n đem cốt lâm đẩy sạch sành a n h Thông môn. trong phòng lâm phàm ngồi xếp bằng lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể huyết khí c ò n sóng hắn hôm nay tu vi đã đi đến ngưng dương ngũ trọng năm ai dương nguyên phiêu phủ ở trong cơ thể tản ra hùng hậu khí huyết gần sóng tạm thời vô pháp chìm vào giấc ngủ theo trong nạp g i ớ i lấy ra sư phó trò thư tịch lật ra tờ thứ nhất viết lít nha lít nhít chưa viết nhìn kỹ nguyên lai là sư phó những năm này tu luyện tổng thể tâm đắc còn có lúc tu luyện gặp phải phiền toái viết đến nơi đây liền không có nhìn đến đây lâm phàm n â g chán bất đắc dĩ người sư phụ này quả thật lợi hại tự luyến vậy mà có thể đem những kinh nghiệm này viết vào chỉ là vì sao 46 tuổi về sau liền không viết đâu ngẫm lại cùng dư bình gặp mặt đến bây giờ liền chưa từng nghe qua nàng nói lên liên quan tới nàng mẫu thân sự tình có thể là phát sinh một loại nào đó việc lớn mới có thể như vậy tiếp tục là xem thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên dần dần sáng lên xem n h ậ p thần vậy mà quên đi thời gian khép sách lại thu đến trong nạp giới quả thật là một bản ghi chép hết sức kỹ càng tu luyện sách t u y t minh bây giờ ta mới ngưng dương ngũ trọng khoảng cách thông huyền có chút khoảng cách khoảng cách thần thông càng có khoảng cách vẫn là không nghĩ nhiều như vậy thì tốt hơn lâm phàm đứng dậy tại trong chậu nước đổ đầy nước nóng rửa mặt tỉnh táo một thoáng cũng không lâu lắm dư bình tới gõ cửa dẫn hắn đi tập hợp địa điểm đi trên đường dư bình một mực nói với hắn lấy bên ngoài chuyện xảy ra dù cho đến bây giờ hắn cũng không biết đến cùng là nhiệm vụ gì có lẽ chỉ có làm việc thời điểm mới có thể biết bất quá hắn biết lần này dẫn đội là một vị thông huyền ngũ trọng sư mình không phải nội môn mà là chân truyền rất nhanh đi vào tập hợp địa phương hắn xa xa liền thấy dư hùng còn có rất nhiều người tập hợp tại đây bên t r o n g tùy ý xem xét vậy mà thấy được tôn bá vũ trầm tư hy vọng đừng treo cho ta b ằ n g không muốn người để mặt sư đệ lần này ngươi đừng lo lắng dẫn đầu vị sư minh kia gọi mạnh nhất sơn làm người phẩm đức không sai thuộc về chân truyền đệ tử sẽ không cho người khác làm khó dễ nhưng ngươi vẫn là phải chú ý khâu báo táp tên kia tà cơ hiểm dư bình lại nhảy lấy liền cùng người xa quê ra cửa lão mẫu thân mặt lộ vẻ lo lắng nhắc nhở lấy hắn sư tỷ ta ngược lại thật ra không thèm để ý bọn hắn ta cùng bọn hắn không oán không k i u sẽ không có sự tình, nhưng này tôn bá vũ đối ta có chút ý kiến, ta phải chú ý mới được. tên kia à, tính là cái gì chứ? không phải liền là có hạng trưởng lão làm hắn chỗ dựa n h à sư đệ đừng sợ, đợi lát nữa ta đi uy hiếp hắn vài câu. nếu là tại nhiệm vụ bên trong dám hố ngươi, nhưng ngươi chết tại bên ngoài, ta liền muốn hắn không may. đừng, sư tỷ, tuyệt đối đừng. lâm p h ạ m sợ, hắn cảm giác sư tỷ là thật hổ. ta chính là nói một chút mà thôi. ngươi nếu là trực tiếp tới uy hiếp, người ta có lẽ đều không làm sao để ý chính mình. theo ngươi này một nhắc nhở, cái kia thật là xong con bê. đ ệ u thấp. vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn được a nếu sư đệ sợ hãi sư tỷ liền không nói để phòng mang cho người tới dọa lực lâm phạm cái này có thể là sợ vấn đề sao đây là điệu thấp tương đối tốt người đến đông đủ còn đang chờ đợi một vị nào đó trưởng lão đến dư hùng đi vào lâm phạm bên người nhiệm vụ lần này không cần ngươi cỡ nào trò chơi chỉ là muốn nhường ngươi đi ra bên ngoài tốt tốt mở mang kiến thức một chút nhớ kỹ an toàn trọng yếu nhất có thể còn sống chính là thắng lợi nếu như ngươi thật bất hạnh hy sinh vi sư cũng bất lực Nhưng vi sư cho ngươi mấy trương che đ ậ y hơi thở phù có khả năng bảo đảm tính mệnh của ngươi, mang theo đi. Mang theo đây. Vậy thì tốt, hẳn là không quá lớn nguy hiểm. Đúng. Nghe bình nhi nói, ngươi cùng nơi này người nào khả năng có m â u t h u á t nhỏ, là v ị nào? Lâm Phàm nghĩ nói không có, sư tỷ nhớ lầm. Nhưng dư bình vội vàng nói, cha, sư đệ nói là tiên k i a liền là cái kia tôn bá vũ. Dư hùng hướng phía tôn bá vũ nhìn lại, ánh mắt hấp lại, phản phất có cô ý niệm truyền đến tôn bá vũ trên thân giống như, đứng ở nơi đó, không có việc gì tôn bá vũ như mày cảm nhận được cô này ý niệm. giống như có người nhìn xem hắn hướng phía cảm giác phương hướng nhìn lại bất ngờ cùng dư hùng nhìn nhau tôn ba vũ trong lòng kinh ngạc dư trưởng lão đột nhiên nhìn ta là có ý gì nhưng rất nhanh hắn liền thấy dư trưởng lão chỉ chỉ lâm phạm vừa chỉ chỉ dư hùng chính mình sau đó dư hùng k h ỏ e miệng lộ ra mỉm cười không nói tiếng nào nhưng đối tôn ba vũ tới nói giống như có thể xem h i ể u giống như bản trưởng lão biết ngươi cùng đệ tử ta có chút ít mâu thuẫn nhưng ngươi nếu là dám can đảm ở trên đường cho đệ tử ta làm khó dễ ngươi trở về nhất định phải chết m ồ hôi lạnh theo tôn bá vũ cái chán chằn ra, hắn nghĩ hò hét liên quan ta cái r ắ m ta tạm thời thật không có loại suy nghĩ này a, hắn cảm nhận được trong nhân thế một loại thật sâu ác ý, giữa người và người tư tưởng là khó mà chung nhau, ma đức thật giận, ta đều không nói gì, ngươi dư trưởng lão liền i mắng uy hiếp ta, thật quá phận, có phải hay không nhìn ta không có người lợi hại, ngươi liền có thể không chút kiên kỵ chèn ép ta nhỏ yếu nội tâm, thật đáng giận. chương 64, đ ư ờ n đừng tùy tiện lập p h ờ l ạ vị kia chờ đợi trưởng lão đến, theo hắn đem nhiệm vụ nói cho mạnh nhất sơn về sau. liền quay người rời đi theo ta xuất phát mạnh nhất sơn d á n g người thẳng tắp bộ dáng nghiêm túc ă n nói có ý tứ một tiếng kêu gào mọi người dồn dập lên ngựa tốc độ cao hướng phía dưới núi đánh tới lâm phạm cùng sư phó sư tỷ cáo biệt đi theo mà đi sư đệ ổn định a dư bình hô nàng cũng muốn đi có thể là l a o cha không cho nói nàng yếu cùng cái cây nhi giống như ra ngoài mất mặt vẫn là t h à n h t h à n h thật thật đợi tại tông môn liền ở ngoại vi đánh bữa ăn ngon đương đương ngươi tốt sư tỷ đi đừng nghĩ những thứ này độ khó cao sự tỉnh không thích hợp cha Sư đệ có thể bị nguy hiểm hay không a? Dư Bình hỏi. Dư Hùng nói, hẳn là sẽ không. Hẳn là. Tại sao ta cảm giác giống như có chút nguy hiểm đây? Được rồi, ngươi đừng nghĩ lung tung. Nhiệm vụ lần này không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Bọn họ đều là cao thủ, so ngươi đáng tin hơn vô cùng. Nếu như là ngươi đi, cái kia mới là thật nguy hiểm. Dư Bình trợn trắng mắt, r ắ á p giọng hô, cha, không thể đối ta như thế không có lòng tin. Mấy ngày sau, ban đêm, miếu hang, o i ô n g tố đan sen ban đêm. Đêm nay ngay ở chỗ này là chân. Mạnh Nhất Sơn nhìn sắc trời có chút hỏng bét, không muốn tiếp tục đi đường, vừa vặn gặp được nghỉ chân địa phương, nhường đoàn người tại đây bên trong tránh né giông tố, để phòng xảy ra vấn đề. Tiến vào miếu hoang, mọi người bắt đầu nhóm lửa, Lâm Phàm cùng bọn hắn cũng chưa quen thuộc, liền là tôn bá vũ á n h mắt nhìn về phía hắn, luôn là là lạ, phảng phất là không nghĩ tới hắn n g y mắt, vậy mà liền tìm tới chỗ rửa giống như. Thân là l ĩ n h đội Mạnh Nhất Sơn nhìn xem mọi người, vừa vặn nghỉ chân, liền nói với các ngươi nói chuyện nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ lần này chúng ta là đi Thiên Đao Bảo, căn cứ tông môn cho t i n t ứ c Thiên Đao Bảo bảo chủ nhận được một khối s vỡ. bị quỷ khí ô nhiễm, bây giờ thiên đao bảo hẳn không có người sống, thừa dịp này loại còn không có hướng quyết tán, nhất định phải đem thiên đao bảo diệt trừ, mang về sương vỡ. Chúng người thần sắc bình tĩnh lắng nghe, đối với cái này không có quá nhiều cảm tưởng, tập mãi thành thói quen. mạnh sư minh, ta tại tông môn trong sách xưa đọc qua qua, có thể mang theo nồng đậm quỷ dị khí tức thần bí sương t giống như thuộc về yêu ma sương t ngươi nói đây có phải hay không là quỷ dị tồn tại nguyên nhân căn bản? Ta giống như cũng nghe sư phó nói qua, nhưng sư phó không có nhiều lời, rất hiếu kỳ. chúng ta thiên cương tông không phải là vì chấn áp cực h à n bắc địa mới tồn tại nha, nơi đó quá thần bí, vậy mà cần thần thông cảnh mới có thể đi qua, đến cùng tồn tại cái gì, chẳng lẽ thật có trong truyền thuyết đại yêu ma? đáng sợ, một khối xương vỡ liền có thể có uy năng như thế, cái kia còn sống nên khủng bố đến mức nào? nghe bọn hắn trao đổi lời, lâm phạm gặp lương khô, lặng yên không ra, nói chuyện này chút, hắn cũng không biết, dĩ nhiên, nếu như nói là x ư vỡ, vậy hắn gặp quà. c h ậ n kia q u ỷ vực, liền làm một mảnh xương vỡ đưa tới, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, vậy mà liền muốn tiếp xúc đến này loại bên trong cao cấp tình cảnh. có chút ít xúc động. Huynh đệ, ngươi chính là Lâm Phạm đi. Một vị t h ạ t nhìn có hơn 30 tuổi nam tử, bị m c ư ờ i h ữ u hảo cùng Lâm Phạm chào hỏi, hướng phía hắn bên này gần lại dựa vào, chủ động cùng hắn nói chuyện với nhau. Đúng vậy a. Lâm Phạm cười nói, ta gọi Hàn Hổ. Hàn Hổ là chân truyền đệ tử, Tu Vi đi đến Thông h i u y n thấy Lâm Phạm cũng biết hắn là theo Trấn Ma Ti đưa đến nơi đây đào tạo sâu tu luyện, liền chủ động chào hỏi. Ngươi tốt, Hàn s ư Minh. Lâm p h à m thủy chung cảm giác mình là hết sức h ữ u hảo, đối với người nào, dù cho là người xa lạ, đều duy trì bạn mặt tốt. Ha ha, cũng tốt. Ta là chân truyền, ngươi là nội môn, gọi ta một tiếng sư huynh cũng là như thường, đúng. Ngươi có thể nói cho ta một chút chấn ma ti tình huống nha. Ta vẫn luôn đợi tại tông môn, còn không có rời núi nhìn xuống qua. Hàn h ồ hỏi đến, trong mắt luôn là tản ra một loại ánh sáng, phản phất thật rất chờ mong giống như. Lâm Phàm cười nói, vậy là ngươi thật hỏi đúng người. Ta tại chấn ma ti sinh sống nhanh 20 năm, đối nơi đó tình huống hiểu rất rõ. Có lúc quỷ dị sẽ xuất hiện tại thành bên ngoài, hay hoặc là sẽ lặn xuống thành bên trong. Chấn ma ti công tác thường thường đều hết sức bận rộn, cần phải đi tìm kiếm này chút quỷ dị. cũng chỉ có bọn hắn có thể đối phó. Dù sao người bình thường gặp được quỷ dị thường thường chỉ có một con đường chết. Dĩ nhiên có lúc xuất hiện quỷ dị quá mạnh, tiểu thành chấn ma ti không có cao thủ có thể đối phó, chỉ có thể tìm kiếm chấn ma ti khác hỗ trợ. Hắn nhẫn m ạ i tính tình giảng giải. Lâm Dương liền là một cái thanh nhỏ, cao thủ số lượng rất ít, gặp được lợi hại quỷ dị thường thường đều hết sức khó đối phó. Hàn Hổ nghe n h a p thần, giống như là đang suy nghĩ gì giống như. Lâm Phẩm nói, Hàn sư huynh làm sao đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú? Dùng Hàn sư huynh tình huống tương lai khẳng định có thể trở thành truyền thừa đệ tử. tương lai tiền đ ổ vô lượng à? không dối gạt sư đệ, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, ta liền chuẩn bị rời đi t ô n g môn, gia nhập t r ấ n ma ti. đối kháng quỷ dị, biết được sư đệ là theo t r ấ n ma ti tới, liền cố ý hỏi ý kiến hỏi một chút. hả? thì ra là thế, hàn sư minh là theo thiên cương tông, lại là chân truyền đệ tử, những cái kia đại thành t r ấ n ma tin ế u là biết, sợ là đoạt đều muốn đoạt điên rồi. lâm phàm cười, đúng là như thế, theo thiên cương tông r a tới, lại là chân truyền đệ tử, khẳng định lấy được điên rồi. t r ấ n ma ti muốn liền là nhân tài, muốn chính là cao thủ, đại ngộ tuyệt đối là rất tốt. Hàn Hổ nói, Đại Thành coi như xong, ban đầu cũng là nghĩ đi Đại Thành nhìn một chút việc đ ờ i Thế nhưng nghe Lâm sư đệ tiểu nói này, những cái kia Tiểu Thành Trấn Ma Ti gấp thiếu nhân thủ, ta nghĩ vẫn là đi thành nhỏ thì tốt hơn. A, Lâm Phàm kinh ngạc, nhìn nhiều mấy lần Hàn Hổ, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, không nghĩ tới Hàn Hổ vậy mà muốn đi Tiểu Thành Trấn Ma Ti, nơi đó cũng không có quá lớn phát triển tiềm năng. Không dối gạt Lâm sư đệ, lúc trước ta liền cân nhắc, đến cùng muốn đi Đại Thành, vẫn là thành nhỏ, bây giờ nghe nói Lâm sư đệ nói tới này chút, Đại Thành Trấn Ma Ti cao thủ rất nhiều. nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái. Tiểu Thành Trấn Ma Ti thiếu khuyết nhân thủ, ta xem đây mới là ta cần địa phương muốn đi. Hàn Hổ rất nghiêm túc nói xong. Hắn 10 tuổi thời điểm, còn không phải tại Thiên Cương Tông, nhà tại thôn trang nhỏ bị quỷ dị làm hại, trôi giạt khắp nơi, ngẫu nhiên gặp Thiên Cương Tông một vị trưởng lão hảo tâm thu lưu, đưa vào Tông môn, khổ tu đến bây giờ, không dám quên quê quán thảm kịch. Bây giờ hắn tu vi có thành cửu, không muốn tiếp tục đợi tại Tông môn hao tổn, chỉ muốn làm điểm trong lòng sự tình muốn làm. t r ư ở n g Lão đã nói với hắn, ngươi rời đi, liền đại biểu lấy tương lai ngươi con đường. sợ là phải bị chặt đứt. Tu Vi nghĩ muốn tăng lên, khó càng thêm khó. Có thể là hắn cũng không hối hận. Có sự tình nhất định phải có người đi lên đỉnh, mới có thể có hy vọng. Lâm Phạm nổi lòng tôn kính, đối phương nhường hắn nghĩ tới hoàng t h ú c đã từng hoàng t h ú c liền là thiên cương tông đệ tử, dứt khoát quyết nhiên đi vào Lâm Dương gia nhập Trấn Ma Ti, trở thành một vị đáng giá tôn kính, giữ gìn một phương hòa bình người. Bên ngoài, giông tố càng lúc càng lớn, một đạo tản ra n ồ n g đậm khói đen thân ảnh xuất hiện. Hắn không phải hành tẩu, mà là tại nhảy, nhảy một cái chính là mười mấy mét. Nhìn kỹ. có thể phát hiện mặt của đối phương bộ đã hư t h ố i khoang miệng có sắc bén l răng. Nếu như Lâm phàm thấy, tuyệt đối kinh hô một tiếng. này không phải liền là cường thi a. h à o có động tĩnh. tại cái kia cách đó không xa bụi cỏ bên trong có động tĩnh, giống như là thỏ rừng hoặc là giã lang. đầu này quỷ dị hướng phía bên kia nhìn lại, nuôi hắt khí, một cỗ cường đại hấp lực truyền lại tới, bụi cỏ bên trong rõ ràng là một con giã lang bị hút ra tới. giã lang kêu r ê n nó cảm nhận được đáng sợ khí tức, không dám lộ mặt, chỉ dám trốn ở bụi cỏ bên trong, lộ ra cái kia run lẩy bẩy cái mông. lệch ạ c h Quỷ dị cương thi bắt lấy con n g i cách không khẽ hấp, máu thịt, máu tươi toàn bộ hóa thành một sợi tơ đường, bị hắn hút vào đến trong bụng. Giá Lang thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến, cuối cùng chỉ còn lại có khô quát sẹp một bộ da. Ném đi thi thể, tiếp tục tiến lên. Hắn ngửi được càng càng mỹ vị khí tức, ngao một tiếng, tiếng giống chấn thiên, lại bị rông tố bao trùm. Rất nhanh, Quỷ dị cương thi đi vào miếu hoang trước, trước mắt đóng chặt cửa phòng bên trong, có hắn mong muốn mỹ vị máu thịt, nhảy vọt đến trước cửa, p h n một tiếng, một cước đem cũ nát cửa phòng đá văng. trong phòng cho chuyện với nhau mọi người đồng loạt hướng phía cổng nhìn lại 30 người nhìn xem quỷ dị cương thi quỷ dị cương thi nhìn xem 30 người mắt lớn trừng mắt nhỏ quỷ dị cương thi vẫn đủ cơm t r ầ m hai mắt giống như lộ ra một kia bao la mở m ị t theo tướng môn đ á văng trong ngay mắt hắn cũng cảm giác được một cỗ cực mạnh huyết khí đập vào mặt quay người muốn rời khỏi thật xin lỗi là ta quỷ dị cương thi có chút xúc động không biết bên trong có cao nhân ta hiện tại liền đi nhưng đồ h ỗ t r ớ n g dám can đảm chủ động đưa tới cửa theo ta giết mạnh nhất sơn bá đạo gầm thét thướng phía ngoài cửa đ á n h tới, hắn cảm giác được thật sâu x ỉ n c không nghĩ tới chính mình mang theo rất nhiều sư đệ sư muội ra để hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn không có tìm quỷ dị phiền toái, lại có quỷ dị dám can đảm chủ động tới cửa, còn một cước đem cửa lớn đ á v ă n g hoàn toàn liền là không để mặt mũi a. nga ô, bị bầy người bao trùm một khắc này, quỷ dị cương thi phát ra tiếng kêu thế thảm, cũng không lâu lắm, mọi người vào nhà, bay hơi đi nước mưa trên người. Khôi hải, này ở đâu ra đồ chơi? Không quan trọng một đầu ưu cấp quỷ dị cũng dám ở này can r ỡ đơn giản không biết tự lượng sức mình a. người quá nhiều, đoạt đều không giành được, chờ ta tới gần thời điểm, hắn chỉ còn lại một kiện quần áo cũ rách, đến cùng là ai đem quỷ dị vật lấy mất, cũng quá cầm thú. h à n hồ cười, Lâm sư đệ, ngươi nói này quỷ dị có phải hay không đều có chút vấn đề, bọn hắn có thể gửi được nồng đậm huyết khí, nhưng Phạm thông minh một chút, đều có thể cảm thụ được. Nơi này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tới địa phương, không nghĩ tới, không hiểu rõ. Lâm Phạm không phản bắt được, hắn có thể nói đúng phương gan dám như thế dũng manh đến, đó là bởi vì quỷ dị g ờ i được huyết n ụ c của hắn nha, bị huyết n ụ c của hắn mê hoặc, khó mà chịu được. Dù cho biết rõ phải chết, cũng phải dũng cảm v ọ t tới thử thời vận. Sang sớm, d ô n g tố tại nửa đêm kết thúc. Lúc này mặt đất hết sức c ầ m ước, một cước xuống liền có thể giấm ra vũ b ù n rời đi miêu hoang, n g ờ i n g ờ i không khí, có đất đai mùi vị, nhưng càng nhiều hơn chính là t u i mát. Xuất phát, mọi người lên ngựa tiếp tục đi đường. Một bên c ư i ngựa, vừa ăn lương khô, phong trần m ệ t m ỏ i đi xa, tựa như là một đám vì giữ gìn thế gian hòa bình anh hùng. Mấy ngày sau, đến Thiên Đao Bảo Phạm Vi lãnh địa bên trong, bọn hắn tại Thiên Đao Bảo vùng ngoại ô dừng lại tu chỉnh. s ư Minh. chúng ta là trực tiếp giết đi vào, vẫn là trước thăm dò rõ ràng tình huống xung quanh. một vị đồng muốn hỏi, mạnh nhất sân nói, căn cứ tông môn cho tin tức, thiên đao bảo đã bị xương vỡ khí tức bao phủ, bên trong người hẳn là triệt để không bình thường, mạo muội đi vào khả năng gặp nguy hiểm, nhất định phải làm tốt chu đáo chuẩn bị. hiện tại phân phối đội ngũ, d ù n g hai người vì một tổ, tổng cộng chia làm m ư tổ, riêng phần mình chọn lựa, lâm phàm cùng hàn hổ một tổ. xuất phát đến bây giờ, cũng là cùng hàn hổ quan hệ hơi quen thuộc điểm, bởi vì hai người này vì một tổ, thừa dịp trời còn chưa có tối. mười tổ người đi trước ra ngoài vây điều tra, hai nén nhang về sau, mặc kệ điều tra như thế nào, đều đến nơi đây tập hợp. tán. Theo m ạ n h nhất sơn ra lệnh một tiếng, mọi người riêng phần mình vì tổ tiến đến thiên đao bảo điều tra. trên đường, hàn hồ nói, từ khi thành vì chân truyền đệ tử về sau, ta đã trải qua rất nhiều lần nhiệm vụ, kỳ thật không như trong tưởng tượng, đáng sợ, chỉ phải phối hợp tốt, bình thường cũng không thành vấn đề. nghe được đối phương nói lời, lâm phàm trong lòng một tiếng kéo kẹt, thường thường trước đó lập sở lạt là một kiện chuyện rất nguy hiểm, đó là sợ cái gì tới cái gì. liền cung một loại nào đó nhân quả giống như sau một hồi thăm dò mọi người trở về ai nha nhiệm vụ lần này có chút khó giải quyết thiên đau bảo bị tấm màn đen bao phủ căn bản không xông vào được đã triệt để ngăn cách nghị muốn đi vào chỉ có chờ ban đêm này không phải liền là cố ý làm chúng ta nha đúng vậy à tưởng tượng một năm trước cũng là trải qua nhiệm vụ như vậy thái dương cao chiếu thời điểm cầu thả cùng cái gì giống như đến ban đêm so với ai khác đều muốn hung tàn quỷ dị cũng là chút bản lĩnh này sư minh nên làm cái gì nghe mọi người thảo luận Lâm p h ạ m rất là đàng hoàng đợi ở một bên. Đối với cái này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hắn qua bên kia nhìn qua, hoàn toàn chính xác hết sức thần kỳ. Vậy mà có thể hình thành tấm màn đen đem Thiên Đao Bảo ngăn cách, ngăn cản bất luận cái gì người đi vào. Nhưng ban đêm thời điểm, liền sẽ mở ra, giống như là một tấm thâm v i u y ê n miệng lớn, chờ đợi lấy con m ồ i đến. Mạnh Nhất s ơ nói, nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. đã như vậy, vậy liền ban đêm hành động, làm tốt điều chỉnh, chuẩn bị kỹ càng riêng phần mình đồ vật. Đêm nay đánh lén ban đêm Thiên Đao Bảo, vô cùng tệ trừ. Vâng. Chương 65 một, biến dị tình huống. nghe được âm trầm tiếng gào khét, Lâm sư đệ cảm giác giống như có chút khó giải quyết, ngươi tình huống như thế nào? Nếu là sợ hãi có khả năng đi theo sau lưng ta, không khoác l ắ m nói, tại đối phó quỷ dị phương diện, ta Hàn Hổ vẫn rất có một tay. Hàn Hổ rất lạnh nhạt, nhìn thẳng phía trước bị quỷ dị khí tức bao phủ thiên đo bảo, cũng không sợ hãi, không có việc gì, ta cùng quỷ dị ở giữa từng có trao đổi, hẳn là có thể đối phó. Lâm Phàm đối với người nào đều rất điệu thấp, hắn không muốn biểu hiện rất kiêu ngạo, quay đầu nhìn về phía t u n g u a n h lập tức cùng tôn bá vũ nhìn nhau, hai người lấp nhau, tôn bá vũ gấp vội vàng xoay người đầu. nhìn về phía một bên, đối với hắn mà nói, đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Mỗi khi cùng Lâm Phàm đối mặt thời điểm, trong đầu liền nghĩ đến dư hùng mặt. Đây mới thực sự là đáng sợ, cho dù có ý nghĩ, cũng sớm đã đem ý nghĩ ẩn giấu ở trong lòng, không dám bạo lộ ra. Bước vào Thiên Đao Bảo bên trong, nơi này càng giống là tiểu trấn, cách đó không xa có một t ò a rộng rãi phủ đệ, mà c h u n g quanh này chút cửa hàng trô mua bán đồ vật, cung ứng lấy Thiên Đao Bảo vận chuyển bình thường. Nhận du cấp quỷ dị nhìn chăm chú, Ác ý 6 tại ngươi phía trước thứ năm ở giữa cửa hàng bên trong, có quỷ dị. thế nhưng hắn không có lên tiếng, không quan trọng du cấp quỷ dị mà thôi, vô pháp cho người nơi này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ác ý bảy, ác ý 10. ác ý không ngừng tăng lên lấy. Xem ra nơi này quỷ dị số lượng so hắn trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. ầm ầm, theo đội ngũ không ngừng tiến lên, từng đạo hắt ảnh từ t u n g quanh cửa hàng bên trong lao ra, đều là thiên đao bảo nguyên bản cư dân, chẳng qua là nhận quỷ dị khí tức ô nhiễm, c h t để chuyển biến thành quỷ dị. Ánh đao bóng kiếm, gào thét không ngừng. Trong chớp mắt, này chuốt quỷ dị liền bị chém giết không còn một mảnh, căn bản không cần bọn hắn động thủ. Lâm Minh, tình huống nơi này cùng ta suy nghĩ một dạng. Các cư dân bị quỷ dị ô nhiễm, dựa theo Thiên Đao Bảo Nhân khẩu số lượng, sợ là số lượng không ít ta, đáng tiếc. Hàn Hổ cảm thán. Hàn thấy những người dân này là vô tội, nhưng bởi vì quỷ dị khí tức cảm nhiễm, tạo thành loại tình huống này, cũng không biết có bao nhiêu người chết tại quỷ dị khí tức trong tay. s ư v i n h phía trước có h à i tử. Một vị nữ tử thấy một đám trẻ con cản tại phía trước, do dự. Tuy nói đám này Tiểu h à i đã không phải là nhân loại, nhưng nhìn đến loại tình huống này, nàng cuối cùng có chút khó lấy hạ thủ. Nàng là chân truyền đệ tử. đã thành hôn, cũng có con của mình, thấy này chút cùng hài tử nhà mình không tranh l ậ n nhiều, trong lòng có chút lưỡng lự. mạnh nhất s ơ n nói, bọn hắn đã không phải là người, không muốn nhân t ử nương tay, bằng không chết liền là chính ngươi. đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện, khâu phong lôi đưa tay vung đ a o đ a o mang q u é t ngang, trực tiếp đem đám này tiểu hài đánh giết. nhân t ử nương tay, dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi lui ra phía sau đi, ta tới đi trước. đây chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn. lâm p h à m cảm giác vị này khâu phong lôi, cũng là quyết định nhanh chóng, nói làm liền làm, đến mức thủ đoạn hung ác cái gì, thật không thể nói. Dù sao nếu là hắn gặp được, ngoại trừ cảm thán một tiếng đáng tiếc bên ngoài, cũng sẽ ra tay đốt gác, đem tất cả nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Nhân từ đ ư g tay, hoàn toàn chính xác sẽ xảy ra chuyện, mà lại dễ dàng ra việc lớn. Theo không ngừng hướng phía trước tiến lên, áp ý tăng vọt lợi hại. Sảng khoái A. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ như này thoải mái, đường đi chỉ có hơi lớn như vậy, rất nhiều đồng môn đã tại trên mái hiên xuyên qua, gặp được quỷ dị từ trước tới giờ không hai lời, trực tiếp đánh giết. Lâm sư đệ, lợi hại à? Ngươi huyết khí hùng hậu, huy quyền như núi, lực lượng khó mà ngăn cản. gặp phải quỷ dị đều không phải là người địch. Hàn Hổ đi theo tại Lâm Phàm bên người, gặp được quỷ dị liền ra tay, cũng một mực quan sát đến Lâm Phàm tình huống, không thể không cảm thán, đ í c h thật là bá đạo. g i ố n g hắn tại Lâm sư đệ dạng này tu vi thời điểm, tuyệt đối không có như vậy bá đạo. Ha ha, Hàn sư Minh liêu khen, dùng Hàn sư Minh tu vi đối phó này chút quỷ dị sợ là so ta đều muốn dễ dàng. Chỗ nào, sư Minh cũng là ỷ vào tu vi cao mà thôi. Sư đệ tiền đồ bất khả hạ lượng, tương lai có thành k i u chém giết quỷ dị, nhân loại thật có phúc. Theo bọn hắn thương nghiệp lẫn nhau t h ổ i cho bản này liền nên hết sức nghiêm túc không khí, mang đến một chút không giống nhau biến hóa. Cũng không lâu lắm, mọi người đã một đường quét ngang đến Thiên Đao Bảo Phủ đệ, quay đầu nhìn lại, sau lưng đều là chết đi quỷ dị thi thể. t r ì n h đốn một lát, nuốt đan dược, bảo đảm huyết khí đỉnh phong. Nơi này quỷ dị khí tức nồng nặc nhất, chúng ta muốn tìm then chốt đồ vật, khẳng định liền tại bên trong. đã từng Thiên Đao Bảo cũng không ít cao thủ, bây giờ bị cảm giác quỷ dị nhiễm, tu vi mạnh hơn, tuyệt đối không thể chủ quan. hiểu chưa? mạnh nhất sơn nhắc nhỏ lấy, hắn liền sợ đám này sư đệ sư muội một đường dễ dàng chém giết tới. Đối quỷ dị có loại sai lầm nhận biết, cho rằng nơi này quỷ dị đều rất yếu, chém bọn họ liền cùng chém món ăn giống như không có bất kỳ cái gì độ khó. Thật nếu như vậy nghĩ, liền hết sức bi kịch. Hàn sư huynh, vị này mạnh sư huynh rất có kinh nghiệm à, mà lại luôn là để cho chúng ta trình đốn, cùng hắn ra để hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác an toàn vẫn rất tốt. Lâm Phàm nhìn đối phương, thật sự là một vị không sai sư huynh. Hàn Hổ nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Mạnh sư huynh trước kia không phải như vậy, hắn so với ai khác đều muốn hổ, thấy quỷ dị liền cùng thấy cha mẹ giống như. cầm dao liền lên đi làm, sau này có một lần, hắn trọn vẹn chặt một ngày một đêm, cuối cùng mệ mở hơi t h a i gặp được một đầu mạnh đại quỷ dị, bị đánh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, cũng may bị một vị trưởng lao cứu, mới giữ được một cái mạng. Từ đó về sau, hắn cũng không dám như thế lô măng rồi, luôn là duy trì tự thân trạng thái tốt nhất, liền sợ đã từng sự tình lại một lần nữa phát sinh. Nghe Hàn sư huynh nói những thứ này, hướng phía mạnh nhất sơn q u ă n g đi ánh mắt đồng tình. Nguyên lai like mỗi một vị ổn trọng nam nhân, lúc trước đều có lang thang qua, chẳng qua là s ó n g lâu, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra chuyện. t r ì n h đốn kết thúc. mạnh nhất sơn vung tay lên theo ta công kích gặp được quỷ dị giết không muốn có bất kỳ l ư u thủ sau đó một n g ự a đi đầu bay lên trời trực tiếp đ ọ c qua tường dây xông vào phủ bên trong mọi người đi theo đ ấ t chân đồng dạng tiến vào lâm sư đệ chúng ta đi vào đi hàn hồ mong muốn đ ọ c qua đi vào vừa nhảy dựng lên liền bị lâm phạm kéo xuống sư minh ta cảm giác đi cửa lớn tương đối tốt khí thế tương đối sung túc ách tại lâm phạm trong đầu luôn là có một hình ảnh cái kia chính là đại lao đi ra ngoài thường thường đều là tiểu đệ trước khai đạo leo tường đi vào mà đại lao thì là đi vào cửa chính, một cước đem cửa lớn đ a văng, ngẩng lên đầu, một mặt ngạo nghễ đi tới tới. nay loại hình ảnh mới là nhất có cảm giác, người đều tới sao? sau khi hạ xuống mạnh nhất sơn hỏi đến, lại tới đây, mọi người đã không thích hợp tách ra, ai cũng không biết nơi này quỷ dị rốt cuộc mạnh cỡ nào, một phần vạn là đàn, gặp được mạnh mẽ hung ác quỷ dị, coi như nghị cứu vớt, chưa chắc có dạng này năng lực. a, hàn hổ cùng vị kia lâm sư đệ giống như không tại, người đâu? ta nhớ được vừa mới còn tại, mạnh nhất sơn n h ữ mày cảm thấy không lành, không phải là vừa mới không có chú ý. bọn hắn bị một loại nào đó thần bí quỷ dị cho kéo đến trong bóng tối. Thừa dịp bọn hắn chưa kịp phản ứng, đem bọn hắn cho r ă n g d ắ c đi đi. Không có khả năng. Vị kia Lâm sư đệ Tu Vi không nói, nhưng Hàn Hổ Tu Vi cũng không có yếu như vậy. Coi như là đoán cấp quỷ dị, cũng không có khả năng vô thanh vô tức đem bọn hắn hại mất. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, ầm ầm một tiếng, Đại môn bị người một cước đạp ngã xuống đất, nhộn nhạo lên một đám bụi t r ầ n Kinh hãi chúng người tinh thần căng cứng, còn tưởng rằng là quỷ dị xuất hiện, có thể là làm thấy hai bóng người thời điểm, từng cái biểu thị trầm tư. Lâm Phàm cùng Hàn Hổ ngẩng đầu đỡ ngực. dẫm lên cửa lớn, mặt mỉm cười đi đến. Các vị sư huynh sư tỷ, có môn có khả năng đi. Lâm Phàm nói ra, mọi người trừng mắt nhìn. Tì mình nghĩ lại, giống như có chút đạo lý ai, rõ ràng có môn, trực tiếp một cước đa văng, theo cửa lớn tiến đến thật tốt. Vì sao nhất định phải leo tường tiến đến đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem mọi ánh mắt dừng lại tại mạnh nhất sơn trên thân. Không phải chúng ta không muốn đi môn, mà là sư huynh mang theo chúng ta leo tường. Trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Được rồi, người đến đông đủ liền tốt, tiếp xuống mới thật sự là khiêu chiến. mạnh nhất sơn không muốn tại đi m ô n vẫn là leo tường bên trên làm thêm nói rõ lý do cũng là vì che giấu hắn vì sao không đi cửa lớn tình huống ngay tại vừa mới hắn đã cảm nhận được cái kia cực ố c mạnh quỷ dị khí tức đột nhiên phương xa mấy chục đạo thân ảnh màu đen tựa như như là tháo ầm ầm rơi xuống đất kinh khủng lực trùng kích nói trực tiếp đem mặt đất nứt ra răng đầy vô số vết rạn mọi người thấy trong lòng n ư n g trọng đây đều là thiên đao bạo cao thủ cầm trong tay đao ă n mặc quần áo cũ rách thân bên trên tán phát lấy nồng đậm khói đen v n đục đen kịt trong mắt tản ra vẻ điên cuồng đây đều là cao thủ ai Lâm Phàm mong đợi nhìn xem đám người kia, phảng phất nghĩ đến cái gì đó, bước ra một bước, tức giận nói: Các ngươi còn có ý thức của mình sao? Ai cũng không nói chuyện, liền hắn chủ động mở miệng. x o ạ t x o ạ t Hình người quỷ dị nhìn về phía Lâm Phàm. Ác ý 30, ác ý 35, ác ý 20, ác ý nhắc nhở không ngừng, vậy mà chọn vẹn gợi ý 20 lần. Lâm p h ạ m bị đám này ánh mắt xem toàn thân có chút khó chịu, đồng thời cảm nhận được ác ý tăng vọt, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ, ngắn ngủi trong chốc lát, vậy mà lại có thể tăng lên. Cái này khiến hắn có loại không nói ra được k h i cảm. chẳng qua là hắn phát hiện đám người này hình quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn có chút không tốt lắm người người hình người quỷ dị m ù i chấn động giống như là tại người người một loại nào đó mùi vị giống như thơ n g ọ t mỹ vị bọn hắn cảm giác được nhân loại trước mắt này t ả n ra một loại để bọn hắn khó mà ngăn cản mùi vị mọi người nhìn về phía lâm phạm từng cái quang tới bội phục ánh mắt vị này lâm sư đệ không có danh tiếng gì thế nhưng thật tốt d ù n g à đối mặt nhiều như thế quỷ dị vậy mà không sợ hai chút nào tức giận hỏi thăm nếu là bọn hắn khẳng định không dám rất nhanh bọn hắn cũng phát hiện vấn đề đám này quỷ dị nhìn về phía Lâm sư đệ ánh mắt giống như có chút không đúng trong đám người tôn bà vu k h ỏ e miệng mang theo cười chính hắn tìm đường chết không liên quan gì tới ta giống hình người quỷ dị giống giận phun ra màu trắng sóng khí cả đám đều đem Lâm Phạm xem như mục tiêu trong nháy mắt hướng phía Lâm Phạm vào tới đối bọn hắn mà nói này nhân loại máu thịt thật quá mỹ vị dựa vào Lâm Phạm dự cảm không ổn không nghĩ tới đám này cầm thú vậy mà thật coi trọng hắn hắn biết mình máu thịt đối đám này quỷ dị có bao lớn sức hấp dẫn cái kia là có thể nhường đám này quỷ dị điên cuồng máu thịt ta. giết mạnh nhất sơn g i ố n g giận huyết khí sôi trào cầm đao vung chém lập tức theo mọi người bùng nổ huyết khí trường hồng bay thẳng thiên địa hướng phía bốn phía k h u y ế tán lâm sư đệ nhìn xem liền tốt ta tới bảo hộ ngươi hàn hổ ngăn tại lâm phàm trước mặt bọn hắn hết thảy 0 người những người trước mắt này hình quỷ dị chỉ có 20 cái hoàn toàn không đủ phân hắn tạm thời cũng không nghĩ chủ động biểu hiện mà là đứng tại lâm phàm bên này bảo vệ người trong đám tu vi thấp nhất lâm sư đệ hắn biết lâm sư đệ có thể tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong nhờ có dư trưởng lão dù sao cảnh giới của hắn hoàn toàn chính xác có chút thấp nhưng Hàn Hổ có khả năng thể với trời, hắn thật không có xem thường Lâm sư đệ, dù cho một chút đều không có, tất cả mọi người là như thế tới, giống như người nào chưa từng có khi yêu đất giống như đều là như thế này chậm rãi trải qua tới. Hứa Hổ, Lâm sư đệ cũng không yếu, đối phó quỷ dị thủ đoạn cũng hết sức bá đạo có được hay không? hoàn toàn nhìn không ra giống như là tân thủ, càng giống là trải qua thiên truy bách luyện lão luyện. Tiếp theo, hắn có ý nghĩ của mình, dư trưởng lao an bài lâm phàm tới, khẳng định là muốn cho hắn thật tốt lịch luyện một thoáng, tại gặp chắc trở trung thành dài, cuối cùng trở thành một tên hợp cách cao thủ. Đa Tạ Sư u i n h Lâm Phàm đứng ở nơi đó, nhìn xem cùng người Hình Quỷ Dị Đại Chiến các bạn đồng môn, hắn đối tình huống hiện tại rất là hài lòng, á p ý ra chỉ rất nhiều, duy chỉ có là thấy những cái kia Quỷ Dị bản nguyên tiêu tán thời điểm, nội tâm có loại đau từng cơn, lãng phí, thật quá lãng phí. Này chút Quỷ Dị bản nguyên nghe liền rất thơm, nhất định rất mỹ vị, còn có thể tăng cường thực lực bản thân, thật tốt đáng tiếc. Lúc này, cùng người Hình Quỷ Dị giao thủ mọi người phát hiện này chút Quỷ Dị có chút vấn đề, liền là vẫn muốn xông phá thế công của bọn hắn, đi tìm tìm người nào đó giống như, rất nhanh. Phất phất, phất phất. Hình người quỷ dị bị đánh giết, cho dù là bọn họ trước người là cao thủ, bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm về sau, thực lực mạnh hơn, có thể là đối mặt thiên cương tông đám này đệ tử tinh anh vẫn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Lâm Phàm thấy một đoàn quỷ dị bản nguyên trôi nổi dâng lên, trong đầu liền có một thanh âm đang gieo họ lấy. Mỹ vị khí tức tranh thủ thời gian nuốt mất đi. Thừa nhận này loại d ụ hoặc chỉ có thể cúi đầu, không nhìn tới này chút quỷ dị bản nguyên, chỉ có thể mặc cho lấy bọn hắn tiêu t á n tại trong thiên địa. s ư Minh, ta bên này đã giải quyết, ta cũng giải quyết. đám người kia bị lây bệnh hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết còn bảo lưu lấy khi còn sống tu luyện tuyệt học nhưng cũng là như thế mà thôi lúc này có người chỉ phương xa trên mái hiên các ngươi xem đó là cái gì tất cả mọi người hướng phía chỗ hướng đi nhìn lại một đạo cuốn quanh lấy nồng đậm khói đen thân ảnh đứng tại trên mái hiên phản phất một tôn theo trong địa ngục ra tới ma thần giống như ở sau lưng mặt trăng chiếu d ọ ỏ i đến lộ ra đến quỷ dị dị thường khủng bố nhận đoán cấp lục giai quỷ dị nhìn chăm chú ác ý 65 thật cao ác ý không nghĩ tới lại là đoán cấp quỷ dị sau đó liền thấy đầu kia quỷ dị hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại trong thiên địa t r ì n h đốn chỉnh đốn tiếp tục dùng đan dược mạnh nhất sơn không có bị đạo thân ảnh này hù sợ mà là dẫn theo mọi người tiếp tục chỉnh đốn vừa mới một trận chiến đấu k ị n h liệt khẳng định có nhân khí máu không ổn định ngược lại đều đã đi tới đối phương đại b ả n doanh còn có thể có cái gì tốt lo lắng đem trạng thái điều chỉnh đến viên mãn đây mới thực sự là đáng tin cậy nghe đến lời này lâm phàm chỉ muốn cho mạnh nhất sơn giơ ngón tay cái thật vô cùng b ổ trọng rất nhanh mọi người ngồi xếp bằng dùng đan dược Khôi phục vừa mới tiêu hao thể lực, trong lòng bọn họ nắm chắc, tiếp xuống một trận chiến mới thật sự là đại chiến. Này chút chẳng qua là món ă n khai vị mà thôi. Ngửi, ngửi. Lâm p h à m lại tại dùng cái mũi của hắn ngửi ngửi mùi vị, theo không ngừng tới gần, hắn có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi thơm. Không, loại mùi thơm này chẳng qua là với hắn mà nói là hương, đối người khác mà nói, chỉ sợ thật đúng là không cảm giác được. Một lát sau, mọi người chỉnh đốn kết thúc, hướng phía cuối cùng đại điện đi đến, nơi đó quỷ dị khí tức thật sự là nồng đậm đến cực hạn, cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác. lâm p h ả n đối với mấy cái này nồng đậm quỷ dị khí tức có rất mạnh tham lam đáng tiếc a nhiều người nhìn như vậy hắn cũng không thể lộ ra biến thái mỉm cười sau đó lang thôn hổ yết đem này chút quỷ dị bản nguyên cho nuốt mất đi thật nếu như vậy tuyệt đối sẽ dọa sợ bọn hắn dẫn đến bọn hắn chừng trong mắt một mặt hoảng sợ chỉ mình sau đó tới một câu ngươi đến cùng là cái gì nguyện ý vậy mà đáng sợ như thế lúc này bọn hắn tới đến đại điện trước một cái đỏ bừng một cửa đóng chặt ngăn cản đường đi của bọn họ trước mắt này phía cửa gỗ màu đỏ đã mục nát cho người ta một loại cảm giác tang thương mạnh nhất sơn tiến lên, đẩy ra cửa gỗ, kéo kẹt, thanh âm thanh thúy truyền đến. bên trong một mảnh đen kịt, khắp nơi lộ ra âm u. ba, hỏa diễm bùng cháy thanh âm truyền đến, âm trầm trong điện có màu xanh ánh đến thiêu đốt lên. mọi người hướng phía phía trước nhìn lại, đại điện cuối trên ghế, ngồi một vị người thần bí, hắn tóc t h a i b ù s p ủ thấy không rõ dung mạo, thế nhưng tán phát cố khí tức kia, lại làm cho mọi người ngưng trọng lên, liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương là vị cao thủ. một thanh huyết sắc trường đao nghiêng tại cái ghế bên cạnh, nhân loại, các ngươi thật to gan. vậy mà dám can đảm xông vào nơi này thanh âm khàn khàn truyền đến trên ghế ngồi tống đức c h ầ m rãi đứng dậy theo hắn đứng lên một cỗ cực mạnh khí tức đập vào mặt không tới cũng tốt liền để cho các ngươi trở thành đao hạ hoan hồn đi tống đức thanh âm rất lạnh phảng phất để cho người ta thân h ã m trong hầm băng giống như cái này khiến trước đến thảo phạt thiên đao bảo mọi người to mày cảm giác có điểm l ạ lạ bình thường quỷ dị cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy mà đối phương cho cảm giác của bọn hắn còn giống như có thể duy trì ý thức của mình ngươi còn có bản thân ý thức mạnh nhất sân hỏi đây là hắn muốn biết nhất Đối phương mang đến cho hắn cảm giác giống như là có ý thức. Ha ha. Tống Đức phát ra âm trầm tiếng cười, đột nhiên biến sắc, cầm đao chém về phía mọi người. Một đạo màu đen đao mang phá không tới. ầm ầm. Một trận chiến bùng nổ. Lâm sư đệ, đừng tham dự. Hàn Hổ đem Lâm Phàm đẩy hướng ngoài cửa, sau đó phóng tới đối phương, cùng các vị đồng môn chung nhau đối phó Tống Đức. Mặc dù nói đối phương chỉ có một người, nhưng q u ầ n đâu cũng không là một kiện đáng giá mất mặt sự tình. Có thể đem đối phương đánh giết, liền có thể cứu vãn càng nhiều người vô tội. Đây không phải cái gì chuyện mất mặt, chuyện phản phái. bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ, hợp gu g h é đ ọ c chương 66, 2, h a biến dị tình huống h a đây là không đem ta xem như một đơn vị a đứng tại cửa ra vào l â m phạm gương mặt bất đắc dĩ hắn nghị xông đi và o hỗ trợ nhưng nắm g lại thôi được rồi liền cùng hắn vừa nói vừa cười hàn hổ đều không đưa hắn xem như một đơn vị hà tất để bọn hắn lo lắng chiến đấu sợ nhất tồn tại vương i ễ u tuy nói hắn không thừa nhận chính mình là vương i ễ u có thể là người khác sẽ có ý nghĩ như vậy nếu như bởi vì hắn dẫn đến hàn sư huynh khắp nơi lưu ý quan tâm hắn bị quỷ dị làm hại vậy hắn sẽ rất thương tâm người người hắn lại ngửi được cái kia c ố nồng đậm mùi thơm giống như liền tại phụ cận thấy đoàn người không có chú ý hắn hắn tìm mùi thơm truyền đến phương hướng tìm kiếm lấy thích nhất hiện ở loại tình huống này không có người quan tâm có thể khắp nơi đi dạo lấy cảm giác đó là thật tốt rất nhanh hắn tới đến thư phòng đẩy cửa mở có lẽ hết sức liền không có người đến có hoặc là bị quỷ dị khí tức bao phủ lộ ra hết sức hoang vu trên giá sách sách đều rơi rẩy một tầng giấy x á m đi vào trước kệ sách theo tay cầm lên một bản Đao pháp 1 0 0 n lẻ một loại biến hóa, tên sách thật dài a. Lại cầm lấy một quyển sách, vẫn là cùng Đao pháp có liên quan. Xem ra vị này Thiên Đao Bảo Bảo chủ đối Đao pháp trầm mê trình độ cao như thế. Đi vào trước bàn sách, thấy trên bàn sách cũng có một quyển sách, nguyên bản cũng không để ý, nhưng hắn vẫn là quỷ thần x u i khiến cầm lên nhìn một chút. Theo là xem, hắn vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Này giống như là một bản nhật ký, người đứng đắn người nào viết nhật ký, cho nên này Thiên Đao Bảo mới lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Mùng ngày 2 tháng 3 nhặt đồ xương vỡ giống như ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ khí tức. Ta có thể cảm giác được tinh lực của ta tại cùng nó chống lại. Ta biết đây là khí tức quỷ dị, nhưng ta cũng không có nói cho người khác biết. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, phi long đao pháp thủy trung không thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. Ta cảm giác hết sức phiền muộn, không tu luyện, lại bắt đầu nghiên cứu sương vỡ. Lần này ta phát hiện sương vỡ bên trên v ậ y mà xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm. Một cỗ quỷ dị khí tức thừa dịp ta không chú ý, dung nhập vào trong cơ thể của ta. Ta hết sức sợ hãi, nhưng không nghĩ tới, tu vi của ta vậy mà loan thăng có đột phá dấu hiệu. Ta hết sức hưng phấn, vẫn không có nói cho người khác biết. Ngày mùng ngày 4 tháng 3 Ta biết xương vỡ có vấn đề, khả năng sẽ mang đến cho ta tai họa. Thế nhưng ta nghĩ đến có thể trở nên mạnh hơn, ta không sợ hãi, cũng không đem này để ở trong lòng, cho rằng khối này xương vỡ rất có thể là một loại nào đó giúp ta tu luyện v ậ t thần kỳ, dù cho có quỷ dị khí tức cũng không sợ hãi. Ngày mùng ngày 4 tháng 4, đã một tháng trôi qua, trong một tháng này, ta vậy mà không ngừng đột phá, Tu Vi đi đến Thông Huyền Tứ Trọng, ta cảm giác được khủng hoảng, ta cũng không là một vị thiên tài tu luyện, có thể là ta lại dựa vào xương vỡ đột phá hai cái cảnh giới, ta hết sức nghĩ nói cho người khác biết, nhưng ta không dám. bởi vì ta phát hiện ta vậy mà biến tàn bạo dâng lên, theo ta thiếp tùy tùng vậy mà chết thảm tại bên cạnh ta, ta tối hôm qua đến cùng làm cái gì, tại sao lại đưa nàng xé? thanh m à n h nhỏ, p h ả n g phất bị một loại nào đó động vật gặm ăn qua một dạng, ta biết đây là ta làm, bởi vì ta theo trong miệng móc ra tóc, đó là ta thiếp tùy tùng tóc. ngày mùng ngày 5 tháng 4, ta nghĩ chứng thực ban đêm đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng ta sai rồi, ta không nên chứng thực, ta chỉ có hai vị thiếp tùy tùng chết để chết thảm, ta rất khó chịu, tinh thần của ta không tốt. ngày mùng ngày 3 tháng 5 giết, giết, giết. Ta muốn giết sạch thiên đao bảo tất cả mọi người, dùng máu thịt của bọn họ t ầ m bộ thân thể của ta. Ta cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng, xương vỡ mang đến cho ta trợ giúp thật lớn. Ai cũng không thể theo bên cạnh ta cướp đi. Ha ha ha ha! Lật lên, lật lên, nhật ký đã kết thúc. Cũng là viết đến ngày 6 tháng 5, liền không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau. Nhưng hắn đã biết, Tống Đức bởi vì xương vỡ, triệt đ ể bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm, mất đi nhân tính hào quang, từ đó biến thành nuốt ăn nhân loại máu thịt nửa người nửa quỷ r a hỏa. Xương vỡ, lại là s ư ơ n g vỡ, đây rốt cuộc là người nào s ư ơ n g cốt? đồng môn sư minh nói có thể là một loại nào đó yêu ma vậy cái này yêu ma tại sao lại chết lại là cường han đến loại trình độ nào lâm phàm trầm tư không nghĩ hiểu rõ đem nhật ký cất kỹ theo sau tiếp tục người người mùi vị c h ầ m rãi nằm xuống mùi vị là theo lòng đất chuyển tới hắn quan sát đến thư phòng vật trang trí cơ quan khẳng định là cần di chuyển một loại nào đó vật trang trí rất khó tìm cũng không muốn tìm dơ lên nằm đấm đột nhiên một quyền đánh phía mặt đất ầm ầm mặt đất sụp đổ xuất hiện lối đi vật lý có thể đánh vỡ tất cả cơ quan có thể làm cho cơ quan ở trước mặt hắn không chỗ c h ế thân, t triệt để bại lộ. Âm u lối đi thường thường tồn tại nguy hiểm, nếu như ta có bom, khẳng định trước ném vào mở đường. Không có suy nghĩ nhiều, lấy hết dũng khí, hướng phía trong thông đạo đi đến. Theo không ngừng tới gần. Loại kia mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, đến mức đông đảo sư huynh sư tỷ cùng vị kia nửa người nửa quỷ tống đức chiến như thế nào, hắn cũng là không có quá để ý. Các ngươi đánh các ngươi, ta tìm bảo tàng của ta. Tí tách, tí tách, vách tường có s ề n t huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống, tốt g a y mũi mùi vị. theo lối đi một mực hướng về phía trước, đi vào tận cùng bên trong nhất, có một bãi huyết chỉ ở giữa ao máu đứng thẳng g ụ đá, phía trên trưng bày một khối xương vỡ, t h o ạ t nhìn như là xương đầu. Cái này là dẫn đến thiên đao bảo biến thành nhân gian luyện ngục k ẻ cầm đầu. Xương vỡ tản ra nồng đậm quỷ dị khí tức, mà lâm phàm có loại không kịp chờ đợi cảm giác, hắn ngửi được rất thơm mùi vị, cỗ này mùi thơm liền là theo xương vỡ bên trên tung bay tới. Thi chuyển thân pháp người nhẹ như yến, một cái vừa đi vừa về, đem xương vỡ c h ộ p trong tay. Theo hắn cầm lấy xương vỡ. Cái kia cố nồng đậm quỷ dị khí tức mong muốn xâm nhập đến hắn trong cơ thể. Đối với cái này, hắn cũng không để ý, mà là thi triển Ma Thần Đạo, hình thể không ngừng bành trướng. Có ý tứ a, thi triển Ma Thần Đạo, điên cuồng hấp thu hùng hậu quỷ dị khí tức. Ừm, còn có tinh thần ảnh hưởng. Đây là muốn theo ta thật tốt chơi đùa sao? Lâm Phạm năm ngón tay vồ lấy, bám vào xương vỡ bên trên quỷ dị khí tức điên cuồng rung động, không ngừng tụ tập tại lòng bàn tay của hắn chỗ. t h ơ g quá a, đơn giản so nếm qua tốt nhất bản nguyên khí tức còn muốn l ư ơ n g n h n không được, chảy nước miếng đều nhanh c h ạ y chảy xuống. Không bao lâu. Sương vỡ bên trên khí tức đã không còn sót lại chút gì, toàn bộ bị hắn t r ộ p vào lòng bàn tay. Một đoàn màu đen hình tròn bản nguyên khí tức, như là hỏa diễm bùng cháy giống như vậy mà tại sôi trào, t ú i đầu, hé miệng, không có có dư thừa ý nghĩ, chỉ muốn đem này đoàn bản nguyên nuốt mất. Nuốt, miệng v ừ a hạ xuống, toàn bộ bao trùm. Quỷ dị bản nguyên mùi vị rất khó nói, ngược lại liền là rất thơm, cảm giác giống như là uống sữa tươi một dạng, có chút trơn, lại có chút sền sệt. Đại điện, chiến đấu hết sức kịch liệt, nếu như lúc trước đại điện vẫn tính rất tốt, vậy bây giờ đại điện này có thể nói là ã m ớ nóc nhà sớm đã bị đánh ngã, vách tường phá toái. hô, thật mạnh. mạnh nhất sơn b ư n g bít lấy phần bụng, máu tươi n h u ồ n đỏ. mạnh có chút biến thái a. hắn là thật không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này. nhiều người như vậy vây giết đối phương, ấn lý thuyết, coi như đối phương tu vi cao hơn bọn họ một điểm, nhưng cũng tuyệt đối gánh không được a. có thể ai có thể nghĩ tới, khi bọn hắn coi là có thể đánh giết đối phương thời điểm, những vết thương kia lại còn sẽ tự lành. nhìn một chút cái tên này, bị mọi người bao vây, vẫn như cũ ngạo n g h khói đen q u ấ n quanh lấy thân thể, thật t u y ể n như một vị ma thần. nhân loại yếu đuối. yếu đuối thân thể, dùng năng lực của các ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Tống Đức cười lớn, trong óc của hắn đều là tâm tình tiêu cực, bị xương vỡ bên trên khí tức ảnh hưởng. Khát máu, khát máu, ngoại trừ này loại đã không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Khâu Phong Lôi nói, cái tên này phản phất có được bất tử chi thần, nhưng kỳ thật chẳng qua là quỷ dị khí tức đang cho hắn chống đỡ lấy mà thôi. Các vị, chúng ta tiếp tục giết, giết tới quỷ dị khí tức vô pháp chống đỡ lấy hắn phục hồi như cũ, đó chính là chúng ta thắng. Khưu sư h i n h nói rất đúng, ta vừa rồi cũng muốn nói này chút. không nghĩ tới này lại là ta gặp được khó chơi nhất quỷ dị thật đáng sợ may mắn chúng ta nhân số nhiều không sợ hãi chút nào nếu để cho ta đơn độc gặp được sợ là cũng không biết nên làm thế nào mới tốt